Ta thừa nhận ta trước kia đối với ngươi rất có thành kiến, nhưng chuyện này ta phun không được. Ta là tiểu tống đạo phiền, nàng thực ưu tú, là cái rất tốt rất tốt người. Phiền toái đại gia không cần kéo dẫm, cảm ơn đại gia. Nhìn đến không có, các ngươi trưng đấu, chính chủ đều thừa nhận yến phi truyền mới là nguyên tắc, đừng cãi nhau. Lúc này, trên mạng có cái nữ hải phát biểu một thiên huệ bù hấp dẫn mọi người chú ý. Tiêu tiểu mẫn nữ hải tử trong hiện thực tiêu lưu mẫn nhiên, hai năm trước vẫn là cái thượng cao trung hải tử. Bởi vì một nam hải tử theo đuổi nàng, bị nàng cự tuyệt sau thẹn quá thành giận, ở tan học thời điểm cầm axit liền như vậy bắt tới rồi nàng trên mặt. Dẫn tới nàng toàn thân đại diện tích bỏng, đặc biệt là mặt bộ, một con mắt thậm chí mù. Chương 928 thần bí hiến cho giả. Vốn dĩ hoa giống nhau tuổi tác, còn không có tới kịp nở rộ đến đẹp nhất thời điểm, liền nhanh chóng khô héo. Tại đây 2 năm, Lưu Mẫn Nhiên không ngừng một lần muốn chết, nàng mắc phải nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Tự sát rất nhiều lần đều bị cứu trở về. cuối cùng nhìn cha mẹ cực kỳ bi thương bộ dáng lưu mẫn nhiên tỉnh ngộ nàng đọc sách thời điểm thành tích liền rất hảo hủy dung sau ở trên mạng còn tiếp một ít tiểu chuyện xưa hấp dẫn một tiểu sóng fans cũng có nhà xuất bản tới tìm nàng hợp tác xuất bản nàng viết những cái đó chuyện xưa dần dần mà lưu mẫn nhiên có chút danh tiếng nàng lạc quan hướng về phía trước làm rất nhiều đồng tình nàng vong hữu cảm thấy ấm áp hơn nữa này đó fans cũng có rất rất nhiều tuy rằng tao ngộ bất đồng nhưng cùng lưu mẫn nhiên giống nhau hủy dung người tiểu mất bê, gần nhất không có đăng nhập với bù đầu tiên thực cảm tạ đại gia quan tâm ta không có việc gì lạp gần nhất có từ thiện cơ cấu chủ động liên hệ ta thậm chí tìm tốt nhất bác sĩ vì ta kiểm tra nói cho đại gia một cái tin tức tốt bác sĩ nói thông qua cái gia, ta mặt chẳng sợ không thể khôi phục đến lúc ban đầu bộ dáng cũng có thể khôi phục hơn phân nửa hôm nay nhìn đến tống tĩnh uyển tiểu tỷ tỷ tuyên bố về bù là ngài trợ giúp ta sao tĩnh uyển đoàn đoản wow, này thật là cái tin tức tốt nếu là thật sự lời nói ta phải đối tống tĩnh uyển lộ chuyển phấn tĩnh uyển đoan đoản thế nhưng không ngừng ta một cái tiểu mẫn tiểu mẫn ta cùng ngươi giống nhau ngày hôm qua cũng có người từ thiện cơ cấu liên hệ ta ta tưởng kẻ lừa đảo không dám đáp ứng nguyên lai like thế nhưng là thật vậy chăng còn có ta ta là lúc trước vì cứu một cái nữ hài mặt bộ đại diện tích bỏng vốn dĩ cho rằng đời này liền như vậy quá lạc. rốt cuộc muốn cấy ra sở yêu cầu tiêu phí tiền người thường thật sự nhận không nổi Không nghĩ tới ta như vậy may mắn. Tống Tĩnh Uyển như bức ca. Tốt nhất bác sĩ, như vậy từng nói, lấy tống Tĩnh Uyển bối cảnh, nàng xác thật có năng lực làm được. Thạch truy đi. Tiểu mẫn hồi phục, cụ thể ta cũng không xác định, nhà này từ thiện cơ cấu thực thần bí, ta có dò hỏi quá là ai trợ giúp ta, phụ trách liên hệ công tác của ta nhân viên nói cho ta, vị kia người hảo tâm không chịu lộ ra chính mình thân phận. Nay phân ân tình, ta sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. vốn dĩ cho rằng ta muốn tích cóp tiền đến ba 40 tuổi mới có thể làm phẫu thuật là vị này người hảo tâm đem nguyện vọng của ta trước tiên thực hiện ở 20 tuổi cảm ơn cầu nguyện tống tĩnh uyển là có ý tứ gì nàng thế nhưng còn ngươi Đường tân nhu khinh thường cười thật là ghê tởm mẹ nó cấp ghê tởm mở cửa ghê tởm về đến nhà nàng nhưng không tin tống tĩnh uyển sẽ cải ta quy chính cùng tống yểu yểu bắt tay giảng hòa giống nhau tống tĩnh uyển chủ động tìm tống yểu yểu tuyệt không chuyện tốt đem điện thoại cho ta. Ánh nắng tươi sáng, tiệm cà phê ánh sáng cực hảo. Làm gì? Đường Tân Nhu cảnh giác mà nhìn Hướng Nguyệt, đem điện thoại đưa qua đi. Hướng Nguyệt bay nhanh rời khỏi đăng nhập, tháo dỡ nguy bù. Uy. Đường Tân Nhu trừng mắt, ngươi làm gì? Ta cho ngươi nghỉ, làm ngươi tạm thời hảo hảo nghỉ ngơi, không phải làm ngươi cả ngày đi xem bắt quái tin tức. Nàng tống tĩnh nguyễn làm cái gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Đường Tân Nhu trột dạ sờ sờ cái mũi, ta chính là nhàm chán sao? Hơn nữa, ta loại này mới kêu bình thường phản ứng, hai người các ngươi, kêu kêu thần nhân. Kẻ thù quá đến không tốt, chẳng lẽ không nên cao hướng sao? Kết quả nhìn xem trước mắt hai vị này, thần khắp nơi phủng cà phê, bình tĩnh một so. Tống yểu yểu cúi đầu, lại lần nữa hướng cà phê thêm một khối đường. Xem đường Tân Nhu một trận răng đau, nàng nhắc nhở, Tống yểu yểu đồng học, ngươi đừng quên nhà ngươi hoác tiên sinh cảnh cáo, an đường chính là sẽ răng đau Nga. mươi 929 ta tưởng thượng tổng nghệ đặc biệt Nàng cảm giác đau thần kinh còn như vậy phát đạt. Tống yểu hiểu một đốn, vốn dĩ nàng trong tay còn méo một khối đường, nghe vậy mặt vô biểu tình mà thả trở về. Đường Tân Nhu nhẹ cười, nhớ tới chính mình lại cười không nổi. a hướng nguyệt ngươi cái này ma quỷ. Ngươi tháo dỡ ta hồi bù, chính là ở cướp đoạt ta vui sướng. Nga, ta cảm thấy ngươi thiếu điểm vui sướng khá tốt. hướng nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ít nhất, giống cá nhân. Đường Tân Nhu, ngươi đang nói cái gì ngoạn ý nhi. Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, kia vừa lúc, ta cho ngươi tiếp đương Tổng Nghệ, ngươi đi tham gia đi. Đường Tân Nhu, cấp Ngươi thiếu cái này biểu tình, có biết hay không cái này Tổng Nghệ nhiều khó tiếp. Vô số nghệ sĩ tế phá đầu đều tưởng thượng, ta vì ngươi điểm này sự, đầu đều phải trọc. Ngươi lai, like, hướng nguyện cấp đường Tân Nhu tiếp này đường Tổng Nghệ kêu ta nhà ăn, tham gia khách quý muốn tham dự lao động, vì khách nhân chuẩn bị đồ ăn, ở Tổng Nghệ cuối cùng, còn muốn tiếp thu các khách nhân cho điểm. cái này tổng nghệ là cái nhãn hiệu lâu đời tổng nghệ hiện tại đã làm được đệ tam quý nhân khí hòa bạo có không ít minh tinh chính là thượng tiết mục này biểu hiện xuất sắc lại sẽ nấu cơm sôi nổi bị chú ý tới nhảy trở thành song xuôi hạ lưu lượng minh tinh trí nhất đường tân nhu là biết này đương tổng nghệ nhưng là làm nàng thượng nàng chán khái ở trên mặt bàn giả chết ta ông trời a ta nơi nào sẽ nấu cơm ngươi xác định không phải làm ta đi mất mặt hứa nguyện cười như không cười đương kỳ định tại hạ chu Ngươi hiện tại học còn kịp. Ta học cái gì? Tống điểu hiểu đôi mắt sáng lấp lánh, ta nhà ăn, là Phan Thạch Vũ tham gia cái kia sao? Ngươi biết. Bảo bối ngươi xem qua. Những lời này hấp dẫn tới rồi hứa nguyệt cùng đường Tân Nhu, hai người kinh ngạc nhìn về phía nàng, hỏi. Tống hiểu Yểu không trả lời, ngược lại hỏi hứa nguyệt, ngươi trước nói cho ta, có phải hay không cái này? Hứa nguyệt cảm thấy nàng giống như bỏ lỡ điểm cái gì, chính là cẩn thận tưởng, căn bản không nghĩ ra được. Đúng vậy. Vậy ngươi có thể hay không hỏi một chút tiết mục tổ, làm ta cũng tham gia một kỳ. Liền cùng Nhu Nhu cùng nhau thì tốt rồi, ta có thể tự trả tiền. Đường Tân Nhu, bảo bối ngươi sao? Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, muốn vào đánh giới giải trí sao? Đối này, hứa Nguyệt Trắng nàng liếc mắt một cái. Nay đại khái, chính là đồ tham ăn lực lượng đi. Phan Thạch Vũ là ta nhà ăn thường chú khách quý, liên tục tam quý đều có hắn. Có thể nói, rất nhiều fans chính là hướng về phía hắn, mới xem tiết mục này. Hơn nữa Phan Thạch Vũ là người thực phong nhã thú vị, hắn vẫn là phụng thành học viện điện ảnh tốt nghiệp, đã từng là trong trường học nhân vật phong vân, hiện tại hắn ảnh chụp còn ở trường học đại lễ đường hành lang trên vách tường treo đầu. Muốn nói khởi hắn tư lịch, kia đã có thể thâm. Lấy quá ảnh đế, đương quá đạo diễn. Nhưng ở lựa chọn kịch bản thượng, đặc biệt hà khắc, 2-3 năm cũng ra không được một bộ tác phẩm, ngay từ đầu khán giả đều cho rằng hắn là cái loại này cao lánh nghiêm túc xoáy khí đại thúc. Kết quả sau lại hắn đống nhiên tiếp ta nhà ăn này đường mị thực tiết mục, mới đầu khán giả là cự tuyệt. Cái gì? Phan Thạch Vũ muốn tham gia tổng nghệ. Ngượng ngùng, chúng ta cự tuyệt. Đến nỗi hiện tại. Thật hương. Khán giả, cầu cầu phan lão sư mở nhà hàng đi. Hải tử sắp thêm khóc. Phan Thạch Vũ không chỉ có có một tay có thể so với đầu bếp hảo thủ nghệ, còn sẽ làm đủ loại đồ ngọt. Vẫn là cái sùng thê của ma, nghe nói hắn thê tử bởi vì thân thể không tốt, hắn vì nàng khỏe mạnh suy nghĩ Trực tiếp đi bệnh viện thượng hoàn, cuộc đời này không cần hải tử. Phu thê hai người sinh hoạt cực kỳ ngọt ngào, nghe nói hắn thê tử chính là hắn hiện tại trợ lý. chương 930 học nấu ăn. Cấp tiên sinh. phùng thanh đài truyền hình đại lâu. Ta nhà ăn nhân viên công tác văn phòng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mới tới thực tập nữ hải cũng thực một bức, nàng túng ba ba đứng ở cửa, nhỏ giọng lặp lại. Đường tân nhu người đại diện vừa rồi gọi điện thoại tới, hỏi có thể hay không mang một cái bằng hưu tham ra. Ta nhà ăn tiết mục đạo diễn hình giang khí cười, nàng khi chúng ta tiết mục là cái gì, còn có thể hô bằng dẫn bạn là cả. Nói cho nàng không có khả năng, nếu là nàng không muốn cũng đừng tới. Đường Tân Nhu không có đối ngoại tuyên bố chính mình thân phận, trước mắt trong vòng cũng chỉ có một nắm người, biết nàng là đường gia thiên kim. Đại bộ phận người, chỉ cho rằng nàng là cái còn không có tốt nghiệp, hơi chút may mắn điểm bị khang viễn coi trọng bình thường nữ hài tử thôi. Rốt cuộc, nhân gia có bối cảnh không kém tài nguyên, nơi nào giống nàng. Trừ bỏ khang đạo thuận gió, liền không có lây đến ra tay tác phẩm. Duy nhất nhận được kịch, nếu không phải cùng Tống hiểu Yểu là bạn tốt, cũng không tới phiên nàng tới diện nữ chủ. Chính là nữ sinh bị giống ủy khuất ba ba, đưa qua một trương tờ giấy, chính là, nàng muốn mang người, là Tống hiểu Yểu. Hình dáng ngốc hạ, hoài nghi chính mình ngay lầm, ngươi nói ai? Tống hiểu Yểu a liền khang đạo đồ đệ, cái kia thi đại học trạng nguyên tới, đường tân nhu người đại diện cho ta một cái dãy số, nói ngài nguyện ý nói có thể liên hệ Tống hiểu Yểu. tông yểu yểu nói nàng là phan lão sư phiến nguyện ý tiêu tiền thượng tiết mục khu khu khu hình dáng mặt nóng rất đau hắn ngượng ngùng vân tay đem dãy số lấy lại đây nga hắn tiếp nhận dãy số nhìn mấy lần nghiêm túc mặt vây vây tay nghiêm trang mà đem nữ sinh đuổi đi ra ngoài văn phòng môn mới vừa đóng lại dây tiếp theo hắn liền lấy ra di động ấn xuống tờ giấy thượng dãy số ngươi hảo ta là tông yểu yểu điếm mỹ mềm nhẹ nữ hải tử thanh âm xuyên thấu qua di động ống nghe chuyển đến Khu, khu khu Thật là tống hiểu hiểu Hình Giang vừa mừng vừa sợ, tống tiểu thư ngươi hảo, ta là ta nhà an đạo diễn hình Giang. Đêm đó, ta nhà ăn công bố tiếp theo kỳ tiết mục khách quý, đồng thời, còn có một chương thần bí cắt hình, mặt trên tiêu một cái đại đại dấu chấm hỏi. Ta nhà ăn B, đến xem chúng ta tiếp theo kỳ sẽ nên đón này đó tiểu khả ái đi. Hắc hắc hắc, nghe nói còn có phan lão sư thiết phấn, thần bí khách quý Nga. Nói quang xem bóng răng nói, các ngươi có thể đoán được ra là ai sao? Lại cố lộng huyền hư, bảo bối ngươi không ngoan, Nhìn dáng vẻ là cái tiểu tỉ tỉ, ta liền trước mang đi. Cuối cùng này trước đồ, bóng dáng làm ta có loại mạc danh quen thuộc cảm, nhưng lời nói ở bên miệng, chính là kêu không được a a a. A a a nhu nhu bảo bối, nhu nhu bảo bối rốt cuộc bỏ được buôn bán, ta mau khô. Mãn huyết sống lại, ta ái nhu nhu. Nhu nhu vẫn là trước sau như một mà tuyệt mỹ. Bảo bối hảo hảo ăn cơm, mụ mụ ái ngươi. Tuần sau thấy a ca Ô, ô ô ta cũng hảo muốn cho nhà ta ca ca tham gia à, Lạc Tinh Quang ngươi nghe được không? Đường Tân Nhu đều tham gia tổng nghệ, ngươi như thế nào còn chưa tới? Lạc Tinh Quang Hoác Vân Khuyết tởi áo khoác tùy tay đưa cho Trương Thúc, nhìn chung quanh một vòng, nhướng mẩy, nàng đâu? Trương Thúc cười ngâm ngâm chỉ chỉ mặt sau, Tống Tiểu Thư ở phòng biết đâu? Khu Hoác Vân Khuyết đỡ chán, nàng lại tưởng chơi cái gì? Hoác thất xen mồm, tiên sinh, có lẽ là Tống Tiểu Thư đau lòng ngài. Muốn học nói đồ ăn làm cho ngài ăn đâu. Một câu, làm Hoắc Vân khuyết khỏe môi nhẹ nhàng ngéo một cái. Nàng có thể ngoan ngoãn nghe lời liền rất hảo. Đến nỗi nấu ăn. Chương 931 phòng bếp sát thủ. trương thúc lạnh lùng tà mắt hoắc thất. Đối Hoắc Vân khuyết nói, tiên sinh hiện tại muốn đi xem tống tiểu thư sao. Nàng từ trở về liền tiến phòng bếp, lúc này hẳn là học không sai biệt lắm. Đến nỗi nguyên nhân, hắn vẫn là không nói thì tốt hơn. Ta đi xem. Hoắc Vân khuyết gật đầu. xoay người chiều phòng bếp đi đến hoác thất bị trương thúc xem đầy mặt vô tội ủy khuất ba ba hỏi trương thúc ta có nói nói bậy sao a trương thúc cười lạnh một tiếng ôm áo khoác chạy lấy người hắn không nghĩ cùng ngốc tử nói chuyện khó trách tiên sinh muốn đem hoác thất mang theo trên người nếu là đem hắn phái đi làm mặt khác sự tình sợ là phải bị người ăn xương cốt bột phấn đều không dư thừa nói chuyện đều bất quá đầu vóc hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha lúc này phòng bếp Một đám đầu bếp hoảng sợ mà đứng ở Tống Yểu Yểu phía sau, hoác bốn khỏe miệng run rẩy, trong tay xách theo bình chữa cháy, thời khắc để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Tống Yểu Yểu banh khuôn mặt nhỏ, nhìn trong nồi hồ thành một đoàn khả nghi vật thể, khổ đại cứu thâm. Ở tiến vào phía trước, Tống Yểu Yểu thập phần tự tin. Nàng suy nghĩ, trên thế giới này còn có nàng học không được đồ vật. Chỉ cần nghiêm túc, nàng tuyệt đối có thể. Đến nỗi hiện tại, Tống Yểu Yểu lau một phen trên mặt hôi, lạnh nhặt mặt. Ta không quá có thể. Tống, Tống Tiểu Thư, ngài muốn ăn cái gì, nếu không chúng ta tới làm, thành, thành sao? Còn như vậy đi xuống, phòng bếp đều phải bị Tống Yểu Yểu cấp tiêu hủy. Đáng thương đầu bếp tuổi một đống, nhìn Tống Yểu Yểu mặt mang khăn cầu, đều mau khóc ra tới. Tống Yểu Yểu nhấp môi môi, đứng ở tại chỗ trầm tư suy nghĩ vài giây, đống nhiên xoay người, ta đã biết, khẳng định là ta hỏa khai quá lớn duyên cớ. Ta thử lại một lần. Chúng đầu bếp, ngài có thể nói hay không đừng giống thật sự giống nhau, phía trước vài lần. Chúng ta đều là cho rằng ngài tiếp theo thật sự có thể làm tốt. Kết quả. Phong bếp đều mau bị thiêu hủy. Chúng đầu bếp đáng thương, ủy khuất, lại bất lực đứng ở tống yểu yểu phía sau. Một bên sợ nàng đem phong bếp thiêu, một bên lại sợ nàng thương đến chính mình. Đến lúc đó sợ là tiên sinh trở về lại đến sinh khí. Ta đây lần này làm đơn giản hảo, ta xào cái trứng gà tổng có thể đi. Tống yểu yểu lấy quá một cái sinh trứng gà, nhẹ nhàng một khái. K. Xên xệm trứng gà dịch dính nàng một tay. Tống yểu yểu bẹp miệng, phẫn nộ rồi, ngay cả trứng gà đều cùng ta đối nghịch. Khu. Hoác vân khuyết đỡ chán, không nhịn cười ra tiếng. Hán tiểu cô nương, ngây ngốc không khỏi quá đáng yêu. Cà ca. Tống yểu yểu nhìn về phía cửa, thấy hoác vân khuyết thế nhưng đang cười, tức khắc càng ủy khuất. Ngay cả ngươi cũng chê cười ta. Phía sau mọi người hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt thiên lặng giao lưu. Hiện tại làm sao bây giờ? Thiên sinh tới, nếu không, chúng ta triệt. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Hoác vân khuyết lắc đầu, đi hướng tống yểu yểu. Nắm nàng tay nhỏ đến bên cạnh cái ao, nhẹ nhàng rửa sạch sẽ trên tay nàng trứng dịch, từ túi chung lấy ra khăn trà lau sạch sẽ. Trứng gà muốn như vậy đánh, không cần dùng sức. Hắn đứng ở tống yểu yểu phía sau túi đầu, một lần nữa lấy cái trứng gà. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một khái, nhéo. Đơn chỉ tay liền đem trứng gà một phân thành hai, vỏ trứng một chút không thoái, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chuẩn sắc mà rơi vào chén nhỏ chung. Tống yểu yểu dương cái miệng nhỏ, vẻ mặt bái. Các ca, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ a. Này ngươi đến cảm tạ ngươi tương lai bà bà. Su phu nhân là cái tính cách thực hoạt bắt người, giống cái vĩnh viễn đều sẽ không mất đi quang mang thái dương. Nàng còn trên đời thời điểm, sẽ giáo dục Hoác Vân Khuyết, tương lai có bạn gái, phải đối nhân ra hảo. Thậm chí ngày nọ còn tâm huyết dâng trào, đem Hoác Vân Khuyết chạy đến phòng bếp, muốn hắn học tập nấu ăn. Mỹ danh rằng, sẽ không nấu cơm nam nhân, là tìm không thấy bạn gái. Chương 932 nấu cơm cấp nam nhân khác ăn. Ta đây đợi lát nữa đi bồi Aji trò chuyện. Tống yểu yểu cong cong đôi mắt, dựa vào Hoác Vân Khuyết trong lòng ngực. Cái đầu nho nhỏ nữ hài tử, ở nam nhân trong lòng ngực có vẻ đáng yêu cực kỳ. Trên thế giới này, còn có cái gì là ca ca sẽ không làm nha. Nàng đếm trên đầu ngón tay, nhìn Hoác Vân Khuyết đem trứng gà rảo thành chất lỏng, thuộc như lòng bàn tay, sẽ kiếm tiền, sẽ khiêu vũ, sẽ nấu cơm. Ai nha ta có đôi khi thật sự cảm thấy. ca ca ngươi là thần tiên hạ phàm đi. Suy! Hoác vân khuyết gõ hạ nàng đầu nhỏ, thần tiên hạ phàm. Tống hiểu hiểu, ngươi là phim truyền hình xem nhiều. Hừ, lại không phải chỉ có ta như vậy cho rằng. Trứng dịch lăn nhập xào nổi, tức khắc mùi hương phát núi Vàng óng ánh siêu cấp trứng sắp ra lò. Tống hiểu hiểu phiến quạt gió, thật sâu mà hít một hơi, thở dài nói, đơn giản như vậy, vì cái gì ta chính là làm không hào đâu. Sẽ không cũng không có gì. Hoác vân khuyết đem trứng gà thịnh đến mâm đồ ăn, chẳng sợ hắn sẽ nấu cơm, cũng chỉ ở mẫu thân trên đời thời điểm từng vào phòng bếp. Chờ nàng ly thế, trong nhà cũng chỉ dư lại hoác lao gia tử cùng hắn, hai người đều là nghiêm túc lạnh nhạt người. Khi đó hoác lao gia tử, xa xa không có hiện tại như vậy hiền hòa. Nếu không phải có mẫu thân ở bên trong chu toàn, hắn cùng phụ thân quan hệ, tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy hảo. Ai, chính là ta muốn học a? Tống điều hiểu thở ngắn than dài. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều phải nhăn thành một đoàn. Hoắc Vân khuyết nhướng mày, đệ lại nàng bả vai nhẹ nhàng đem nàng chuyển qua tới, túi người chăm chú nhìn nàng hai mắt, nói cho ta, vì cái gì một hai phải học được nấu ăn? Bởi vì ta muốn tham gia tổng nghệ nha. Tống Điểu hiểu không ý thức được Hoắc Vân khuyết trong ánh mắt cất giấu cái gì, nàng ôm Hoắc Vân khuyết eo, cổ cổ quay hàm, nghĩ đến chính mình ở trù nghệ thượng, đại khái là thật sự không có gì thiên phú, cho nên bả vai suy sụp hạ, phi thường lục trí. Chính là như thế nào đều học không được. ta hảo buồn a hoắc vân khuyết híp híp mắt đại trưởng xoa xoa nàng mềm mại phát tới cùng ta nói nói ngươi tham gia tổng nghệ muốn làm đồ ăn cho ai an phan lão sư a tống hiểu hiểu nhếch miệng lại nói tiếp đôi mắt đều tỏa ánh sáng nghe nói hắn làm đồ ngọt đặc biệt tăng ngon khẩu vị cũng thực đặc biệt đến lúc đó nàng nhất định phải các khẩu vị đều nếm một lần hoắc vân khuyết tay hơi đốn phan lão sư ân ân nào tống hiểu hiểu không có ý thức được Người nào đó ngự khi đã thập phần nguy hiểm, còn vui sướng cùng hắn làm nũng nói, đó là một mị thực tổng nghệ lạc, thượng tiết mục khách quý, rất nhiều đều sẽ biểu hiện một chút trù nghệ. Chính là ta cái gì đều không biết, dù sao cũng phải học một đạo lấy ra tay đồ ăn đi. Nếu không nhiều mất mặt ta nàng nhíu nhíu cái mũi, nhón mũi chân nhìn về phía Hoác Vân Khuyết, lắc lắc hắn tay, ca ca, ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy. Hoác Vân Khuyết cười như không cười, đột nhiên bế lên nàng đi ra ngoài. Ai ai? Ca, ca ngươi làm gì ta còn không có học được đâu. Không học. Bên ngoài hoác thất, cảm giác cả người lạnh bớt Hắn sở sơ cổ, ngửa đầu nhìn bầu trời. Chẳng lẽ, muốn trời mưa? Kết quả vào lúc ban đêm, thật đúng là bị hắn cấp nói chúng rồi, hạ mưa to. Không nói nói bậy hậu quả, làm tống hiểu hiểu vô lực thừa nhận. Nàng mềm meo nhi, khóc giọng nói đều ếch. Bị từ phòng tắm ôm ra tới thời điểm, nàng còn chịu chịu tháp tháp nhìn đáng thương không thôi. Đôi mắt phía mừng hồng Cánh môi nở nàng hơi sưng. Vừa thấy chính là bị khi dễ hỏng rồi bộ dáng. Tống Yểu Yểu khuyên căn mãi, rốt cuộc làm hoắc Vân Khuyết nhả ra, đáp ứng làm nàng thượng tổng nghệ. Chẳng qua. chương 933 làm chuyện xấu. Phải làm một đạo đồ ăn cho hắn ăn. Tống Yểu Yểu. Nàng vốn dĩ cho rằng hoắc Vân Khuyết là nói giỡn, kết quả ngày hôm sau vừa mở mắt, liền nhìn đến hoắc Vân Khuyết ngồi ở bên người đọc sách. Nàng kinh ngạc trương trương cái miệng nhỏ, ca ca, ngươi không đi công ty sao? Hoác Vân Khuyết bình tĩnh phiên thư, không có cơm sáng. Tống hiểu hiểu gì? Cơm sáng. Hoác Vân Khuyết băng mà khép lại thư, quay đầu, nghiêm túc mà nhìn chăm chú nàng, ngươi tới làm. Tống hiểu hiểu thân ái ca ca, ngươi là người sao? Tống hiểu hiểu nằm liệt trên giường, ôm gối đầu la lối khóc lóc, ta eo đau, ta à không nha? Ta mệt mỏi quá ô ô ô ô, ô. Nếu như vậy, Hoác Vân Khuyết không tiếng động mà con con ngôi, đứng dậy đi nhanh chiều phòng để quần áo đi đến. Thượng tiết mục sự cứ như vậy đi, ta đi công ty. Tống Yểu Yểu một cái giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Không không không ta có thể. Ta còn có thể hành. Hoác Vân Quyết, a, Ngươi không thể. Sáng sớm, Tống Yểu Yểu eo đau chân mỏi, đem nam nhân trở thành một cái cây cột dựa vào, gian nan mà bắt đầu rồi nướng bánh mì. Nàng nghĩ thầm, đơn giản như vậy mà sự tình, nàng hẳn là sẽ không làm lỗi đi. Kết quả, Tống Yểu Yểu vẫn là đánh giá cao chính mình. Nàng cuộc đời này đại khái thật sự cùng phòng bếp vô duyên. Lần đầu tiên, nàng bởi vì quên thời gian, bánh mì hồ. Lần thứ hai, thiết trí hảo thời gian, lại nướng quá mức. Lần thứ ba, lần thứ tư, luôn là có đủ loại lý do, dẫn tới tống yểu yểu cuối cùng thất bại. Bang, tống yểu yểu dầu miệng, vẻ mặt đưa đám căm giận mà đem cứng rắn giống cục đá bánh mì ném vào thùng rác, không học. Ta không làm. Nói xong, nàng lẹp xẹp lẹp xẹp, như là chỉ tức giận tiểu động vật. Nổi giận đùng đùng đi rồi Bị ném xuống hoắc vân khuyết dơ dơ lên đuôi lông mày Vê mâm đồ ăn chung một khối toái bánh mì đưa vào trong miệng Thật lâu sau, hắn cười nhẹ, quả nhiên, rất khó ăn Tống yểu yểu đem chuyện này cùng đường tân nhu phun tào sau Đổi lấy vô tình cười nhạo Nàng hận không thể đem phòng bếp tặng Yểu yểu, ta cảm thấy ta ngũ hành cùng phòng bếp phản hướng Là cái kia lò nướng ở ác ý nhằm vào ta Nhu nhu, tính tính tính, ngươi học tập hảo là được Yểu yểu, không được. ca ca nói nếu ta không thể làm một bữa cơm cho hắn ăn hắn liền không được ta ăn đồ ngọt ta đây thượng tiết mục còn có cái gì ý nghĩa ở ký túc xá đường tân nhu nhịu nhữ mi chống cằm trầm tư suy nghĩ như thế cái vấn đề nàng tưởng a tưởng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên đúng tay một cái nhu nhu có ngươi dựa theo ta nói làm chỉ trước mắt lại đến buổi tối tống hiểu hiểu là sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ người sao đương nhiên không nàng càng cản càng hăng không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Ca. Cơ mở. Tông hiểu hiểu trái tim nhỏ lập tức nhắc tới cổ họng, nhiệt khí từng đợt chiều trên mặt phát, thuân đến nàng đôi mắt ngập nước, không nông liễm diễm. Nàng tún túng chăn, che đến cầm chỗ. Nghĩ thầm, từ bên ngoài xem, nhất định phát hiện không được đi. Đúng không đúng không? Không ngủ. Hoác Vân khuyết giơ tay cởi bỏ cốc áo, bị Tông hiểu hiểu xem một đốn, phản ứng lại đây chính là không biết nên khóc hay cười. Như vậy nhìn ta, muốn làm cái gì trong phòng chỉ khai một tràn đèn tường ấm hoàng sắc điệu có vẻ hết sức lưu hòa. thiếu nữ chớp chớp đôi mắt cũng không nói lời nào liền như vậy vô tội nhìn hắn xem nhân tâm ngứa hoác vân khuyết tháo xuống cổ tay áo, tùy tay ném đến trên bàn bước đi đến mép giường túi người hơi lạnh hôn nhẹ nhàng khắc ở tống yểu yểu cai chán hắn gai gai tống yểu yểu dối bời phát như là hống tiểu hài tử giống nhau ta đi trước tắm rửa ngoan một chút ân chương chín cái gì đều không làm Tống yếu yểu mặt đỏ phát phác, ánh mắt lưu chuyển, như là ngậm thủy dường như. Nàng yên lặng mà hướng trong chăn lại rụt rụt, non nửa khuôn mặt đều trốn vào đi. Lúc này mới thấp thấp nga một tiếng. Nàng khác thường bộ dáng, chọc đến Hoác Vân Khuyết buồn cười, lại chuẩn bị làm chuyện xấu. Ta mới không có. Hành, là ta có. Nàng trột dạ tiểu bộ dáng ánh vào mi mắt, Hoác Vân Khuyết đứng dậy chiều dư tẩy thất đi đến. Áo sơ mi và táo từ quần tây xả ra, tùy ý mà rũ. tống yểu yểu nuốt nuốt nước miếng nhìn hoắc vân khuyết đi vào dư tẩy thất kính mở phía sau cửa loáng thoáng chiếu ra một cái cao dài thân ảnh có khẩn trương tống yểu yểu liếm liếm môi khẩn trương trái tim nhỏ bùm bùm loạn nhảy nàng rối tay sờ sờ đãi sờ đến kia xúc cảm tinh tế gen cùng với giải lụa thời điểm có một chút thu hồi tay a a nàng vì cái gì muốn làm như vậy a hiện tại đổi đi còn kịp sao nàng đen nhánh rõ ràng đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm dư tẩy thất ma sa Lén lút hướng mép giường lăn. Đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên, hoác vân khuyết ra tới. Tống yểu yểu trước mắt tối sầm. Đại não trung tràn đầy chỗ trống, chỉ có thể nhìn đến ăn mặc áo tắm dài, mặc phát hơi chiều nam nhân chiều nàng đi tới. Dung mạo tuấn Mỹ như thần chi. Xong rồi xong rồi, tới không được. Muốn đi đâu? Hoác vân khuyết không lưng bớt lên nàng, phòng vệ sinh. Không không không ta. Ân. Hoác vân khuyết như suy tư gì mà nhúng mày, cảm giác được xúc cảm không đúng lắm. Đang muốn rũ mắt đi xem. Tống yểu yểu nháy mắt nhào qua đi che lại hắn hai mắt, không được xem không được xem. Trước mắt một mảnh đen nhánh, lại càng chọc người hà tư. khan khan tiếng cười từ từ ở bên thai vang lên, làm tống yểu yểu ngay cả hô hấp đều thấy khó khăn. Ngươi, ngươi tắt đèn. Hoác vân khuyết ẩn ẩn ý thức được cái gì, hắn hầu kết nhẹ nhàng lan lột, gợi cảm khí chất không tiếng động lan tràn. Ta nhìn không thấy. Tiếp theo, trong tay bị nhét vào một chi nho nhỏ điều khiển từ xa. Nhanh lên. Tuân mệnh! Hắn ấn xuống đèn tường chốt mở, trong nhà lâm vào hát cám. Hô! Tống điểu hiểu nhẹ nhàng phun ra một hơi, nàng khẩn trương đều mau chết rớt. Xin hỏi, Tống điều hiểu đồng học, hiện tại có thể buông ta ra sao? Tống điểu hiểu lông mi run rẩy, buông ra hắn, giống điều tiểu cá trạch nhanh chóng toàn hồi ổ chan. Đến nơi đây, Hoác Vân Khuyết đã thập phần khẳng định, Tống điều hiểu muốn làm cái gì? Quả nhiên là muốn làm chuyện xấu a? Không cho nói. Nàng đều phải không mặt mũi gặp người. Hoác vân khuyết lên giường, đắp một tiểu khối chăn mỏng ở trên người. Nô, hào đi. Thấy hắn lên giường sau liền nhắm mắt lại, thế nhưng là tính toán ngủ. Tống yểu yểu chừng mắt một đôi đen lung liếng mắt, thấy thế nào đều cảm thấy không thể tin tưởng. Cà ca. ân, Ngươi, hiện tại liền ngủ. Ngoan, đi ngủ sớm một chút. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem tống yểu yểu ôm tiến trong lòng ngực. Cam lót ở nàng phát đỉnh, nhẹ nhàng trụt vỗ nàng mảnh khảnh xuống lưng. Ngủ ngon. Tống uy. thật sự không làm điểm cái gì, nàng trừng mắt chờ đợi Hoắc Vân Khuyết phát hiện điểm cái gì. Kết quả, thẳng đến nàng ngủ đều không có chờ đến. tức giận a, người này như thế nào không ấn lẽ thường ra bài. Hôm sau, ánh mặt trời đại lượng, bên người đã không có Hoắc Vân Khuyết thân ảnh. Nàng mơ mơ màng màng đứng dậy, đương nhận thấy được chính mình trên người quần áo đổi thành ngày thường xuyên áo ngủ khi buồn ngủ nháy mắt bị dọa không có. sao lại thế này? Nàng té ngã lộn nhào xuống giường, vọt vào phòng để quần áo. Trong gương, ánh nàng ăn mặc trường tụ hồng nhạt miên chất áo ngủ, lại ngốc lại xuẩn bộ dáng. Vóc dáng lùn, còn xuyên như vậy hố trĩ. mươi 935 ta là một nhà chi chủ. Giống như là cái còn không có tốt nghiệp học sinh trung học. Á á á a. khi nào đổi quần áo, nàng như thế nào một chút cảm giác đều không có. Tông yểu yểu lột ra cổ áo nhìn nhìn, cái gì đều không có, hơn nữa trên người cũng không có kỳ kỳ quái quái cảm giác. ô ô ô, ô ném chết cá nhân. Tống yểu yểu vẻ mặt đưa đám nhào vào giường, quả thực sắp bị chính mình xuẩn khóc. Thiên A, Tống yểu yểu, ngươi liền câu dẫn người đều sẽ không sao. Này con có thể ngủ. Đốc đốc đốc. Tống tiểu thư, ngài tỉnh sao? Có thể ăn bữa sáng Nga. Tống yểu yểu mơ màng hồ đồ mà vô vô khuôn mặt nhỏ, bùm bùm, lúc này như là không cảm giác được đau giống nhau. Nàng hận không thể đào điều khe đất chui vào đi, hoàn toàn biến mất trên thế giới này tính. Vạn nhất chờ hạ nhìn thấy ca ca, này nhiều mất mặt ta. Chỉ là, trên thế giới không có như vậy nhiều không có khả năng. năng liên tính thật sự đào điều khe đất, cũng không có khả năng chui vào ngầm, mà là sẽ rơi vào lầu một. Tống Yểu Yểu gõ gõ đầu. Tống Yểu Yểu, người trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Trong đầu những cái đó không thực tế thiết tưởng căn bản không có khả năng thực hiện. Tống Yểu Yểu hai mắt vô thần đứng lên. Mất mặt liền mất mặt đi. Đang muốn đi rửa mặt thay quần áo xuống lầu. Dư quang đống nhiên nhìn đến đèn bản thượng dán một chương ghi chú. Ngươi thế nào ta đều thích muốn đi tham gia tổng nghệ liền đi thôi có thể ăn đồ ngọt nhưng muốn ăn ít chờ ngươi tỉnh lại ta đã ngồi trên đi y lý quốc phi cơ chờ ta trở lại kia bộ quần áo lại mặc cho ta xem đi ngươi hoắc tiên sinh a a a Hảo phiền tống yểu yểu vũ vô khuôn mặt nhỏ làn da ước chế không được thăng ôn khoe môi lại nhịn không được dơ lên thật là cái làm người lại ái lại hận nam nhân yểu yểu bà bối thế nào Hoặc tiên sinh cho phép ngươi tham gia ta nhà ăn sao. Ta tưởng thượng liền thượng, mới không cần hắn cho phép. Tống yểu yểu nghiêm trang trăng bước. Đường Tân Nhu cùng hứa Nguyệt đồng thời trận trắng mắt. Vậy ngươi rất tuyệt nga. Hứa Nguyệt giơ ngón tay cái lên, một nhà chi chủ, lợi hại. Khu. Tống yểu yểu sờ sờ cái mũi. Đương nhiên, ở nhà của chúng ta, ta nói tính. Đường Tân Nhu kéo kéo môi, rất muốn nói, thân ái, ngươi chột dạ tiểu bộ dáng đều mau tàng không được ok. nhưng nghĩ đến tống yểu yểu bị vạch chân sau có lẽ sẽ thẹn quá thành giận ma nàng khủng bố lực sát thương làm đường tân nhu bảo trì lý trí ân nhìn thấu không nói toạc vẫn là bạn tốt mấy ngày thời gian chợt lóe rồi biến mất rốt cuộc tới rồi tham gia game xô ta nhà ăn thời điểm làm này một kỳ công nhân tống yểu yểu cùng đường tân nhu còn muốn ý tứ ý tứ tham gia một cái phỏng vấn phỏng vấn người phụ trách đương nhiên là nhà ăn lão bản kiêm chủ bếp đại nhân phan thạch vũ yểu yểu người siêu cấp chứng học song sao Đường Tân Nhu vẫn là lần đầu tiên thượng game show, nhiều ít có chút khẩn trương. Nàng đi theo Tống Yểu Yểu phía sau, ta cảm giác ta Tây cần xào thịt hương vị thực bình thường, làm sao bây giờ? a a a nếu không chúng ta trở về đi. Tống Yểu Yểu một phen đẩy cửa ra, đĩnh đĩnh ngực. Ta không, phải đi về chính ngươi trở về. Nàng muốn ăn ngon. Hoa tân khách quý tới rồi. mau tới hoan lên. Phan Thạch Vũ còn ở phía sau bếp bận rộn, trừ bỏ hắn ở ngoài, nhà ăn còn có hai gã thưởng chú khách quý. Làm hắn giúp đỡ. Một cái là trước mặt lưu lượng tiểu sinh đồng văn, hắn năm nay mới 17 tuổi, sang năm tham gia thi đại học. Mà hắn là là ngôi sao nhí xuất đạo, ở 6 tuổi thời điểm cùng Phan Thạch Vũ hợp tác, sám vai quá con hắn. Cho nên ở trong tiết mục, có đôi khi sẽ xưng hô Phan Thạch Vũ vì ba ba, hai người phụ tử quan hệ, cũng là các vong hữu thích nghe ngóng hình ảnh. mươi 936 tham gia tổng nghệ lạc. Mặt khác một người, còn lại là đã 25 tuổi nữ tinh tống nghi. Thuộc về diễn hỏa người không hỏa loại hình Rõ ràng tài nguyên không tồi Diễn đều là nữ chủ Nhưng chính là làm người không nhớ được Sau lại tham gia ta nhà ăn Mới rốt cuộc có điểm người qua đường duyên Bị đại chúng hiểu biết Mau mời tiến Tống Yểu Yểu to mò đánh giá đại đường Nơi này chỉ có Tống Nghi một người Nàng lớn lên không tính đặc biệt xinh đẹp Nhưng cười rộ lên thực ngọn, Nhìn so thực tế tuổi muốn tiểu, Lực tương tác rất mạnh Tống Lao Sư Ngươi Hảo Ta kêu đường tân nu Ngươi Hảo, ta là Tống hiểu ta biết các ngươi tống nghi nhiệt tình mời các nàng đi vào nhu nhu ta là sáng sớm liền biết đến nhưng là ta không nghĩ tới thần bí khách quý cư nhiên sẽ là tiểu tống đạo nàng khó nén kinh ngạc đây cũng là tiết mục tổ an bài phía trước vẫn luôn lén gật đi chính là vì cái này hiệu quả tống yểu yểu ngoan ngoan đứng ở chỗ đó nàng hôm nay xuyên thực hưu nhàn màu trắng gạo vận động trang mang đào hồng nhạt sọc có hai vai bao giảm linh lại đáng yêu tống nghi nói đợi lát nữa tiểu văn nhìn đến ngươi nhất định sẽ kinh hỉ đến thét chói thai ra tiếng a vì cái gì đường tân nhu tò mò chẳng lẽ đồng văn lại hiểu yểu, yểu phen sao nói đúng tống nghi cười hắc hắc làm tống yểu yểu trước giấu đi mặt khác khách quý còn chưa tới chúng ta tới suốt tiểu văn vì thế tống yểu yểu trốn vào thang lầu bên toilet trên lầu thực mau truyền đến tiếng bước chân tống nghi tỷ thân công nhân tới rồi sao đường tân nhu cười tủm tỉm phất tay hải ta là đường tân nhu ta biết ta biết học tỷ hảo Đồng văn đi qua đi theo đường Tân Nhu chào hỏi. Đường Tân Nhu hỏi, ngươi vì cái gì kêu ta học tỷ A? Ta nhớ rõ ngươi còn không có vào đại học tới. Hắc hắc, sớm muộn gì đều là, bởi vì ta tính toán khảo phụng thành học viện điện ảnh. Thì ra là thế. Đường Tân Nhu bừng tỉnh đại ngộ. Tống nghi vô vô sofa, tiểu văn, Tân Nhu, đều tới ngồi. Đồng văn cái gì cũng không biết, một trương tuấn lãng khuôn mặt thượng tràn đầy vô tội. Ta đi trước lấy uống, học tỷ, ngươi tưởng uống cái gì? Cho ta một chén nước là được." Tốt. Đồng Văn đi đổ tam chén nước, phóng tới bàn trà sau mới ngồi xuống. Tống Nghi cùng Đường Tân Nhu trao đổi cái ánh mắt. Khu cụ Tống Nghi thanh thanh giọng nói, tùy ý hỏi: "Tiểu Văn, ngươi nói thần bí khách quý sẽ là ai a?" Đồng Văn nhấp nước miếng, đông nhiên bị nhắc tới, vô tội lắc đầu: "Ta không biết à, tiết Mục tổ chưa nói." "Vậy ngươi đoán xem bái." Nay như thế nào có thể đoán đến Đồng Văn mờ mịt, chúng ta chờ khách quý tới chẳng phải sẽ biết nha, Tống Nghi tỷ, ngươi hy vọng là ai? Đường Tân Du, Phúc, Tống Nghi, nàng che mặt, quả thực vô ngữ đến cực điểm. Đồng Văn là có tiếng phản ứng chậm, hơn nữa tính cách ôn hòa, bản nhân giống như không có gì lòng hiếu kỳ dường như. Ngay thường cảm xúc dao động đều thực hảo, loại này tương phản manh, quả thực làm các fan ái chết hắn. Hiện tại, bị hỏi đến thần bí khách quý sẽ là ai, Đồng Văn không những nửa điểm không hiếu kỳ, còn không nhanh không chậm đem vấn đề vứt trở về. Có như vậy trong ngay mắt, Tống Nghi quả thực muốn hoài nghi, Đồng Văn chính là cố ý. Ta là đang hỏi ngươi, ngươi trước đoán. Tống Nghi trừng mắt, không thể không lấy ra đại tỷ khí thế. Đồng Văn, ta không biết ta. Diện mạo sạch sẽ tuấn lãng đại nam hài hoa ở sofa một góc, phùng ly nước, đáng thương, ủy khuất, lại bất lực. Không được, ngươi cần thiết đến nói một cái. Nếu không Tân Nhu ngươi nói trước. Tống Nghi cấp đường Tân Nhu đưa mắt ra hiệu. Chương 937 thu hoạch một quả tiểu mê đệ. Đường Tân Nhu liền thuận miệng nói, vậy hiểu hiểu đi. Hiểu hiểu đường tân nhu cùng tống nghi chú ý tới ở nghe được tên này nháy mắt đồng văn đôi mắt liền sáng hắn nhìn về phía đường tân nhu có điểm vui sướng học tỷ ta nhớ rõ tống lao sư cùng ngươi là bằng hưu đúng không ngươi ngươi có thể hay không cho ta nàng liên hệ phương thức nha ta là nàng kens khu chú ý chú ý a đồng văn đồng học tống nghi khụ khụ nghiêm trang nói đến lúc đó cái này màn ảnh chính là muốn bá để ý ngươi các fan sẽ ghen a đồng văn sẽ không Ta fans cũng thích tống lao sư. Tống nghi đỡ chán, cục lốc. Đường tân nhu giả vờ khó hiểu, này không tốt lắm đâu, ngươi vì cái gì không tự mình đi tìm nàng muốn đâu. Nghe được lời này, đồng văn nháy mắt ủy khuất. Ta muốn, bình luận khu, tin nhắn đều tìm, nhưng là tống lao sư giống như rất bận, không lý ta. Phốc ha ha ha ha. Đường tân nhu cười đến nổ mạnh, nàng rất ít chơi hội bù, tin nhắn cùng bình luận càng là rất ít xem. Ngươi cùng với đi tìm nàng, không bằng đi tìm nàng phòng làm việc. cái kia tài khoản có nhân viên công tác ở quản lý thấy được tự nhiên sẽ hồi phục đồng văn đồng văn ta không biết cho nên nói tiểu văn ngươi là hy vọng tiểu tống đạo tới tham gia tiết mục lạc. ta là hy vọng chính là tiểu tống đạo hẳn là sẽ không thượng tiết mục đi phía trước đồng văn xem qua khang viễn phỏng vấn biết ngay từ đầu khang đạo là hy vọng tống yểu yểu làm diễn viên nhưng là bị nàng vô tình cự tuyệt cuối cùng còn đã bái khang viễn vi sư tống yểu yểu ngoại hình điều kiện thực hảo nhưng ngự như ngọt tính dẻo cực cường Nhưng nàng tình nguyện đi làm phía sau màn, cũng không đến trước đài tới, bởi vậy có thể thấy được, nàng là không thích xuất đầu lộ diện. Kia không nhất định, nếu không ngươi hứa cái nguyện. Đồng văn vô ngữ chấp chấp mắt, Tống nghi tỷ, ta lại không phải tiểu hải tử, Tống lao sư ở phụng thành đâu, trừ phi nàng sẽ phi thiên độ địa, nếu không như thế nào hứa nguyện cũng chưa dùng. Ngươi người này, một chút đều không lãng mạn. Tống nghi mắt trợn trắng, thử xem, thần bí khách quý này không phải còn không có tới sao. Thử xem bái. Đường Tân Nhu cũng gật gật đầu, đúng vậy, ta nghe nói hiểu hiểu gần nhất xác thật tiếp cái game show đâu, chẳng qua chúng ta gần nhất không liên hệ, cho nên ta cũng không biết nàng tiếp chính là cái nào, vạn nhất chính là ta nhà ăn đâu. Hai người liên tiếp khuyến khích, Đồng Văn vẫn là lắc đầu. Như vậy không tốt, chúng ta muốn tôn trọng tới mỗi một vị khách quý. Hào đi. Tống nghi bất đắc dĩ buông tay, Đồng Văn tuy rằng niên cấp tiểu, chính là tam quan cực chính. Đây cũng là vô luận phan thạch vũ, vẫn là Tống nghi, đều đặc biệt thích hắn duyên cớ. đường tân nhu cong cong đôi mắt nàng ngồi vị trí vừa vặn đối với cửa thang lầu lúc này nhìn một đạo nhỏ sinh thân ảnh chính lặng lẽ từ toa lét ra tới nàng xấu xa hướng tống nghi nâng nâng cảm ý bảo tống nghi so cái ok nàng ngồi thẳng tắp đối đồng văn nói tiểu văn ta có phải hay không hoa mắt ta A, làm sao vậy đồng văn lo lắng tống nghi ta giống như nhìn đến tiểu tống đạo nàng sẽ không thật là thần bí khách quý đi không tin ngươi xem mặt sau đồng văn buồn cười Một chút cũng chưa nhận thấy được có người đang ở tiếp cận, sao có thể, Tống lao sư không, hoa oh, a ah, a ah, a. Ah. Hắn ngoài miệng nói không tin, động tác lại phá lệ từ tâm. Phía sau, an mặc vận động trang, diện mạo kiều diễm điểm mỹ nữ sinh chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Đồng văn bùn ngã xuống sofa, ngồi dưới đất khiếp sợ nhìn Tống hiểu yếu. Mu mụ ngọc đẹp trở thành sự thật. Chương 938 Vì Đầu Ngọc Thượng Tổng Nghệ. Tống, Tống lao sư. Đồng văn lắp bắp. kiếm sợ nhìn trước mắt phảng phất trống rỗng xuất hiện thiếu nữ quả thực muốn hoài nghi chính mình đang nằm mơ tống hiểu hiểu vẫy vẫy tay cái kia ngươi có khỏe không nàng đi qua đi muốn kéo hắn lên đồng văn một bộ sắp ké xỉu bộ dáng đại gia trong mắt thẹn thùng thiếu niên nguyên lai ở truy tinh thời điểm cùng đại gia là giống nhau tống nghi cười to ha ha ha ha ta tưởng phỏng vấn một chút tiểu văn ngươi hiện tại tâm tình là thế nào ta ta đồng văn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng căn bản không dám nhìn Tống Yểu Yểu đôi mắt. Hắn ánh mắt nhấp nháy, không được tự nhiên mà bỏ dậy, ngây ngốc tới câu, ta không phải đang nằm mơ đi. Phúc! Đường Tân nhu quả nhiên xem người không thể chỉ xem mặt ngoài. Ai có thể nghĩ đến, tuổi trẻ tài cao Đồng Văn, sẽ ngốc như vậy đáng yêu đâu. Ngươi hảo, ta là Tống Yểu Yểu. Ngài hảo! Đồng Văn hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, hắn đột nhiên con lưng, ta là Đồng Văn. Tống Yểu hiểu bị khiếp sợ, nàng mơ mịt dương cái miệng nhỏ. một bộ một lệ bộ dáng khu tiểu văn không sai biệt lắm được rồi tống nghi kéo kéo hắn cười ý bảo đồng văn gãi gãi đầu ta có phải hay không dọa đến ngươi tống lao sư phía trước ngươi thượng vong khóa thời điểm ta cũng có đi ngay giảng ngươi giảng đặc biệt hảo đối ta trợ giúp rất lớn tống lao sư ngươi về sau còn sẽ lại khai vong khóa sao tống hiểu hiểu a đúng rồi ta tới thời điểm mang theo tác nghiệp có chút để ta lộng không rõ có thể thỉnh giáo ngài sao tống hiểu hiểu, không thể nàng sơ sơ thủ đoạn nghiêm trang mà nhìn đồng văn lắc đầu cự tuyệt. a này nàng như thế nghiêm túc bộ dáng làm tống nghi cũng có chút mở mịt chẳng lẽ tống hiểu hiểu rất khó ở chung sao nhìn không giống a đồng văn cũng xứng sờ ở tại chỗ duy độc đường tân lu ngậm xem kịch vui ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm Chứ phi ngươi có thể để cho phan lão sư làm điểm tâm ngọt cho ta ăn quả nhiên Giây tiếp theo, Tống Yểu Yểu liền hai mắt một loan, nghiêng đầu nghịch ngậm mà đưa ra yêu cầu. Đọc lại bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ. Đồng văn lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Thân là Tống Yểu Yểu fans, hắn đương nhiên biết Tống Yểu Yểu đam mê đồ ngọt. Nói, Đồng văn hồ nghi, Tống Lao Sư, ngài nên không phải là vì fan lão Sư tay nghề, mới phá cách thượng tổng nghệ đi. Tống Yểu Yểu banh khuôn mặt nhỏ, sao có thể. Ta mới không phải cái loại này người đâu. Nói xong, nàng cong tay nhỏ tham con đi. lưu lại ba người ở trong phòng khách hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ ngươi chẳng lẽ còn không phải là loại người này? Ngươi lúc trước vì một khối dâu tây bánh kem, không hề điểm mấu chốt nũng nịu khẩn cầu hoác tiên sinh ghi âm, đến bây giờ còn bảo tồn ở đại đa số người vong bàn đâu? Đây là một tòa hai tầng tiểu dương lâu, dưới lầu vách tường đổi thành đại khối đại khối pha lê, một bộ phận phân chia vì dùng căn khu, còn có quầy ba. Trên lầu còn lại là công nhân rừng chân địa phương. Bởi vì lâm thời nhận được tiết mục tổ thông chi. nói là tân khách quý phi cơ chế chút khả năng bị một rồi vì thế tông Điều yểu cùng đường tân nhu có thể trước tiên phỏng vấn kỳ thật chẳng qua là đi một cái lưu trình thuận tiện lục chút tư liệu sống đường tân nhu đi vào trước cái thứ hai đến phiên tông Điều yểu trong phòng còn mang tạp dề phan thạch vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trước bàn lùn nhìn hòa ái dễ gần hắn dội tay tới ngồi tông Điều yểu một chút đều không thấy ngoại ngồi xếp bằng ngồi xuống nhìn phan thạch vũ hai mắt sáng lấp lánh phan lão sư ta là ngài phènst nhìn thấy ngài thật là rất cao hứng chương 939. phan thạch vũ phúc hắn dở khóc dở cười đánh giá đối diện diện mạo tinh xảo đôi mắt sạch sẽ trong suốt cô nương buồn cười thật xảo ta cũng là ngươi phènst ai hiến vi truyền ngoài lề lão bà của ta mỗi ngày truy nàng đặc biệt thích ngươi nếu là nàng biết thần bí khách quý là ngươi phỏng chừng muốn cao hứng hỏng rồi ai ngươi năm nay 19 tuổi đúng không thật đúng là lợi hại a kế tiếp có tính toán gì không Có thể hay không suy xét một chút ta a?" Phan Thạch Vũ cười tủm tỉm trêu ghẹo. Tống Điểu Diểu không nghĩ tới nàng mức độ nổi tiếng đã như vậy quảng, ngay cả ảnh đế đều biết nàng. Nàng gái gái đầu, mặt không đỏ khí không xuyến, lại một hai phải làm bộ một bộ thẹn thùng bộ dáng, nói, "Có thể làm Phan lão sư cùng tỷ tỷ thích là vinh hạnh của ta, kia nói tốt lắm, chờ ta chuẩn bị tân kịch thời điểm, Phan lão sư cũng không thể gạt ta." Phan Thạch Vũ, khu, "Hảo." Hắn chính là thuận miệng vừa nói. Kết quả Tống Yểu Yểu không có tùy tiện vừa nghe, nàng thật sự. Ở Tống Yểu Yểu nơi này, liền tính là giả, nàng cũng muốn đem nó biến thành thật sự. Nếu Phan Thạch Vũ đi nàng đoàn phim, nàng sẽ làm Phan Thạch Vũ cho nàng làm siêu cấp thật tốt ăn tiểu bánh kem. A, ngắm lại liền tốt đẹp. Cho nên, tân kịch bản muốn chạy nhanh chuẩn bị đi lên. Hảo, hàn huyên nhiều như vậy, chúng ta trở lại chuyện chính. Yểu Yểu đồng chí, ngươi đều có cái gì sở trường đặc biệt ta Tới tới. Tông điều hiểu tươi cười cứng đờ, không bao giờ đơn thuốc kép mới sán lạ. Nàng chớp chớp mắt, chột dạ nói, đều phải. Cái gì sở trường đặc biệt ta? Tiết mục tổ không cùng nàng nói a? Nàng cũng chỉ biết tới tham gia khách quý, đại đa số đều sẽ làm nói chuyên môn. Chính là nấu ăn, nàng thiếu chút nữa đem phòng bếp thiêu cũng chưa học được, này trách không được nàng. Phan Thạch Vũ, cái gì sở trường đặc biệt đều có thể, không quan hệ. Lớn mật nói, hắn diện mạo vốn là ôn hòa, như là một vị hòa ái dễ gần lão sư. Lúc này cổ vũ nhìn Tống Yểu Yểu. Tống Yểu Yểu gật gật đầu, nhiều chút dũng khí. Nàng thật cẩn thận hỏi, kia. Có thể ăn, tính sở trường đặc biệt sao? Phan Thạch Vũ, a Bằng không, đốn tuổi. Ta sức lực cũng đặc biệt đại. Chém, đốn tuổi. Không được sao. Tống Yểu Yểu đôi mắt ướt dầm dày mà, chắp tay trước ngực, đáng thương vô cùng nhìn về phía Phan Thạch Vũ, ta cũng có thể học. Cho nên làm ơn, cho nàng làm bánh kem ăn đi. Phan Thạch Vũ một không cẩn thận đã bị tống yểu yểu manh tới rồi trước mắt tiểu cô nương ra như ngưng chi hai má mang theo tự nhiên phân ý môi hồng răng trắng một đôi đen như mực đôi mắt làm phan thạch vũ nháy mắt liên tưởng đến thơ hấu chân quý lưu ly li đạn châu hành đi hắn ho khan hai tiếng ngay cả thanh âm đều phóng mềm người quá quan ra nghe vậy vừa rồi còn đáng thương hề hề tống yểu yểu khuôn mặt nhỏ nháy mắt rào rạt khởi sán lạn tươi cười phan thạch vũ cảm giác bị lừa tống yểu yểu kia phan lão sư ta còn có thể ăn ngài làm đầu ngọt sao. Nàng chắp tay trước ngực, làm ơn làm ơn, ta chính là hướng về phía tay của ngài nghệ tới. Phan Thạch Vũ đỡ chán, như vậy đang yêu, làm lũng lên tới, một chút đều không làm ra vẻ nữ hài tử, ai có thể không mềm lòng đâu. Nếu là hắn có hài tử nói, hài tử cũng không sai biệt lắm có tông hiểu hiểu lớn như vậy. Hắn cùng thê tử đã đi qua hai mươi mấy năm mưa gió. Hành! Tiết Mục Tổ, Phan lão Sư khi nào dễ nói chuyện như vậy? Hắn không phải luôn luôn lấy cha tấn khách quý làm vui sao. Hơn nữa hắn vừa mới xem tống hiểu hiểu ánh mắt, cùng xem chính mình thân nữ nhi dường như. Xuống nịch đến không được. Quả thực không giống bọn họ nhận thức cái kia Phan Thạch Vũ, hắn làm giới giải trí thâm niên nghệ thuật ra, lại là cầm ảnh đế của người, giới giải trí có không ít hậu bối, đều chịu quá hắn chỉ điểm. Chương 940 Bởi vì phòng không phải thật đủ, cái này là ba người gian, nếu kế tiếp còn có nữ hài tử nói, liền đều trụ này một gian, có thể đi. Không thành vấn đề. Tống hiểu hiểu cùng đường Tân Nhu tới tham gia tiết mục, quả thực là một cái thanh lưu. Người khác bao lớn bao nhỏ, còn muốn mang dương hành lý. Các nàng hai cái nhưng thật ra hảo, một người một cái ba lô, liền như vậy tới. Tống nghi ngạc nhiên, các ngươi Liền điểm này hành lý. Đúng vậy, ba ngày, đã vậy là đủ rồi. Áo khoác có thể không đổi, chỉ đổi nội đắp cùng nội y liền hảo. Đường Tân Nhu một bên đem tắm rửa quần áo lấy ra tới. sau đó lại lấy ra lô hàng bình nhỏ mỹ phẩm dưỡng da cuối cùng móc ra mấy chương mặt nạ hỏi tống hiểu hiểu hiểu hiểu ngươi muốn sao tống hiểu hiểu cũng không ngẩng đầu lên móc ra máy tính không cần tống nghi so với đường tân Du, tống hiểu hiểu quả thực không giống như là cái nữ hài tử nàng trừ bỏ tắm rửa quần áo ba lô còn có cái gì máy tính nô tẹp u, thư tống nghi hiểu hiểu ngươi không cần mỹ phẩm dưỡng ra sao tống hiểu hiểu Hai ngày không cần không có việc gì. Nàng lúc lắc tay nhỏ, đĩnh đạc trả lời. Đường tân nu, bảo bối nhi, ta mang theo à, ngươi hơi chút đổ một ít, bên này thời tiết rất khô giáo. Tống yếu yếu lúc này mới không tình nguyện mà ứng thanh, lại đi đùa nghịch máy tính đi. Ngoài cửa, đồng văn ngồi sổm cửa thang lầu tham đầu tham não. Tống nghi đi qua đi chụp hắn một phen, làm tắt đâu. Đồng văn, tống nghi tỷ, Tống lao sư thu thập hảo sao. Sớm hảo. Liền kia vài món quần áo. Dư lại tất cả đều là thư A, bút ký A máy tính A một ít lung tung rối loạn đồ vật. Tống Nghi cảm thán, thiên tài đều như vậy nỗ lực sao? Thật là không cho người thường lưu đường sống A. Đồng Văn nói, nhưng là người thường cũng có thể nỗ lực A hắn đứng lên, Tống Nghi mới nhìn đến trong lòng ngực hắn thế nhưng ôm ngũ tam. Tống Nghi chịu chịu khoe miệng, ngươi lấy cái này làm gì? Ta đi hỏi Tống Lao sư vấn đề A Đồng Văn lý thẳng khí tráng. Từ nhỏ đến lớn đều là học cha ở giới giải trí. Bị vô số người đối diện ạn thì fan bắt lấy nàng bằng cấp mánh phun tống dáng vẻ kỳ. Các ngươi chơi, ta không xứng. Nguyên lai, like, đây là học bá thế giới sao. Thật sự hảo khó dung nhập A. Vì thế, chạm vạng thời điểm, êm đẹp một cái game show, biến thành học tập tiết mục. Phòng khách. Phòng bếp làm mở ra thức, Phan Thạch Vũ đang chờ đợi cục bột lên men. Vẻ mặt từ ái nhìn ngồi ở sofa, nghiêm túc học tập hai đứa nhỏ. Một cái giảng giải, một cái nghe giảng. Đường Tân Nhu cá mặn mà ngã vào sofa đắp mặt nạ Sau đó phát gốc Tống Nghi du hồn tượng mà bay tới Phan Thạch Vũ bên người Phan Lao Sư Mặt giống như mau phát hảo Hôm nay làm cái gì khẩu vị bánh kem A Hương Phan Thạch Vũ nhìn nhìn cục bột Hỏi Tống Nghi Ngươi cảm nhận được sao Cảm nhận được gì Phan Thạch Vũ Học tập hơi thở Tống Nghi Cắt Đi Đem ta đặt ở trên tủ đầu giường thư lấy tới Ta muốn học tập Tống Nghi vẻ mặt một bước chính là ngài không phải ở làm bánh kem này rốt cuộc là cái gì thần kỳ đi hướng quả nhiên có tống yểu yểu địa phương phong cách vĩnh viên đều đừng nghĩ dựa theo bình thường chạy về phía đi xuống đi nàng đặng đặng đặng chạy trên lầu cấp phan thạch vũ cầm thư rồi sau đó sống không còn gì luyến tiếp nhìn chung quanh bốn phía phan thạch vũ đang xem thư tống yểu yểu ở giảng để đồng văn ở học tập dư lại đường tân nhu tống nghi tay chân nhẹ nhàng mà đi đến đường tân nhu bên người còn không có tới kịp nói chuyện Liên thấy Tống Yểu Yểu cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mệnh lệnh, đường Tân nhu ngươi tác nghiệp lấy tới cấp ta kiểm tra. mươi 941 Đường Tân Du, ta đã chết. Tống Nghi đem chính mình ngã vào sofa, ta hiện tại rời khỏi tiết mục còn kịp sao. Ma Phan Thạch Vũ, còn cảm thấy Tống Nghi không đủ bị thương. Trực tiếp chơi nổi lên lạnh Tống Nghi, không cần luôn là phát ngốc, còn như vậy đi xuống đầu vóc muốn hư rớt. Ngươi nhìn xem, ở như vậy bầu không khí hạ, ngươi liền không có một loại muốn học tập xúc động sao. Thống nghi hai mắt lỗ trống, ngượng ngùng, không có. Làm ta học tập, ta tình nguyện chết. Cũng may, thống nghi xấu hổ không có liên tục bao lâu. Khách quý rốt cuộc tới rồi. Cái này tiết mục hình thức là cái dạng này. Mỗi kỳ tiết mục, sẽ mời hai đến bốn gã khách quý gia nhập, trở thành ta nhà ăn nhân viên tạm thời. Trừ cái này ra, còn sẽ mời một ít tố nhân làm khách nhân. Đương nhiên, có đôi khi vì chế tạo kinh hỉ bầu không khí, cũng sẽ xuất hiện một ít nghệ sĩ, làm khách nhân đâu xuất hiện. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tống nghi cỏ đứng lên, một trận chạy chậm. Đương thấy rõ ngoài cửa người là ai khi, nàng nháy mắt thét chói thai ra tiếng. a Ngoài cửa, lạc tinh quang xách thanh, nhướng mày, ngươi không sao chứ. Tống nghi đôi tay phủ mặt, lạc tinh quang. Ngươi là công nhân. Vẫn là khách nhân. Ta. Không biết. Lạc tinh quang tới đột nhiên, hắn nói thẳng, tống hiểu hiểu để cho ta tới, ta tìm tống hiểu hiểu, nàng có ở đây không. Ở. Tống Nghi còn không có trả lời, phía sau đứng ở nhà ăn cửa Tống Yểu Yểu, đã thay thế nàng trả lời. Nhà ăn ngoại có một cái tiểu viện tử, bên trong loại rất nhiều xinh đẹp cây xanh. Còn có một cái mộc chế tiểu hành lang, bên cạnh có bàn đu dây, đình hóng gió cùng bàn trà. Buổi tối thời điểm, khách nhân có thể ở trong sân uống trà, cùng khán giả chia sẻ chính mình chuyện xưa. Cái này phân đoạn, là rất nhiều người xem đều thích. Hoặc là cảm động, hoặc là bi thương, hoặc là bình thường. Nhưng vô luận cái nào? đều tràn ngập nhân sinh trăm thái này đó chuyện xưa áp xúc một đám người thường thân ảnh giờ phút này lạc tinh quang đứng ở sân ngoại tống yểu yểu còn lại là nửa đẩy ra cửa kính bình tĩnh mà đứng ở nhà án cửa lạc tinh quang nhẹ xách một tiếng kia trương anh tuấn đến làm người muốn lên tiếng thét trói thai trên mặt giơ lên một mặt cười tới liếc tống yểu yểu ngươi để cho ta tới liền không tính toán tới đón tiếp một chút tống yểu yểu vậy ngươi trở về đi nói xong nàng xoay người tiêu sái rời đi Uy! Tống nghi kinh hỉ đến không được, ta tới giúp ngươi. Cảm ơn, không cần. Lạc tinh quang cười mắt cong cong, ta chính mình có thể. Không có việc gì không có việc gì. Tống nghi mở cửa, lãnh lạc tinh quang đi vào. Nàng to mò hỏi, ngươi nói là hiểu hiểu mời ngươi tham gia tiết mục sao? Này một kỳ tiết mục. Tiết mục tổ chuẩn bị kinh hỉ cũng quá nhiều đi. Nói, Tống nghi nhìn về phía màn ảnh, nếu không phải làm cho lạc tinh quang mặt, nàng đều muốn hỏi một câu. Chẳng lẽ... Đây là cấp công nhân phúc lợi. Đồng văn thích Tống Yểu Yểu, vì thế Tống Yểu Yểu liền thượng tiết mục. Mà Tống Nghi thích lạc tinh quang, sau đó hắn cũng tới. Hôm nay rốt cuộc là cái gì thần tiên nhật tử? Ân, Cái này! Ngươi đại khái muốn hỏi nàng. Tiến vào phòng khách sau, lạc tinh quang buông hành lý. Liên nhìn đến Tống Yểu Yểu túi đầu trên giấy viết viết vẽ vẽ, mà đồng văn thường thường gật đầu, nghiêm túc nghe giảng. Hắn nhớ mày, Tống Yểu Yểu, ngươi chính là như vậy đối đai khách nhân sao? Tiểu tâm ta cho ngươi đánh phụ phân nga nghe vậy tống yểu yểu cũng không ngẩng đầu lên bình tĩnh phiên thư ngươi là lại muốn làm phân ăn lần này làm bao nhiêu tiền khu lạc tinh quang gia căng thẳng ta đi trước thu thập hành lý chương 942 ta là cái nhu nhược nữ hải tử tống nghi đều phải té xỉu nàng nhanh chóng chạy đến tống yểu yểu bên người nhỏ giọng hỏi yểu yểu hắn nhìn qua như thế nào như vậy sợ ngươi à? tống yểu yểu vô tội chớp trước mắt a có sao Tống Nghi, không có sao. Không có. Đúng lúc này, trên lầu truyền đến một tiếng thét trói thai. A, ta mẹ. Đặng đặng đặng. Đường Tân Nhu bay nhanh từ trên lầu chạy như điên mà xuống, hoảng sợ ôm lấy Tống Yểu Yểu, bảo bối Nhi, lạc tinh quang như thế nào tới. Tống Yểu Yểu, ngươi biểu tình giống như thực hoảng sợ. Sắc thật thực hoảng sợ đường Tân Nhu nhìn đến lạc tinh quang, liền nghĩ đến An Phỉ Nhiên. Ngay nọ, An Phỉ Nhiên nhìn nàng diễn phiến tử, ở kia bộ điện ảnh. nàng đối lạc tinh quang cầu mà không được. Sau đó trên mạng nhất mẹ nó thái quá chính là còn có đường tân nhu cùng lạc tinh quang phan chính phú mỗi ngày dơ lên cao lạc tinh quang đường tân nhu là thật sự đại kỳ. Hơn nữa phan chính phú nhóm nhất sẽ từ cha tìm đường. rõ ràng đường tân nhu xuất cảnh rất ít bọn họ chính là có thể từ một ánh mắt một động tác chung ngoi ra đường tới. đường tân nhu liền phục điểm này. đường hoang hốt ổn định. đương nhiên loại này việc nhỏ tống hiểu hiểu là không biết. Nàng nào biết đâu rằng như vậy nhiều nha, ngay cả đường Tân Nhu cùng Lạc Tinh Quang có fan chính phủ cũng không biết. Đường Tân Nhu đưa lưng về phía màn ảnh, khóc không ra nước mắt. Ta, nếu như bị nhìn đến, lại nên nói ta cọ Lạc Tinh Quang nhiệt độ, ta hào gan. Lạc Tinh Quang là đỉnh lưu, mà nàng, là ở giới giải trí bên cạnh thử tiểu trong suốt. Tống hiểu hiểu, nếu không làm hắn đi. Lạc Tinh Quang, ngươi xuống dưới. Không cần. Tống nghi lắc đầu trứng mắt, kiên quyết bảo vệ chính mình idol, không thể. Lạc tinh quang mới buông hành lý, liền nghe được triệu hoán. Hắn khoanh tay trước ngực, dựa vào thang cuốn thượng trên cao nhìn xuống mà nhìn khoảng cách lúc trước, trừ bỏ trên mặt trẻ con phì khởi vóc dáng vẫn là trước sau như một bỏ túi tống yểu yểu, rốt cuộc lương tâm phát hiện. Tống yểu yểu, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Lạc tinh quang, ta hoài nghi ngươi ở từ không thành có vô cớ gây rối. Đương nhiên, này hết thể đều là tùy tiện nói nói mà thôi, đi là không có khả năng đi được. Lạc tinh quang, chính là vị thứ ba công nhân. Tống Nghi bắt được ký tên cảm thấy mỹ mãn, hỏi Tống Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, vì cái gì Lạc Tinh Quang nói là ngươi kêu hắn tới thượng tiết mục A? Thật vậy chăng? giả Tống Hiểu Hiểu, ngươi lại nói dối. Lạc Tinh Quang hừ cười, nói dối người muốn biến mũi to. Ngươi loại này lời nói chỉ có thể lừa lừa ba tuổi tiểu hải tử. Tống Hiểu Hiểu mặt vô biểu tình mà hợp nhau thư, bang mà một tiếng, sợ tới mức Lạc Tinh Quang thân thể nháy mắt chiều sao súc, sống lưng rán sát vào sofa, cảnh giác nhìn nàng. ngươi sợ cái gì tống yểu yểu cười đơn thuần vô hại má lún đồng tiền ham sâu lạc tinh quang bình tĩnh mà ngồi trở lại đi tư thái ưu nhã xoáy khí ta căn bản không đáng sợ nga tống yểu yểu hướng hắn đi rồi hai bước lạc tinh quang ngươi làm gì ngươi đứng lại tống yểu yểu này vô đâu ta fans đều nhìn đâu ngươi nếu là dám đánh ta tống nghi cái này nhị hóa thật là nàng thần tượng sao đường tân nhu vô ngữ mắt trận trắng một lời khó nói hết Tống Yểu Yểu, ngươi có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Nàng so đo chính mình, bẹp miếng hỏi, ta như vậy nhu nhược nữ hài tử, sao có thể đánh thắng được ngươi? Ngươi chính là tưởng hát ta. Đồng văn tỏ vẻ, lão sư nói đều đối. Phan náo tàn, đương nhiên vô điều kiện tin tưởng nhà mình thần tượng lạc. Lạc tinh quan quả thực không bị Tống Yểu Yểu tức chết, hắn lúc trước bị đổ ở phòng học hành hung, hắn quả thực không dám hồi ức khi đó hình ảnh có bao nhiêu bi thảm. Chương 943 Tống Yểu hiểu Sở Trường Đặc biệt. xoay người hết sức tống yểu yểu sờ sờ cái múi hẳn là sẽ không thay đổi lại đi kỳ thật cũng là tiết mục đạo diễn hình giang lòng tham hắn biết tống yểu yểu cùng lạc tinh quang quan hệ thực hảo lạc tinh quang làm một cái đỉnh lưu ngày thường nói chuyện làm việc đều sẽ đã chịu vô số chú ý mà ở tình huống như vậy hạ. mỗi lần tống yểu yểu bị nghi ngờ bị nhằm vào lạc tinh quang đều sẽ kiên định bất gì đứng ở tống yểu yểu bên này phát thuẩy bồ lên tiếng ủng hộ nếu cái này cũng chưa tính quan hệ tốt lời nói kia cái gì mới tính Công nhân tới rồi, bữa tối cũng muốn chuẩn bị đi lên. Đường Tân Nhu hỏi, thống nghi tỷ, khách nhân khi nào đến A? Nửa giờ trước ta nhận được điện thoại, bọn họ đã xuống phi cơ. Phòng trưng mau tới rồi đi, Tiểu Nhu, ngươi trước đem đồ uống chuẩn bị tốt. Tốt. Hiện tại thời tiết còn không có hoàn toàn chuyển lạnh, ngẫu nhiên còn sẽ cảm giác được một tia oi bức. Tinh quang A, ngươi tới giúp ta nhặt rau. Phan Thạch Vũ trực tiếp phân phó nói, nhìn qua hai người quan hệ cũng phi thường không tồi. Tới. Phan Thạch Vũ nhìn hắn cười tủm tỉm treo ghẹo, ngươi như thế nào có thời gian tham gia tổng nghệ? Đông Nhiên toát ra tới, thật đúng là dọa ta một cú sốc. Ta phía trước mời ngươi bao nhiêu lần, ngươi đều đằng không khai thời gian, hiện tại có thời gian. Hạ, Lạc Tinh Quang ngượng ngủng, này không phải vừa khéo sao? Phan Thạch Vũ chỉ cười không nói. Phan Lão sư, cái này hành muốn thiết sao? Ân, trước cắt đi. Được rồi. Đồng Văn là ngôi sao nhí xuất đạo, muốn nghiêm túc lại nói tiếp. Nhập vòng thời gian so lạc tinh quang còn muốn sớm Nhưng cũng không thể hoàn toàn như vậy tính Hắn nhìn lạc tinh quang Đôi mắt cũng lượng lượng Trẻ tuổi chung ai không biết lạc tinh quang đâu Vừa xuất đạo liền kinh diễm vô số người ánh mắt Kinh tài tuyệt diễm không đủ để hình dung hắn người này Sẽ viết ca, sẽ soạn nhạc, sẽ biên vũ Hắn mới nhất album, từ ca khúc đến vũ đạo Tất cả đều là hắn một người tới Trong vòng, không biết bao nhiêu người muốn cầu hắn viết một bài hát đâu Vô luận khi nào Thực lực vĩnh viễn là quan trọng nhất. Có thực lực mới có thể thắng đến tôn trọng. Duy nhất rảnh rỗi tông hiểu hiểu đồng học lắc lư tới rồi phong bếp, nhìn đến lạc tinh quang cư nhiên ở ra dáng ra hình sắc, rau kinh ngạc, ngươi cư nhiên sẽ nấu cơm. Lạc tinh quang đắc ý mà dơ dơ lên đuôi lông mày, cười xấu xa, ngươi không biết còn nhiều đi. Nga, ca ca ta cũng sẽ nấu cơm. Nói xong câu này, nàng liền lại du hồn tựa mà phiêu đi rồi. Lạc tinh quang, phan lão sư, ngươi cảm giác được sao? phan thạch vũ cầu lương hương vị phúc làm tuổi trẻ nhất đồng văn hán kinh ngạc phan lão sư ngài cũng quá chiều đi này đều biết kia đương nhiên ngươi không biết còn nhiều đi tống yểu yểu trong tay còn suy nàng cái kia hồng nhạt bình giữ ấm cái này cái ly ra kính suất thập phần cao mỗi lần nhìn đến nàng tay nàng đều không rời đi cái này lạc tinh quang nhìn nàng nhàn nhã bộ dáng phun tảo không biết cho rằng nàng mới là cửa hàng trưởng làm cho cùng lãnh đạo xuống dưới thị sắt giống nhau Ở trong tiệm loạn lắc lư. ha ha, là có như vậy điểm cảm giác. Bất quá, ai làm nàng đáng yêu đâu. Cho nên, tiết mục tổ mời nàng tới làm gì. Dứt khoát làm nàng thu thập hành lý đi thôi. Lạc tinh quang xấu xa để kiến nghị. Đồng văn phát hiện, càng là quan hệ người tốt, phun tào khởi bằng hưu tới mới có thể hoàn toàn không lưu tình. Phan Thạch Vũ, khó mà làm được, kỳ thật hiểu hiểu vẫn là có sở trường đặc biệt. ân, Cái gì sở trường đặc biệt? Sức lực đặc biệt đại Đánh người đặc biệt đau. Những lời này Lạc Tinh Quang chưa nói, hắn còn muốn mặt. mươi 944 Manh cũng coi như sở trường đặc biệt. Manh, có tinh không? Lạc Tinh Quang, phan lão sư ngươi đừng bị nàng bề ngoài lừa đến. Kỳ thật nàng chính là một cái táo bạo tiểu bom, đánh người đặc biệt hung cái loại này. Thời đại này, Manh, đó là có thể đương cơm ăn. Tống Yểu Yểu chuyển động vài vòng, chuyển động tới rồi trong viện. Sau đó, liền ở một chỗ trên đất trống, thấy được còn không có phách xong củi lửa. Tống Yểu Yểu biết, có đôi khi Phan Thạch Vũ làm một ít đồ ăn thời điểm, thích dùng cái loại này thổ bếp. Nàng không lưng, nhặt lên trên mặt đất dịu điên điên. Hình Giang ở cơ vị sau, xem tim đập đều phải ra tốc. Mau mau mau, đi ngăn lại nàng, đừng làm cho nàng chơi cái này. Ở Tống Yểu Yểu thượng tiết mục phía trước, bọn họ đài chính là thu được lời nói. Nếu là Tống Yểu Yểu ở bọn họ nơi này bị thương, kia tiết mục này đừng nghĩ lại làm đi xuống. Mới đầu hình Giang cho rằng hắn là bị bánh có nhân tập chúng, nào tương tưởng tưởng. tập trung hắn là tổ tông tiểu tống đạo này dịu thực sắc bén ngươi đừng Ca. frank nhân viên công tác há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ chỉ thấy tống yểu yểu tay nâng dịu lạc cọc cây vừa lúc một phân thành hai hắn chịu chịu khoe miệng vô tội nhìn về phía nơi xa hình giang rất muốn hỏi đạo diễn bây giờ còn có tất yếu ngăn cản sao tống yểu yểu không chỉ có sẽ phép xài, còn phép đặc biệt hảo chờ lạc tinh quang thiết song hành Cùng đường tân Nhu, đồng văn tống nghi cùng nhau ra tới, liền nhìn đến trên mặt đất mã chỉnh chỉnh tề tề tuổi lửa. Hắn chịu chịu khoe miệng, tống hiểu hiểu, ngươi không cần nói cho ta, này đó đều là ngươi phách. Tống hiểu hiểu cảm thấy mỹ mãn, cương bách chứng nhìn chỉnh chỉnh tề tề phương trận, trong lòng thoải mái cực kỳ. Thế nào? Ta lợi hại sao? Đường tân Nhu, Bảo bối nhi, ngươi khắc chế một chút. Còn như vậy đi xuống, toàn võng đều biết ngươi là cái bạo lực lọ li. lạc tinh quang thói quen tính mà cùng tống yểu yểu làm trái lại suy có gì đặc biệt hơn người tà thượng ta cũng đúng đường tân nhu đống chốc quay đầu tống nghi cùng đồng văn cũng nhìn lại đây cái này lạc tinh quang là thật sự cưỡi lên lưng cọt khó leo xuống tống yểu yểu cười ngọt ngào đem dịu hướng trong tay hắn một tắc tới ngươi thượng đối phó giang tinh liền phải dùng chiêu này khu lạc tinh quang thanh khụ một tiếng điên điên dịu còn rất chậm. vẫn luôn yên lặng chú ý bên này lo lắng để phòng đến tống yểu yểu phách xài kết thúc mới tùng khẩu khí nhân viên công tác nghe vậy khóe miệng run rẩy đã có thể tưởng tượng chờ này kỳ tiết mục bá ra sẽ tạo thành thế nào hài kịch hiệu quả tống nghi đi nhặt khối có gỗ phóng tới tảng thượng tống yểu yểu lễ phép dối tay lạc tiên sinh thỉnh bắt đầu ngài biểu diễn lạc tinh quang khẽ quát một tiếng ha sau đó giơ lên dịu thật mạnh đánh xuống có gỗ vai đây là ngoài ý muốn lại đến lời thề son sắt đánh xuống kết quả phách không lạc tinh quang vì chính mình thất bại tìm lấy cớ ngươi khẳng định cũng không phải lần đầu tiên thành công tổng muốn nhiều thí vài lần tìm được bí quyết liên hảo tống hiểu hiểu mỉm cười ân vậy ngươi cố lên nói xong nàng phùng bình giữ ấm bước tiểu bước chân theo mùi hương nhi đi rồi lạc tinh quang nói thử xem kết quả vẫn luôn thí đến khách nhân đều tới rồi hắn còn không có xuất hiện phan thạch vũ ở trên tạp dề xoa xoa tay tò mò tinh quang người đâu đường tân nhu cố ý lầm đạo Phách xài đâu? Nha, nhìn không ra tới a, Phan Thạch Vũ thật kinh ngạc, hắn là cùng Lạc Tinh Quang hợp tác quá, cho nên hắn tính cách, Phan Thạch Vũ tự nhận là vẫn là hiểu biết chút. Hắn thấy thế nào, đều không phải sẽ chủ động đi xem loại này việc nặng mệ số người. Đi, qua đi nhìn xem. Chương 945 giải khóa kỹ năng mới. Một đám người tới rồi hậu viện, liền nhìn đến Lạc Tinh Quang ngồi ở ghế nhỏ thượng nghỉ ngơi, tuổi lửa phách nhưng thật ra chém thành công, chính là phách lung tung rối loạn, đầy đất đầu gỗ mảnh vụn. nhưng là không đến gần nói, rất xa chỉ biết nhìn đến kia một chồng mã chỉnh chỉnh tề tề đầu gỗ. Phan Thạch Vũ hoác một tiếng, tinh quang kính nhưng đủ đại a, nhiều như vậy, này một mùa mục lục xong, phòng trừng này đó tuổi lửa đều dùng không xong. Nói xong, hắn bỗng nhiên quay đầu mặt hướng màn ảnh, vui tươi hớn hở trêu chọc, đây chính là lạc tinh quang tự mình phách tuổi lửa, có yêu cầu cất chứa fans có thể liên hệ ta, giá cả tuyệt đối hợp lý. Tống Nghi che mặt, không đành lòng nói cho Phan Thạch Vũ, trên mặt đất kia lung tung rối loạn đầu gỗ nơi mới là lạc tinh quang khách đường tân nhu tò mò phan lão sư bán tiền lúc sau ngươi muốn làm gì mời một cái đầu bếp sau đó ta đương phủi tay trưởng khoài ha ha ha ha đây là cái mộng đẹp tưởng tiểu nhạc đệm liền như vậy đi qua khách nhân cũng tới rồi bọn họ cùng đi bên ngoài nên đón chỉ là rời đi hậu viện thời điểm phan thạch vũ nhìn lạc tinh quang ánh mắt đều thực ghét bỏ vô cùng đau đớn ngươi nói ngươi hiện tại nam hải tử đều phải hảo hảo rèn luyện thân thể a nếu không Ngay cả phách xài, đều không có nhân gia nữ hải tử phách hảo. Lạc tinh quang mặt bị đánh bạch bạch vang. Hắn yên lặng đi đến Tống Yểu Yểu bên người, nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Cái gì? Ta lúc ấy nên nhắc tới hành lý, quay đầu liền đi. Nếu đi rồi, liền sẽ không giống hiện tại như vậy mất mặt. Tống Yểu Yểu, buổi tối ca hát đi. Sướng cái gì ca? Tống Yểu Yểu mỉm cười, đáng tiếc không nếu Lạc tinh quang. Mẹ nó. Ta nhẫn. Chính là thật sự tức giận a Tống Yểu Yểu Ngươi cái tiểu hôn đàn. Bọn họ nhà ăn cũng không ở phố xá sâm ướt, mà là từ một đống ở nông thôn tiểu dương lâu cải tạo. Vừa ra khỏi cửa, liền có thể nhìn đến cong cong đường núi, ven đường còn có xanh mượt ruộng lúa. Giữa núi gần sông, hoàn cảnh thanh u. Tới tới. Hoan nên hoan nên, trên đường mệt mỏi đi. thống Nghi đi đầu, đường tân nhu vội vàng cùng nàng cùng đi tiếp. Hành lý giao cho ta đi, ta tới bắt. Cảm ơn. Tới chính là ba nam hai nữ, mà câu này cảm ơn. thanh âm hơi ngọt đường tân nhu sửng sốt ngẩng đầu nhìn lại nay vừa thấy kinh ngạc úc tư ngọt không sai lần này khách nhân thế nhưng tất cả đều là phụng thành học viện điện ảnh học sinh úc tư ngọt liền tại đây người đi đường bên trong hào xảo úc tư cười ngọt ngào cười thập phần nhiệt tình chào hỏi không biết còn tưởng rằng các nàng là thật tốt bằng hữu nhưng thực tế thượng các nàng quan hệ chỉ có lẫn nhau biết trên mặt mang theo cười chỉ là không đạt đáy mắt Tống Yểu Yểu cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ thế mà thôi. Ta đến đây đi. Úc Tương ngọc chỉ là làm một người khách nhân tới tham gia tiết mục, ở chỗ này ở một đêm, ngày mai liền phải rời đi. Nhưng chỉ là như vậy, nàng đều chuẩn bị một cái 27 tấc dương hành lý. Đường Tân Nhu vừa rồi không chú ý nhận lấy, hiện tại làm cho màn ảnh mặt, tự nhiên không hảo trả lại trở về. Đường lát đá rất khó đi, muốn hồi bọn họ trụ dương lâu, còn phải đi một đoạn rất dài cầu thang. Chính là bởi vì hành lý không hảo mang Tống Yểu Yểu cùng đường Tân Nhu mới một người chỉ bối một cái ba lô. Tống Yểu Yểu tiếp nhận đường Tân Nhu trong tay Dương Hành Lý, nhẹ nhàng nhắc tới liền lên rồi. Đường Tân Nhu đau lòng muốn chết, nhà nàng Yểu Yểu là sức lực đại không sai, chính là dựa vào cái gì hầu hạ người khác ca. Nếu là Hoác Tiên sinh biết, còn không được càng đau lòng. Ta giúp ngươi. Vĩnh viên không cần xem nhẹ nữ hải tử Dương Hành Lý, bởi vì trọng lượng, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Chương 946 Thổ Đặc Sản Vẫn là ta đến đây đi. Ta dương hành lý thực trọng, làm cho màn ảnh mặt, úc tư ngọt biểu hiện thực hảo. Tống nghi cũng tới rồi hỗ trợ, không cần không cần, như thế nào có thể làm khách nhân động thủ đâu. Lạc tinh quang đi tới, tiếp nhận tông yểu yểu trong tay cái dương. Đừng cái cỏ, đem cái dương cho ta. Úc tư ngọt ngước mắt, đương nhìn đến kia nhiễm màu nâu tóc thanh niên, kinh hỉ nói, thiên a lạc lao sư. Hắn như thế nào cũng ở. Nàng nhận được thông chi, nhưng không có lạc tinh quang này hào người a Nhưng vô luận nói như thế nào. Này đối nàng đều có lợi mà không một hại có lạc tinh quang ở này kỳ tiết mục hoàn toàn không cần lo lắng giả tìm tuyệt đối sẽ nổ mạnh ngươi hảo lạc tinh quang hơi hơi gật đầu đơn giản chào hỏi qua liền dẫn theo cái dương đi rồi đường tân nhu vấy vây cánh tay hảo trọng ngượng ngung a sớm biết rằng ta thiếu mang điểm hành lý a cánh tay bỗng nhiên bị văn trụ đường tân nhu một quay đầu liền thấy được cúc tư ngọt kia trương xinh đẹp khuôn mặt nàng cười ngâm ngâm một bộ cùng đường tân nhu quan hệ thực tốt bộ dáng Tống nghi không thấy ra như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, tò mò, gì? Các ngươi nhận thức ca. Nay kỳ tiết mục, tiêu đề ta đều thấy bọn họ nghĩ kỹ rồi, trực tiếp kêu đồng học tụ hội hảo. Tống nghi tỉ quả nhiên cùng ta ở trong TV nhìn đến giống nhau thú vị. Úc tư cười ngọt ngào nói, kỳ thật cũng coi như duyên phận, ta phía trước cùng hiểu hiểu là cùng cái ký túc xá, hiểu hiểu, đúng không? Đường Tân Nhu bất động thanh sắc mà rút ra cánh tay, đem thoái phát đường đến lỗ thai sau đi. Tống hiểu hiểu như mày. Nàng nếu là trăng lên, có thể so Úc Tư Ngọt muốn vô tội nhiều. Ai kêu nàng chiếm hữu trời sinh ưu thế đâu? Lớn lên liền rất ngoan. Đúng rồi Tống Yểu Yểu cười mắt con thành một cái nguyệt nha, bất quá bởi vì nàng muốn đi khác ký túc xá cùng nhận thức đồng bạn cùng nhau trụ, cho nên ở lão Sư đồng ý sau, nàng liền cùng Nhu Nhu đổi ký túc xá. Nhưng chúng ta còn ở cùng đống, ngẫu nhiên đi đi học còn có thể gặp được, đúng không? Đường Tân Nhu nhìn nhìn Tống Yểu Yểu, lập tức cười ra tới. Cái này tiểu phôi đản đổi trắng thay đen, úc tư ngọt khỏe miệng chịu chịu, đúng vậy, nàng cứng đờ trả lời, không có khả năng làm trò ca mê ra mặt và mặt tống hiểu hiểu, nàng vô tình cùng tống hiểu hiểu đối nghịch, nàng đấu không lại, trời đã tối rồi, lại trễ chút, các ngươi nhưng liền cơm đều không đổi kịp, tới rồi nhà ăn, phan thạch vũ vừa rồi đã trước một bước trở về chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một đám người nhiệt tình cùng phan thạch vũ chào hỏi, trong đó còn có phan thạch vũ nhận thức một cái có chút danh tiếng học sinh diễn viên. cùng đồng văn cũng hợp tác quá bọn họ mới vừa tiến vào ngoài cửa liền hạ vũ mưa thu như thơ, tế tế mật mật dệt thành một mảnh màn mưa lạc tinh quang tiến vào bông dương hành lý vỗ vô, vô đầu vai dính lên nước mưa úc tư ngọt chặn lại nói tạ cảm ơn lạc lao sư phiền thoái ngải lạc tinh quang gật gật đầu ta đi trước trên lầu đổi thân quần áo đợi lát nữa xuống dưới nói xong hắn liền đi nhanh lên lầu đi tống yểu yểu đôi tay suy ở yếm chán đến chết nhìn đến úc tư ngọt không lưng Ở trong phòng khách liền mở ra dương hành lý Chỉ thấy bên trong trừ bỏ dùng đơn độc đóng gói bao tốt chút ít quần áo cùng mỹ phẩm dưỡng ra ở ngoài Dư lại thế nhưng là tràn đầy đặc sản Phan lão sư, đây là ta mẹ cho ta từ quê quán gửi tới đặc sản Đều là chính mình hun lần này tới, vừa vặn mang đến cho đại gia nếm thử Wow! Tống nghi kinh ngạc mà kết quả thì khô Ta nói ngươi dương hành lý như thế nào như vậy trọng Bên trong thả nhiều như vậy đặc sản, có thể không nặng sao Trừ bỏ thì khô Còn có lạp xưởng, một ít phơi chế qua đi đồ ăn cùng loài nấm. Chương 947 người không hận sao. Mau đi treo lên tới, đừng mốc Phan Thạch Vũ năm cái thỉa, cảm ơn ngươi A, từ Vũ. Phan lão Sư ngươi quá khách khí. Úc Tư Ngọt tới sau, liền tranh nhau biểu hiện. Chủ yếu là, nàng cư nhiên làm cũng không tệ lắm. Nàng sắc thật quá minh bạch, đi theo ai mới có thể tận khả năng đạt được càng nhiều màn ảnh. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái không có gì danh khí tân nhân. Nếu chính mình đơn độc một người nói, một chỉnh kỳ xuống dưới, nàng sợ là muốn mất tích Nhưng là chỉ cần vẫn luôn cùng nhà ăn một ít người ở một khối, có thể bảo đảm nàng vẫn luôn ở màn ảnh nội. Hơn nữa, nàng sẽ nhiều làm việc, rất ít nói chuyện. Nay ở lúc sau, cũng sẽ không khiến cho khán giả phản cảm, cảm thấy này nữ tâm cơ, có màn ảnh gì đó. Biểu hiện tự nhiên hào phóng. Đơn giản cơm chiều qua đi, Tống Nghi mang theo mới tới khách nhân đi trong phòng. Đường Tân Nhu ở dưới vết đất còn không có trở về. Đốc đốc đốc, có thể tiến vào sao? Tống yếu yếu nhìn mắt cả mạ dạng. đương nhiên có thể. Nàng dơ tay tắt đi mạch. Úc tư ngọt mí môi, cũng đóng mạch. Tiết mục tổ chỉ có thể nhìn đến các nàng hình ảnh, miệng lúc đóng lúc mở, lại không biết các nàng đang nói cái gì. Ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Tống yếu hiểu kinh ngạc, nàng một tay mở ra máy tính, khủy tay để ở trên mặt bàn, nửa nghiêng đi thân xem nàng. Nàng nói đích xác thật là như thế này. úc tư ngọt thở sâu ta ngày đó buổi tối sự ngươi còn nhớ rõ sao tống hiểu hiểu ngay lúc đó ánh mắt thật sự dọa đến nàng nàng thừa nhận nàng xác thật là một cái ích lợi tối thượng người người khác xem nàng bề ngoài xem nàng mặc luôn cho rằng nàng là giàu có nhân ra dưỡng ra tới hải tử kỳ thật đều không phải là như thế nàng xuất thân ở sân thôn cha mẹ đều là cả đời không có ra quá kia phiến châu ngồi người nàng quá muốn hỏa muốn ở cái này thành thị đứng vững góp chân cho nên đương tống tĩnh uyển đưa ra ích lợi trao đổi thời điểm nàng mới có thể bắt đầu sinh lưu ý ngươi chụp đồ vật ở đâu ngươi úc tư ngọt kinh ngạc và phần nàng xác mặt bà trắng ngươi ngươi đều nhớ rõ tống yểu yểu mã lún đồng tiền nhợt nhạt ngươi cảm thấy ta là người mù tống tĩnh uyển tài nguyên toàn tới rồi ngươi trong tay chỉ cần ta tưởng tra, các ngươi chi gian bất luận cái gì sự đều trốn bất quá tá mắt nàng chỉ là lười mà thôi a úc tư ngọt hít một hơi thật sâu tự rễu cười cũng là ai có thể đấu đến quá ngươi a cho nên đây là ta chán ghét ngươi nguyên nhân này đó kẻ có tiền luôn là cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh đem chính mình trở thành thần minh ngươi hiện tại tới tìm ta liền đại biểu ngươi còn không có hoàn toàn đánh mất lương tri coi trọng đích lợi nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ tự mình video ta không thể cho ngươi úc tư ngọt lắc đầu ta đã đáp ứng tống tĩnh luyện nếu ta chạy ra đi nàng sẽ không bỏ qua ta chỉ là bởi vì nàng hiện tại trong tay còn có tống tĩnh uyển nhược điểm cho nên tống tĩnh uyển không dám động nàng bởi vì nàng lúc sau chờ mặt khôi phục vẫn là sẽ tiến vào giới giải trí nếu là gánh vác một cái cô ý giết người tội danh nàng đừng nói tiến giới giải trí sợ là sẽ trực tiếp ngồi tù nàng chỉ có thể ở tống tĩnh uyển trở về phía trước tận khả năng trước tiên ở giới giải trí lập trụ chúng ta đây liền không có nói đi xuống tất yếu tống yểu yểu mở ra hồ sơ ký lục hạ mấy hành tự Rồi sau đó lại mở ra công tác đàn, bay nhanh hạ đạt công tác mệnh lệnh. Úc tư ngọt nhìn tống yểu yểu thật sự một bộ hoàn toàn không tính toán lại phản ứng nàng bộ dáng, trầm mặc vài giây, nội tâm chỉ nghĩ mắng chửi người. Ngươi liền không hận nàng. Hận thứ này, cũng phải phân người. Chương 948 hận. Nàng xứng sao? Có một số người, nàng là không xứng. Úc tư ngọt thật sự thấy không rõ lắm tống yểu yểu, nàng vĩnh viễn biểu hiện một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. chính là ai cũng không biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì, bước tiếp theo muốn làm cái gì. liên tỉ như mới vừa rồi, nàng cho rằng tống hiểu hiểu vì video, tuyệt đối sẽ cùng nàng đàm phán, nhưng nàng không có. thế nhưng hoàn toàn không có hứng thú đi vội khắc sự. hảo đi úc tư ngọt nắm tay, ta có thể đáp ứng đem video giao cho ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện. tống hiểu hiểu ấn xuống phím enter, hắc bạch phân minh đôi mắt chớp chớp, ta khi nào nói muốn cùng ngươi làm giao dịch, ngươi video có cho hay không ta? lại không chậm trễ ta lộng chết tống tĩnh uyển nói giống như có video nàng là có thể đánh đâu thằng đó không gì cản nổi giống nhau nàng muốn tống tĩnh uyển ngồi tù làm gì nàng muốn tống tĩnh uyển hai bàn tay trắng úc tư ngọn quả nhiên à, chẳng sợ có lý tư nhiên công đạo nàng cũng không có biện pháp đối Tống hiểu hiểu phát lên hảo cảm tới nàng người này sinh ra liền điểm đầy tức chết người không đền mạng kỹ năng đi ta rất tò mò tống tĩnh uyển mặt là ngươi làm sao Cái kia miệng vết thương nàng ở trên mạng thấy được, là đã xử lý sau bộ dáng. Chỉ là nhìn, nàng chính mình đều đau. Nếu là nàng, nàng thậm chí không biết chính mình hay không còn có sống sót dũng khí. Đúng vậy. Tống yểu yểu cười như không cười, tại đàm phán phía trước, mang lên đầu óc là đối giáp phương, cơ bản tôn trọng, điểm này, ngươi hẳn là biết đến đi. Nàng lúc ấy căn bản không phải thực thanh tỉnh, bằng không tống tĩnh Uyển sao có thể sấn nàng ma trướng thời điểm, đem nàng đẩy xuống. chẳng lẽ nàng còn có thể bò lên trên trên núi đem tống tĩnh uyển mặt hoa lạ sau đó lại nằm trở về sao? úc tư ngọt không nói chuyện bàn lại đi xuống nàng phải bị tống yểu yểu tức chết thấy nàng xoay người liền đi tống yểu yểu chi cảm này liền đi lạp úc tư ngọt quay đầu liền nhìn đến tống yểu yểu ánh mắt hứng thú tươi cười điểm mỹ bộ dáng khuôn mặt nhỏ kiều diễm ướt át giống như thịnh phóng hải đường hoa nếu là nàng tiến giới giải trí không biết nhiều ít nữ tinh muốn sinh ra nguy cơ cảm Bằng không đâu, lưu lại bị ngươi trào phúng chỉ số thông minh, tưởng ký hợp đồng phòng làm việc của ta, làm ta phủ ngươi. Phẫn nộ còn dừng lại ở úc tư ngọt trên mặt, nhưng đã cứng đờ, thay thế kinh ngạc ngạc nhiên. Ngươi biết, nàng sợ hãi mà đánh giá Tống Yểu Yểu, hiện tại bắt đầu tin tưởng bạn trai Lý Tư như nói. Ở hắn trong miệng, Tống Yểu Yểu không giống người thường, mà là thần. Thực hào đoan sao. Tống Yểu Yểu mắt nhân đen nhánh, thanh triệt đến phảng phất hàm một ông thanh tuyển, sách sẽ, sẽ đến vô luận thứ đồ dơ gì. Tựa hồ đều cùng nàng cách biệt. Nàng biểu hiện càng là vô hại, càng là làm Úc Tư Ngọt cảm thấy sợ hãi. Hào đi, ta nhận thua. Úc Tư Ngọt cười khổ một tiếng, trên người không còn có vì ngụy trang tự ti, mà cường căng nạo khí. Nàng túi đầu, gần nhất có không ít ký hợp đồng công ty ở tiếp xúc ta, ngươi khả năng không có trải qua quá. Giống chúng ta loại này không tiền không thế tân nhân, muốn hôn suất đầu có bao nhiêu khó. Chẳng sợ có tống tĩnh uyển cho nàng tài nguyên ở, ở những cái đó đại lao trong mắt. Nàng như cũ chỉ là một cái thuần tân nhân. Tiếp tục nói. Có cái lao bản coi trong ta, làm ta làm. Úc tư ngọt cắn răng, như là khó có thể mở miệng, làm ta làm hắn tình phụ. kia cũng thật thảm a Tống yếu hiểu nhẹ sách, biểu tình thương xót. Bốn mắt nhìn nhau, Úc tư cục cưng đổ đến không được. Nàng tuy rằng nói như vậy, chính là trong mắt, một chút đồng tình đều không có. Thậm chí mang theo như có như không vui vừa ý vị, cùng với ác ý. Chương 949 Úc tư ngọt. Giao dịch đi. Cho nên, nàng là có phản xã hội nhân cách đi. Ngày đó buổi tối ánh mắt của nàng, lại lần nữa ở úc tư ngọt trong óc hiện lên. Ta không muốn làm người khác ngoạn vật, cũng không muốn làm tiểu tam, đi phá hư gia đình của người khác. Nàng là trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, phía trên có hai cái ca ca. Cùng khắc trọng nam khinh nữ gia đình bất đồng, nàng từ nhỏ chính là cả nhà lòng bàn tay bà bối. Vì có thể cung nàng đọc sách, nàng ca ca bỏ học, đem cơ hội nhường cho nàng. Nàng không thể làm cha mẹ ca ca cảm thấy nàng mất mặt. Ngươi có phải hay không tưởng quá nhiều? Tống yểu yểu tò mò, làm kẻ có tiền tình phụ, nhiều nhất chính là cái ngoạn vật. Ngươi cho rằng ngươi có năng lực thượng vị sao? Những cái đó các quý phụ, chẳng lẽ không biết chính mình trượng phu ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo? Úc tư ngọc thề, nàng tuyệt đối từ tống yểu yểu trong mắt, thấy được khinh thường. Loại này phu thê, bọn họ đã cộng đồng đi qua mười mấy năm hai mươi mấy năm thậm chí càng nhiều mưa gió, trong đó liên lụy rộng thiếm. sao có thể là trong tiểu thuyết cái gì tiểu tam mang thai nhẹ nhàng liền có thể thượng vị một khi ly hôn phân cách tài sản tuyệt đối sẽ uy hiếp đến nhà trai ở trong công ty địa vị nốc bức chỉ là số ít đại bộ phận đều là ai chơi theo ý người nấy chẳng sợ ở tình nhân trước mặt biểu hiện lại thâm tình có thể đề cập đến ly hôn tình nhân tuyệt đối lập tức sẽ bị đá úc tư ngọt bị một cái búa tạ tạp tỉnh nàng kéo kéo môi căn bản cười không nổi kẻ có tiền thật tâm hiểm tống hiểu nhún vai nàng không phủ nhận Thí dụ như nàng ca còn có nàng tình ca Đều không phải cái gì người tốt. Chẳng qua, bọn họ không nghiêm hoa nhà thảo, có khó được giữ mình trong sạch phẩm chất. Ta ký chính thức ngươi, cụ thể hiệp ước, ta sẽ phân phó trợ lý đi định ra. Ngươi muốn suy xét hảo, cùng ta ký hợp đồng, điều kiện sẽ thực hà khắc. Tống điều yểu go go cái bàn, nâng nâng cằm, ý bảo nàng có thể rời đi. Đề tài chuyển biến thập phần đột ngột, Úc tư ngọt đứng ở tại chỗ, cũng chưa phản ứng lại đây. Ngươi! Ngươi thật sự muốn thêm ta. Nàng không phải chán ghét nàng sao. Tống hiểu hiểu, ngươi cho rằng ta mở phòng làm việc, là tới giới giải trí làm từ thiện. Nàng không cần kiếm tiền sao. Lại không phải nói bằng hữu, nàng vì cái gì một hai phải thích đối phương mới được. Hơn nữa, đánh dấu nàng trong tay, nàng chính là đại lão bản. Tương lai vô luận làm cái gì, đều phải xem nàng sắc mặt hành sự. Loại này không quen nhìn ta lại lộng bất tử ta cảm giác, chẳng phải là càng sảng. Úc tư ngọt ánh mắt hơi lượng, Đồng nhiên không lưng, cảm ơn. Lần này, không hề giống lần trước vì lý tư năm phân phó, miễn cưỡng chính mình hướng nàng xin lỗi khi có lệ. Nàng là thiệt tình cảm kích. Cái kia coi trọng nàng lão bản ở giới giải trí thực nói chuyện được, muốn phong sát úc tư ngọn, chính là tùy tùy tiện tiện một câu sự tình. Nàng là có khắc công ty có thể lựa chọn, nhưng là, nhân ra vì cái gì phải vì nàng, đi đắc tội một cái đại lao bản đâu. Nếu nàng là một cái đặc biệt có thể kiếm tiền đỉnh lưu kia còn hảo thuyết, nhưng nàng không phải. Nàng áp lực hồi lâu, ngày nọ đống nhiên ở trên mạng thấy được Yến Phi truyền tuyên truyền. Tống Yểu Yểu tên, lập tức nhảy vào nàng trong óc, rốt cuộc vứt đi không được. Có lẽ, có thể che chở nàng, người khác lại không dám động, chỉ có Tống Yểu Yểu. Có thể hay không thêm cái bạn tốt. Úc Tư Ngọt không đi, thử thăm dò hỏi. Tống Yểu Yểu cũng không quay đầu lại, không thể. Úc Tư Ngọt. Nga. Gây gỡ Đường Tân Nhu kéo xong mà trở về, đem một cái đồ vật giao cho Tống Yểu Yểu. là cái gì ta cũng không biết úc tương ngọc cấp đường tân nhu xoa xoa cánh tay ngươi nói có thể hay không là phim kinh dị cái loại này vừa mở ra đông nhiên một trương mặt quỷ nhảy ra tới đem ngươi dọa chết khiếp cái loại này tống điều yểu ngươi sức tưởng tượng cũng thật phong phú chương 950 nếu ta tinh thần không bình thường đâu bất quá làm đường tân nhu tiếp nối chính là đương tống điều yểu đem usb cắm vào máy tính đọc lấy nội dung sau hiện ra ở trước mắt không phải trò đùa dai cũng không có bỗng nhiên nhảy ra tới mặt quỷ máy tính hình ảnh là tảng lớn tảng lớn đen nhánh cùng với quần áo vớt ve phát ra tất tốt thanh bước chân thực nhẹ ngẫu nhiên có thể nghe được hơi hơi tiếng hít thở tống yểu yểu nhún mày rồi sau đó trong máy tính bỗng nhiên có thanh âm đừng qua đi tống tĩnh uyển đường tân nhung nốc nàng từ không chút để ý đến bỗng nhiên đứng thẳng thân thể túi người gắt gao nhìn chằm chằm máy tính trung hình ảnh ý đổ từ bên trong nhìn đến điểm cái gì tới chính là Không có hình ảnh, chỉ có đối thoại. Ngươi hiện tại xuống núi, coi như làm không có nhìn đến này hết thảy. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi. Ngươi cùng nàng có thủ án? Chẳng lẽ ngươi không có? Ngươi cảm thấy nàng bộ dáng bình thường sao? Đường Tân Nhu đông Dưng nhìn về phía Tống Diểu Hiểu, tuổi trẻ nữ hài mặt ở ánh đèn hạ, tản mát ra trắng bạch như ngọc ánh sáng. Tiểu mũi môi anh đào, gương mặt no đủ, vô luận từ góc độ nào xem, đều phảng phất là tủi bắt trung hoa hoa, hoàn mỹ không tỉ vết. Không bình thường. liền con mẹ nó thái quá ngươi nơi nào không bình thường ta nói ngươi lúc trước liền không nên ngăn đón ta ngươi nếu là không ngăn cả ta ta thế nào cũng phải ở trên mặt nàng thêm nữa một đạo mới hả giận ngay một chút này nói đều gọi là gì lời nói là ngươi ta nói sao nay đoạn ghi âm thực đoạn. rồi sau đó là lâu dài trầm mặc úc tư ngọt cùng tống tĩnh uyển đạt thành giao dịch nàng rời đi tống yểu yểu rút ra usb cầm ở trong tay thưởng thức nàng cổ tay thượng nốt ruồi đỏ tươi đẹp phảng phất một giọt huyết Đông nhiên tống điểu yểu ngước mắt trên trần nhà đèn chiếu vào nàng trong ánh mắt hình thành một cái tiểu vòng sáng nhi nhìn thủy nhuận nhuận hết sức vô tội tống điểu yểu hỏi nếu ta thật sự không bình thường đâu ngươi lại hay không có thể tiếp thu đâu đường tân nhu trinh lăng phản ứng lại đây bỗng nhiên buồn cười xoa xoa nàng gương mặt ngữ khí thân mật ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì nha nhà ta bảo bối sao có thể không bình thường ở trong mắt ta ngươi chính là nhất bình thường nhất người đừng nghe tống tính uyển nói bừa Đường Tân Nhu hiển nhiên chỉ Đường Tống hiểu hiểu ở nói giỡn, nàng như là thường lui tới giống nhau, xoa Tống Yểu hiểu mặt, làm nàng đừng nói chuyện lung tung. Tống Yểu hiểu kéo xuống tay nàng, cố chấp nhìn nàng. Ta là nghiêm túc, nếu ta không bình thường đâu. Thượng như Tống Tĩnh Uyển nói, ta tinh thần có vấn đề. Đường Tân Nhu cười từ trên mặt rút đi, nàng nghiêm túc cùng Tống Yểu hiểu đối diện. Trong đầu, nhớ tới lúc trước, nàng một người có thể một mình đấu nghiêm tắc chính bốn cái hắc ý để bảo tiêu. Xong việc, nàng nghe nói kia bốn người tất cả đều phế đi. Ngươi có cảm giác đến, đúng không? Khi đó trường hợp một lần mất khống chế, là Hoắc Vân khuyết tới kịp thời, mới ngăn lại kẻ bên điên cuồng tống yếu yếu. Đường Tân Nhu trầm mặc 2 giây, bỗng nhiên một tay đem Tống yếu yếu kéo vào trong lòng ngực. Nô! Tống điều yếu mặt dán lên một mảnh mềm mại, bị tệ đến thiếu chút nữa không thở nổi. Chỉ nghe bên hai, vang lên Đường Tân Nhu tiêu sái mang theo vài phần kiêu ngạo thanh âm. "Kia thì thế nào, liền tính thật bị Tống Tĩnh nói đúng." ta mới không để bụng đâu tống hiểu hiểu ngươi có phải hay không cho rằng tùy tiện nói nói mấy câu là có thể hù dọa chủ ta ta nói cho ngươi không có cửa đâu đường tân nhu hừ hừ lao nương nếu lựa chọn ngươi làm bằng hữu đời này liền sẽ không thay đổi tinh thần không bình thường làm sao vậy liền tính ngươi gây ra họa ta lại không phải cháo không được ngươi tống hiểu hiểu dễ rủa đến một nửa bỗng nhiên quăng lên mi mắt cười ân một đây chính là ngươi nói tốt tuyệt không sửa đổi ta nghe được lạp chương 951 bất công. Hôm sau, thiên tài tờ mờ sáng, bọn họ đã bị trong viện đại loa đánh thức. Tống nghi, yểu yểu, Tân Nhu, các ngươi tỉnh sao? Hô! Đường Tân Nhu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, mênh mang nhiên nhìn về phía bốn phía. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì? Mau rời giường làm nếu không muốn bỏ lỡ cơm sáng làm Nô! Hảo Nga! Đường Tân Nhu nghiêng đầu gõ gõ sỏ não ý đồ đem trong đầu không thanh tỉnh đuổi ra đi nàng hít mắt bắt đầu sờ soạng quần áo trơ trong lên quần áo du hồn dường như bỏ xuống giường đống nhiên phát hiện yểu yểu đâu bên người nàng ổ chăn như thế nào là trống không tống nghi kêu một vòng mới vừa xuống lầu liền đụng phải chạy bộ trở về tống yểu yểu nàng há hốc mồm yểu yểu ngươi khởi sớm như vậy a tống yểu yểu cười thẹn thùng ta nhận giường người ngủ không được dứt khoát lên rèn luyện thân thể thật hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi mỗi ngày đều sức sống bắn ra bốn phía tống nghi cảm thán sớm a từ tính dê nghe thanh niên âm từ sau lưng vang lên tống nghi nghe được thanh âm đôi mắt chính là sáng lời nhiệt tình chào hỏi sớm lúc này những người khác cũng lục tục rời giường từ trên lầu xuống dưới đường tân nhu hốt hoảng đi tới liền dựa tới rồi tống yểu yểu trên người nàng so tống yểu yểu muốn cao một cái đầu ở tống yểu yểu bên người thật sự không có biện pháp làm người liên tưởng đến chim nhỏ nép vào người bảo bối nhi ngươi chừng nào thì khởi a cũng quá sớm đi ngày hôm qua ngủ đến vãn nàng căn bản không ngủ đủ 5 giờ 5 giờ ta phục đường tân nhu gõ gõ xó não ôm tống hiểu yếu làm nũng, ta buồn ngủ quá nga theo đều so ngươi cần mẫn ngươi ở phòng cái gì đường tân nhu vẹo một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi ngũ thải ban lan thí lạc tinh quang chỉ chỉ màn ảnh chú ý nga ở chụp Hừ. đường tân nhu cọ cọ tống hiểu yếu. Ta không cùng người nào đó chấp nhặt Buổi sáng tốt lành. Phan Thạch Vũ là cuối cùng một cái xuống dưới. Hắn đứng ở thang lầu thượng, nhìn phía dưới từng trương thanh xuân xinh đẹp, tính trẻ con chưa thoát mặt, nháy mắt sinh ra một loại, ta là ở mang nhà trẻ sao. Mà phía dưới những người này, chính là gào khóc đòi ăn các bạn nhỏ. Phúc! Tống dáng vẻ kỳ, Phan lão Sư, ta đây có thể là nhà trẻ lưu ban sinh, vẫn là hộ bị cưỡng chế cái loại này. Đồng Văn muốn cười lại không dám cười. Phan Thạch Vũ! ngươi lúc này mới nào cùng nào cùng ta so đều là tiểu hài từ đâu hắn đi hướng phòng bếp tới các khách nhân thỉnh điểm cơm buổi sáng muốn ăn điểm cái gì tống hiểu hiểu cái thứ nhất nhất tay dâu tây bánh kem ngày hôm qua phan thạch vũ vì nên đón nàng đã đến cũng làm một cái tiểu bánh kem tống hiểu hiểu cũng chưa ăn qua nghiện khu phan thạch vũ buồn cười hiểu hiểu ngươi là chân ái ăn đồ ngọt ta nhưng là buổi sáng vẫn là đến ăn chút khỏe mạnh tống hiểu hiểu biểu tình mắt thường có thể thấy được héo đi đi xuống Buổi chiều cho ngươi làm, lập tức ngọ trà. Một câu, làm tống hiểu hiểu tức khắc mãn huyết xuống lại. Cảm ơn Phan lão Sư. Trải qua đêm qua cùng hôm nay ở chung, đại gia cũng dám đối Phan Thạch Vũ nói giỡn. Nghe vậy lập tức giả vờ không phục nói, Phan lão Sư bất công. Khách nhân còn không có điểm cơm đâu. Phan Thạch Vũ, khách nhân gì đó, các ngươi nghe một chút thì tốt rồi. Ngày hôm qua các ngươi là khách nhân, hôm nay đều đến làm việc. Mọi người, cơm sáng cuối cùng ăn bánh rán. Một người một chén nhỏ cháo, xứng chính là Phan Thạch Vũ chính mình nghiên cứu chế tạo củ cải làm. Xuyên thấu qua thật lớn cửa kính, nhìn bên ngoài mưa thu tí tách, đánh vào trên mặt đất thanh âm, hết sức dễ nghe. Chương 952 Hảo Hảo học tập. Đường Tân Nhu ruôi người, a, thật thoải mái nha. Tống Yểu Yểu gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, như vậy thời tiết, thích hợp làm bài thi. Đường Tân Nhu giơ lên tay cứng đờ, nàng không dám tin tưởng quay đầu, phảng phất đang xem ma quỷ. Ta đã tốt nghiệp. nàng không cần lại thi đại học vì cái gì còn phải làm bài thi tống hiểu hiểu sơ sơ nàng khuôn mặt nhưng là người muốn khảo lục cấp frank đường tân nhu một đầu đụng phải cái bản ta đã chết đồng văn đã đặc biệt thức thời lấy tới ngũ tam lão sư ta nơi này có một đề sẽ không ngươi có thể giúp ta nói một chút sao ta nhìn xem đi theo úc tư ngọt đám người cùng nhau tới người vốn dĩ có nội tâm còn đối tống hiểu hiểu khịt mũi coi thường cho rằng nàng chính là ở nỗ lực xây dựng học bá nhân thiết nhưng chờ nghe xong nàng giảng giải ý nghĩ sau bắt đầu khiếp sợ nguyên lai like, nhân ra là thật sẽ a bất quá ngẫm lại cũng là toàn khoa thi đại học trạng nguyên không phải ai đều có thể lấy nàng nếu không phải chính mình tưởng tiến phụng thành học viện điện ảnh cả nước các nơi đại học hàng hiệu hoàn toàn tùy tiện nàng tuyển a thậm chí ngay cả những cái đó nghiên cứu viên sợ là đều tranh nhau cướp muốn nàng phan thạch vũ xoa xoa tay ở bàn dài bên ngồi xuống bên ngoài rơi xuống mũ cũng không có biện pháp ra ngoài làm việc Cứ như vậy nghe tiếng mưa rơi, ở trong đại sảnh đọc sách viết chữ, kỳ thật cũng không tồi. Lạc tinh quang đến nay còn có thể nghĩ đến đã từng bị tống hiểu hiểu chi phối sợ hãi, hắn yên lặng kéo ghế rửa rời xa tiểu ác ma bên người. Vây quanh ở bên người nàng đồng văn cùng hắn bạn tốt, xem tống hiểu hiểu ánh mắt giống như đang xem thiên sứ. Chính là bọn họ không biết, bọn họ chỗ đã thấy, cũng không nhất định chính là thật sự. Có đôi khi, đôi mắt cũng sẽ lửa gạt người. Đáng tiếc, sợ cái gì tới cái gì. Phan Thạch Vũ trông cảm khe môi từ đầu trí cuối ngậm cười nhạt, trong mắt có chợt lóe mà qua hâm mộ, hắn nghiêng mắt, hỏi lạc tinh quang, tinh quang, ta nhớ rõ ngươi thành tích cũng không tồi tới, lúc ấy còn thượng quá tin tức, cùng hiểu hiểu so, thế nào? lạc tinh quang biểu tình nháy mắt suy sụp, hắn miễn cưỡng cười vui, phan lão sư, ta có thể không thể so so sao? phan thạch vũ cười xấu xa, ngươi đều nói như vậy, kia phòng trường là so bất quá, phan lão sư, nàng đã sớm nhảy ra người thường lĩnh vực, là học thần. lạc tinh quang sờ sờ cái mũi cười khổ hắn vô lý nhiều người nhưng cùng phan thạch vũ quan hệ không tồi cũng miễn cưỡng tính cái bạn vong yên không nói là người, ta lần đầu tiên nhận thức nàng đã bị hung hăng vả mặt tiếp theo lạc tinh quang đem lúc trước ở lập dương quay chụp khi phát sinh ô long nói cho phan thạch vũ nghe hoặc phan thạch vũ kinh ngạc khi đó hiểu hiểu ta nhớ rõ là cao Tâm đi đúng vậy kia trên mạng nói nàng bằng bản thân tri lực làm sở hữu đồng học đều thi đậu một quyển có phải hay không thật sự lạc tinh quang buông tay nhìn mắt tống yểu yểu tuy rằng không nghị thừa nhận nhưng xác thật như thế tống yểu yểu chính là lập dương nhân vật phong vân tên kia thứ cùng ngồi hỏa tiễn dường như ngươi một cái không chú ý liền sẽ bị tam ban nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua thúc ngựa đều đuổi không kịp thật tốt phan thạch vũ cảm khái nàng cha mẹ đến nhiều kiêu ngạo a trong giọng nói là tràn đầy hâm mộ lạc tinh quang nhìn nhìn hắn cười cười chưa nói cái gì kế tiếp đề tài không phải làm trò màn ảnh có thể liêu Cũng may Phan thạch Vũ giả vị đủ đại tiết mục tổ hậu kỳ cũng không dám lung tung cắt nối biên tập bẻ con hắn lời nói hàng nghĩa nhà ăn có cái nho nhỏ kệ sách mặt trên bày một ít thế giới danh tác tiểu bếp lò thượng trà nóng xương trắng búc lên ngoài cửa sổ mưa phùn kéo dài chương 953 học trước ban tiểu bằng Hưu hiểu hiểu lần này tới khách quý trừ bỏ lạc tinh quang ở ngoài tất cả đều không vượt qua 20 tuổi bọn họ khó được an tĩnh lại từng người từ trên kệ sách tìm buồn cảm thấy hứng thú thư liền chính mình một người hoa đến góc nhìn ra đi. Nay vừa thấy, liền thấy được ngoài cửa sổ mưa đã cạnh, cũng tới rồi ăn giữa trưa cơm thời gian. Bao gồm úc tư ngọt ở bên trong, nàng đều căn bản không thể tưởng được, chính mình có một ngày, sẽ như vậy an tĩnh phủng giấy chất thư xem nhập thần. Cùng các đồng bạn liên nhau, lẫn nhau trong mắt đều là kinh ngạc. Ăn qua cơm trưa, rốt cuộc có thể triển khai bên ngoài hoạt động. Mỗi người phân một bộ trang bị, ủng đi mưa thêm cao su lưu hóa quần yếm. Phan Lão Sư Thấy mạng như thế nào cảm A? Ta chỉ ở trong tivi xem qua. ruộng lúa sẽ có xa sao. Hoa. Ta là tới làm khách, không nghĩ tới còn muốn làm việc. Chơi xanh A. Từng chương tuổi trẻ tươi sống khuôn mặt thượng tràn đầy tinh thần phân chấn. Bọn họ đối với không biết hết thảy đều lòng mang khẩn trương cùng chờ mong. Đường tân nhu đợi nửa ngày, mọi người đều xuất phát, chỉ có nàng còn đang đợi. Yểu yểu, ngươi đã khỏe không có. Hảo hảo. Tiếp theo, từ trên lầu đi xuống tới tống yểu yểu. Làm đường tân nhu nháy mắt cười phun Phúc, từ đâu ra lùn bí đao Vèo Tống điểu hiểu dẫn theo quần Một cái lạnh như băng con mắt hình viên đạn đảo qua đi Nhìn tươi cười sán lạn lạc tinh quang Ánh mắt giấu dếm cảnh cáo Tham gia tiết mục lạc tinh quang không có thượng trang Tóc cũng không có xử lý Bởi vì quá dài sẽ ngăn cản tầm mắt Hắn liền ở trên đầu chắt một cái bím tóc nhỏ Lúc này tươi cười sáng sảng Ánh mắt trong sáng sạch sẽ Cùng ở trên sân khấu Giống như lập tức cũng không cẩu nói cười khóc ca, biến thành một cái tiểu nai bao. Đáng yêu đến không được. Tống điều hiểu vây vây tiểu nắm tay. Kết quả nàng buông lòng tay, quần tức khát trượt xuống. Nàng kỳ thật vóc dáng cũng có 158, chỉ là loại này quần áo chính là to rộng hình. Tống điều hiểu không xương tiểu, quá dài móc treo treo ở nàng trên vai căn bản không nhịn được. Hơi chút không chú ý, đai an toàn liền sẽ trượt xuống dưới. Tống điều hiểu tún quần tức giận đi đến đường tân nhu bên người, tiểu chư dường như rầm gì. Cho rằng nàng thanh âm tiểu, hai nghe liền thu không tiến thanh. Nhỏ giọng nói thầm, ta cảm thấy này quần chính là ở nhằm vào ta. Còn có dạy. Đại gia đứng ở sân ngoại chờ đợi, đương nhìn đến gian nan đi ra Tống Yểu Yểu khi, nháy mắt cười thành một mảnh. Vốn dĩ Tống Yểu Yểu ở trong mắt bọn họ, tuy rằng không cao lãnh, nhưng cũng tuyệt đối là không hảo tiếp cận. Mà khi nàng dáng vẻ này ra tới khi, tức khắc manh hóa bọn họ tâm. Tống Yểu Yểu nhìn đến Phan Thạch Vũ cũng đang cười, ủy khuất ba ba, phan lão sư. các ngươi tiết mục chẳng lẽ liền không hiểu đến tôn trọng một chút vóc dáng nhỏ sao. Còn có ta dạy, ngươi xem. Nàng nâng nâng chân, nàng 35 mã chân, chính là cho nàng phân một đôi 37 ủng đi mưa. Khu! Phan Thạch Vũ buồn cười, thấp khụ một tiếng. Việc này ngươi đến tìm tiết mục tổ phiền thoái, đều là bọn họ chuẩn bị. Như vậy, ta cho ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi lần sau tới, ta nhất định cho ngươi chuẩn bị tốt thích hợp giày cùng quần áo. Hảo Nga! Tống Yểu Yểu đề, đề quần Cảm giác chính mình đứng ở này đàn nữ sinh động một chút 168, nam sinh 175 người bên trong, chính là cái chảy đại nước mũi học trước ban tiểu bằng hưu. Tống nghi trêu chọc phan lão sư, ta cảm thấy ngươi đến đi xem đại đồng cửa hàng. Tống yểu hiểu sâu kín nhìn về phía tống nghi, trứng mắt một đôi mắt cá chết. Mang thủ. Loại này xuống đất lao động quần áo, cơ bản không có đặc biệt tiểu hào đặc biệt vừa người, giống nhau nhỏ nhất chính là đường tân nhu đám người trên người xuyên cái loại này, sau đó chỉ có đại hào. Lớn hơn nữa hảo Rốt cuộc, ai sẽ làm một cái lại gầy lại nhỏ sinh nữ hài tử đi xuống đất lao động đâu Chương 954 bế lên tới Đều là một đám ở trong thành thị lớn lên hài tử Đời này liền không chính mắt gặp qua lúa nước loại đồ vật này Húng chi, là thân thủ cấy mạ Một đám người trẻ tuổi hưng phấn mà xuống đất Chờ đi vào, liền phát hiện căn bản không có chính mình trong tưởng tượng như vậy hảo chơi Bên trong tất cả đều là nước bùn, dày dông đi vào, cũng đừng tưởng lại rút ra Để cho người ngoài ý muốn chính là Úc Tư ngọn nàng là nhanh nhất thượng thủ một cái. Đường Tân Nhu chẳng sợ không quen nhìn nàng, lúc này cũng kinh ngạc. Người sẽ A. Úc Tư Ngọt sửng sốt, ngồi dậy, ta quê quán là ở núi lớn. Tuy rằng cha mẹ cùng ca ca đều thực nguông chiều nàng, nhưng rốt cuộc là không thể cùng chân chính thiên kim đại tiểu thư so. Đường Tân Nhu vi lăng, đánh giá Úc Tư Ngọt, từ bề ngoài cùng nàng ngày thường biểu hiện xem, hoàn toàn nhìn không ra tới. Xin lỗi. Úc Tư Ngọt không nghĩ tới đường Tân Nhu sẽ cùng nàng xin lỗi, nhún nhún vai không sao cả nói, không có gì. Chỉ cần có thể hỏa hết thảy đều có thể trở thành nàng tranh thủ chú ý điểm. Đường Tân Nhu tuy rằng chậm, nhưng nàng nghiêm túc. Những người khác đều ở cãi nhau ầm ĩ nói dỡn thời điểm, chỉ có các nàng mấy người này ở nghiêm túc tới mạng. Phan Thạch Vũ Eo không tốt, liền ở ruộng nước thường nhìn. Tống Yểu Yểu Dày lại đại, đi ở ruộng nước phá lệ gian nan. Vì thế, chờ lạc tinh quang bọn họ vừa quay đầu lại. Liền phát hiện Tống Yểu Yểu đứng ở tại chỗ, đem chính mình bốn phía đều cấp cắm thượng mạng. Cuối cùng đem chính mình vây ở trung gian. Phúc! Lạc tinh quang vô tình cười nhạo, Tống Yểu Yểu, ngươi không phải thiên tài sao? Như thế nào sẽ làm ra như vậy xuẩn sự a Tống Yểu Yểu chừng hắn một cái. Túi đầu đem ngăn trở chính mình lộ mạ lại rút ra tới. Úc tư ngọt trong mắt xẹt qua một mặt khác thường cảm xúc. Phía trước không có tiếp xúc quá, chỉ từ trên mạng những cái đó đôi câu vài lời hiểu biết cái này nữ hài tử. Có thể là vào trước là chủ, từ lần đầu tiên gặp mặt, liền chán ghét cái này làm đặc thủ tống yểu yểu. Nàng là một người tới Phụng Thành, tuy rằng Lý Tư Nam gọi người giúp nàng dọn hành lý. Nhưng tiến ký túc xá, liền phát hiện có cái nhất đặc thù bạn cùng phòng. Không chỉ có khai giảng không có tới đưa tin, các loại bài trí cùng với trên bản mỹ phẩm dưỡng ra cùng với máy tính chờ đồ vật, đều là dùng tốt nhất. Chọn bộ xuống dưới, để nàng cả nhà trên dưới đã nhiều năm không ăn không uống, mới có thể tích cóc hạ thu vào. mà này Chỉ là nhân gia đại tiểu thư cơ sở đồ dùng sinh hoạt trang bị điều kiện. Nhưng hiện tại nàng phát giác, tống yểu yểu kỳ thật cũng không có như vậy thảo người ghét. Tiểu khí lại không làm ra vẻ, nên làm sống cũng không trốn tránh. Không cao ngạo không nóng nảy, không tranh màn ảnh. Tính cách tựa hồ cũng rất đáng yêu. Phan Thạch Vũ xem tống yểu yểu thật sự gian nan, nén cười hướng nàng gây tay, tính, yểu yểu ngươi đừng làm, đi chúng ta trở về nấu cơm hảo. Lập tức tới nhiều người như vậy. tổng không thể chờ mọi người đều đi trở về mới bắt đầu chuẩn bị chạy nhanh trở về đi ta xem ngươi đi đường đều lao lực lạc tinh quang một bên cười nhạo nàng lại vẫn là đi qua đi giá trụ nàng cánh tay đem nàng từ bùn rút ra cũng không biết là hắn sức lực đại vẫn là tông yểu yểu trọng lượng quá nhẹ chỉ nghe ba một tiếng Tống yểu yểu trực tiếp bị lạc tinh quang xách lên nàng dày còn lưu tại tại chỗ Tống yểu yểu vèo cuộn tròn khởi chân khí mặt đều đỏ lạc tinh quang người tên hôn đản này Nàng trắng non góp chân nhỏ xúc, khoảng cách nước bùn cũng chỉ có một cm khoảng cách. Phúc đường tân Nhũ vội vàng gian nan đi qua đi, đem tống yểu yểu dày từ trong đất túm ra tới, nhanh lên đem giày mặc vào trở về đi, Ngươi này giày đều không hợp chân, chờ hạ lại quăng ngã. Chân thú hảo, chờ hạ rất bùn ta nhưng không phụ trách. Chương 955 ta là có gia thất người. Lạc tinh quang dứt lời, xách theo nàng xoay người chiều trên bờ đi, phan thạch vũ ở bên trên tiếp nàng. Tống yểu yểu đá chân, cổ cổ quay hàm. Lạc tinh quang, ngươi đem ta bông xuống. Ta thả ngươi xuống dưới, làm ngươi tiếp tục ở bùn giấy rùa. Ai cần ngươi lo? Ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? A, ngươi tin hay không ta đem ngươi ném vào đi? Ngươi thử xem. Nhanh lên đi lên, ngươi trọng đã chết. Đường tân nhu răng đau, một màn này nếu là làm hoác tiên sinh đã biết, còn không được toan chết. Tống yểu yểu ngồi ở bên đường, nói thầm, ngươi fans nhìn đến, có thể hay không đuổi theo ta mắng. Lạc tinh quang cười như không cười. ngươi còn sợ hãi bị mắng a Kia đương nhiên ta chính là có da thất người bọn họ đối thoại chọc đến tống nghi đám người một trận hâm mộ lạc tinh quang ném cho nàng một cái xem thường xoay người liền đi đường tân nhu đem giày đưa cho nàng cũng trở về tiếp tục thấy mạng yểu yểu chúng ta đi thôi hai người đứng ở một hối, như là một đôi cha con phan thạch vũ cao cao đại đại hắn nhìn tống yểu yểu hai người nói nói cười cười dọc theo hốn lượn đường nhỏ chậm rãi chiều tiểu viện từ đi đỉnh đầu không trung mây đen dần dần tan đi vân nhứ làm như bị châm chọc thành cái sàng, từng đạo ánh mặt trời từ khe hở trung chiếu xuống hai người thân ảnh dần dần đi xa một lớn một nhỏ tống nghi cảm thán thật cảm thấy yểu yểu tựa như phan lão sư nữ nhi dường như nay đại khái chính là duyên phận đi trước kia tới khách quý nhiều như vậy cũng không gặp phan thạch vũ với ai đặc biệt hợp nhãn duyên đường tân nhu cười tủm tịm yểu yểu như vậy ai không thích nàng chính là trưởng đối trong miệng thường xuyên nói con nhà người ta loại hình hiểu chuyện ngoan ngoãn học tập hảo phan lão sư ngài từ từ ta tống yểu yểu lộc cộc chạy chậm đuổi theo thở hừng hộp phan thạch vũ buồn cười ngươi này thể lực không quá hành a vẫn là đến nhiều rèn luyện hắn đỡ lấy tống yểu yểu làm nàng xuyên khẩu khí tống yểu yểu cong cong đôi mắt phan lão sư nói chính là chủ yếu vẫn là quá gầy cho nên phan lão sư chờ hạ chúng ta làm tiểu bánh kem ăn đi phan thạch vũ hắn rốt cuộc minh bạch tống hiểu hiểu tới tham gia tiết mục chính là buôn ăn tới nhà ngươi vị kia đồng ý ngươi ăn nhiều như vậy đồ ngọt khu tống hiểu hiểu chốt dạ tay nhanh chóng từ phan thạch vũ trên cổ tay xẹt qua sau đó sờ sờ cái mũi. phan lão sư ngại như thế nào cũng biết ta ngươi chính là cái danh nhân vẫn là cái tiểu thiên tài ta có thể không biết sao hơn nữa ta đều nói ta thuê tử đặc biệt thích ngươi là ngươi phen đâu phan thạch vũ nói lên thế tử khoe môi liền nhịn không được nhiễm cười Ngươi nếu là tiến giới giải trí nói, nàng khẳng định là vui mừng nhất cái kia. Bởi vì rốt cuộc có thể thường xuyên nhìn đến Tống Yểu Yểu. Tống Yểu Yểu không nghĩ tới, thật là có người sẽ đặc biệt thích nàng. Nàng mới lạ nói, kia, có thời gian nói, ta thỉnh tỉ tỉ ăn cơm. Ha <cười> ha, nàng nếu là nghe được ngươi kêu nàng tỉ tỉ, muốn cao hứng chết. Hai người đối thoại rất nhỏ thanh, đều là chút thực bình thường đề tài. Một kỳ tiết mục thời gian chỉ có một giờ, giống loại này đối thoại, cũng không sẽ bị cắt đi vào. Trở lại nhà ăn, Phan Thạch Vũ ngoài miệng nói Hoác Vân Khuyết không được Tống Yểu Yểu ăn nhiều đồ ngọt, lại vẫn là mềm lòng cho nàng làm một cái ly giấy bánh kem, mặt trên điểm xuyết chút đạm bơ cùng dâu Tây Đinh. Tống Yểu Yểu ăn thỏa mãn cực kỳ. Ba ngày thời gian, mọi người ở chung đều thực hòa hợp. Tống Yểu Yểu cũng tới rồi phải rời khỏi thời điểm. Rời đi trước, khách quý muốn ở nhà ăn nhắn lại sách thượng viết một ít hiểu được, đương nhiên, cũng có thể là toái toái niệm. mươi 956 cấp Phan Thạch Vũ tin nhắn Tống Yểu Yểu viết chính là như vậy. Nơi này người đều thực hảo, Phan lão Sư làm đồ ngọt tay nghề cũng rất tuyệt. Thích Tống Nghi tỷ, lần sau còn muốn tới giáo đồng văn đệ đệ công khóa. Hy vọng đến lúc đó Phan lão Sư sẽ nghiên cứu ra tân khẩu vị bánh kem. Quơ vơ Yểu Yểu. Yểu Yểu. Tân du thường liên hệ A. Tống Nghi lưu luyến không rời phất tay cùng các nàng cáo biệt. Nhất định. Hai người chỉ dẫn theo một cái ba lô, không có mang đại kiện hành lý đi đường cũng phương tiện. đã đi ra sân tống yểu yểu bỗng nhiên nhớ tới nga đúng rồi nhu nhu ngươi chờ ta một chút nói xong nàng bỗng nhiên chạy chậm trở về đem một chương giấy nhét vào phan thạch vũ trong tay phan lão sư đây là ta viết cho ngươi tin nhớ rõ lén mới có thể xem nga tái ký lạp phan thạch vũ sửng sốt liền nhìn hoạt bát như thỏ con nữ hải đã cùng đồng bạn cùng nhau nhảy nhót đi xa tống nghi tò mò nhìn lại xem có điểm chua lòng yểu yểu vì cái gì không có cho chúng ta đơn độc viết thư a Phan Lão Sư, nếu không mở ra nhìn xem. Phan Thạch Vũ tả nàng cùng dỗi đầu xem Đồng Văn liếc mắt một cái, xoay người lên lầu. Yểu yểu đều nói, muốn lén một nhân tài có thể xem. Thích, kéo kiệt. Tống Nghi, Tiểu Văn, ngươi cảm thấy yểu yểu sẽ cho Phan Lão Sư viết cái gì. Đồng Văn vào đầu, không biết ai. Trở lại phòng, Phan Thạch Vũ gỡ xuống thai nghe. Khách quý đi rồi, bọn họ cũng có thể dọn dẹp một chút rời đi. Hắn mở ra kia tờ giấy. ánh vào mi mắt chính là nữ sinh quên tú chữ viết thoải mái thanh tân sạch sẽ chỉ là đương thấy rõ mặt trên viết cái gì phan thạch vũ ngây ngẩn cả người dược liệu tên bởi vì tin tưởng tống yểu yểu không phải cái loại này nghịch ngẩm gây sự trò đùa dai tính tình cho nên tuy rằng khó hiểu nhưng phan thạch vũ vẫn là từng hàng xem đi xuống thẳng đến nhìn đến cuối cùng một câu làm phan thạch vũ nội tâm rốt cuộc vô pháp duy trì bình tĩnh bởi vì tống yểu yểu viết này dược dùng ba cái đợt trị liệu nhưng khôi phục sinh dục năng lực Nếu không phải Tống Yểu Yểu đã rời đi, Phan Thạch Vũ tuyệt đối muốn đuổi theo hỏi một câu. Nàng là làm sao mà biết được? Không sai, ngoại giới đều tưởng hắn lo lắng thê tử thân thể, cho nên mới vẫn luôn không chịu muốn hại tử. Trên thực tế, là thê tử vì giữ gìn hắn, mới thả ra tin tức này. Trên thực tế là Phan Thạch Vũ thân thể của mình có vấn đề, di tử vô pháp sống. Hắn mỗi lần tưởng giữ gìn thê tử, nói ra sự thật đều bị thê tử nghiêm khắc ngăn cản. Hắn là ảnh đế, hắn có vô số vinh dự. là thực lực phái học sinh khắp thiên hạ nếu như bị đại chúng biết phan thạch vũ không có khả năng sinh đẻ những cái đó ác liệt anh hùng bàn phím không biết muốn nói ra cái gì ác độc nói tới tựa như phan thạch vũ tưởng bảo hộ thê tử giống nhau hắn thê tử cũng đồng dạng tưởng bảo hộ hắn chính là hiện tại tống yểu yểu đã ngồi trên xe rời đi phan thạch vũ vội vàng lấy ra di động cấp tống yểu yểu đã phát một cái ngoại trát do hỏi việc này hắn nhưng thật ra không lo lắng sẽ tiết lộ đi ra ngoài chẳng sợ tiết lộ phan thạch vũ không những sẽ không sinh khí còn sẽ tùng một hơi rất nhiều không biết tình hình thực tế bằng hữu, thậm chí đều khuyên hắn đi tìm đại dựng hoặc là cùng thê tử ly hôn lại tìm một cái nói ra loại này lời nói người phan thạch vũ đã cùng đối phương đoạn tuyệt lui tới nhưng chuyện này không thể nghi ngờ thành hắn trong lòng một cây thứ thê tử vì cái gì như vậy thích tống yểu yểu là bởi vì tống yểu yểu hình tượng là vô số gia trưởng chờ đợi trung bộ dáng phát ra đi tin tức đá chìm đáy biển Phan Thạch Vũ không có biện pháp, chỉ có thể thu hồi di động, khởi hành về nhà. Thế tử xác thật là hắn trợ lý không sai, nhưng gần nhất vừa vặn bởi vì thân thể duyên cớ, không có theo tới. Chương 957, nàng là cái tiểu thiên tài. Thượng phi cơ sau, hắn liền đem điện thoại tắt đi. Mới rơi xuống đất, bên kia lão bằng hữu liền đánh tới điện thoại, mời hắn cùng nhau liên hoan. Cái này bằng hữu là trong vòng rất có bối cảnh một vị đạo diễn, thuộc về có quyền thế cái loại này. Rượu quá ba tuần, Phan Thạch Vũ đương nhiên nhớ tới. Giống như vô tình hỏi, lão nhậm, ngươi biết tống hiểu hiểu sao? Hoắc, hắn này một cái vấn đề, trực tiếp đem nhậm bằng chấn động dưới biển đến rượu tỉnh hơn phân nửa nhi. Hắn tinh thần tỉnh táo, này ngươi đã có thể hỏi đối người, nàng chính là chúng ta vòng nhi danh nhân A. Nga cũng không đúng, nói đúng ra, nàng cũng không tính cái gì cái này vòng nhi. Nói như thế nào? Hại, đương nhiên là bởi vì chúng ta trèo không tới A. Nghe nói qua Hoắc tiên sinh đi. liền Hoắc ra hiện tại vị kia người cầm quyền. Tông hiểu hiểu chính là hắn đầu quả tim nhi. Hơn nữa nàng cũng không phải là đơn thuần bị kim chủ dưỡng chim hoàng yến, tự thân bản lĩnh cũng lớn đâu. Như vậy vừa nói, nhập bằng hải bỗng nhiên một phách chán, đúng rồi, nàng ở trong vòng còn có một cái danh hiệu, nhậm ngựa như thế nào đoán đều không thể tưởng được. Phan Thạch Vũ mơ màng hồ đồ, ngươi đừng út út mở mở, chạy nhanh nói. Tiểu thân y gì Nhập bằng hải rung đùi đắc ý, ai ngươi nói nhân ra đầu góc đều là như thế nào lớn lên. Thi đại học phụng cái toàn khoa trạng nguyên về nhà, tuổi còn trẻ coi như đạo diễn, cư nhiên còn sẽ ý đi Nàng đều là như thế nào học ra? Ta nghe nói phía trên đã có viện nghiên cứu ở tiếp xúc nàng, tưởng mời. Phan Thạch Vũ nghĩ đến cái kia phương thuốc, ngẩn người, ngươi nói thật. Ta lừa ngươi làm gì? Lấy hai ta giao tình, không cần thiết ta. Nhâm băng hải cảm khái, bất quá lời này ngươi liền nghe một chút, cũng đừng ra bên ngoài truyền A, hiện tại trong vòng những cái đó đều che được ngay thật đâu. Chính bọn họ người đều tìm thầy trị bệnh không cửa, tự nhiên không nghĩ làm như vậy nhiều người biết. Đáng tiếc a, kia cô nương giao tình, không phải như vậy hảo phản. Bao nhiêu người tưởng cùng nàng lôi kéo làm quen, kết quả liền người thân đều gần không được, đã bị bên người nàng vị kêu bảo tiêu cấp ngăn cản. Phan Thạch Vũ lâm vào trầm tư, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn tin tưởng nhậm bằng Hải nói, muốn tống điều hiểu, hiểu là thật sự sẽ y y thuật, kia nàng nhìn ra thân thể hắn có vấn đề, này liền thành thực bình thường sự. Một khi đã như vậy, Cái kia phương thuốc, có thể hay không thật sự hữu hiệu. Nhầm bằng hải không phát hiện Phan Thạch Vũ ở xuất thần, hắn tiếp tục nói, nếu là ngươi có thể nhận thức nàng thì tốt rồi, làm nàng cấp tẩu tử nhìn xem, nàng thân thể không phải vẫn luôn không tốt lắm sao. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nhìn nàng tuổi tiểu, bản lĩnh lớn đâu. Thẩm thị tập đoàn lão gia tử biết đi. Phía trước nằm ở bệnh viện, trong nhà đều chuẩn bị làm lễ tang. Kết quả cũng là hắn số phận hảo, mệnh không nên tuyệt, liền như vậy kết bạn tống hiểu hiểu Kết quả cuối cùng ngươi cũng biết, nhân gia không chỉ có khỏe mạnh xuất viện, thân thể càng ngày càng ngạnh lãng, sống thêm cái 10 năm sau không thành vấn đề. Phan Thạch Vũ bừng tỉnh hoàn hồn, ta có nàng người chát. Nhậm bằng hải kinh ngạc, ca ngươi nói gì? Ta làm cái kia tổng nghệ, thượng một kỳ khách quý, chính là nàng. Phúc, thiết hay giả? Nàng con thượng tổng nghệ. Nhậm bằng hải còn tưởng lôi kéo Phan Thạch Vũ lại truy vấn vài câu đâu, tỉ như Tống hiểu hiểu thích cái gì, được không ở chung linh tinh. Hoặc là có thể hay không đem tông hiểu hiểu hệ chặt đầy đưa cho hắn. Kết quả Phan Thạch Vũ không biết nhớ tới cái gì, vô cùng lo lắng nói với hắn thanh, xoay người liền đi rồi. Về đến nhà, Phan Thạch Vũ đem phương thuốc đưa cho thế tử, một năm một mười đem nhậm bằng hải lời nói nói cho thê tử nghe. Từng mẫn thư vui mừng ra mặt, cầm phương thuốc thượng xem hạ xem, tựa muốn xem ra đoá hoa tới. Thật sự, người không gạt ta. Chương 958 nhìn thấy quỷ. ngươi đừng cao hưng quá sớm, tóm lại a ta ăn trước ăn xem có hay không hải tử đây đều là mệnh chúng ta hai người không cũng khá tốt sao đúng vậy tùy duyên liền hảo không bắt buộc từng mẫn thư đương nhiên hy vọng có thể có một cái nàng cùng phan thạch vũ hải tử chính là loại này nói ra tới trừ bỏ lại lần nữa gia tăng phan thạch vũ hay nấy cả ngoại không có bất luận tác dụng gì bất quá này phương thuốc có hay không vấn đề a chúng ta nếu không cầm đi tìm cái chung ý để nhìn kỹ hăng nói không cần phan thạch vũ cười tủm tìm ôm thế tử. Ta cùng nàng so tính cái gì? Nhân gia còn có thể tới hại ta a Bọn họ phu thê lúc này còn không biết, ở không xa tương lai, tống điều hiểu thành sẽ làm bọn họ cả đời đều vô cùng cảm kích người. Thứ sáu buổi tối 8 giờ, vô số fans đúng giờ canh giữ ở trước máy tính. Cao trung sinh tiểu giai, chính là ta nhà ăn trung thực fans. Học tập tháp lực đại, dẫn tới nàng cũng chỉ có ở thứ sáu, nhìn một cái này đương thích tổng nghệ, mới có thể hơi chút thả lỏng hạ căng chặt thần kinh. Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, Tiết mục ngay từ đầu, hậu kỳ liền đang làm sự tình. Đầu tiên xuất hiện chính là đường Tân Nhu. a a a đường Tân Nhu thật xinh đẹp a. Nàng mở ra làn đạn, xem tổng nghệ không khai làn đạn còn có cái gì lạc thú đang nói. Không thể nhìn đến xa điêu các vong hữu bình luận, lạc thú đều thiếu một nửa. Cầu so hậu kỳ lại đang làm sự tình, thân bí khách quý rốt cuộc là ai a? Cấp chết ta. Hẳn là cũng là cái nữ hải tử đi. Cùng đường Tân Nhu cùng nhau tham gia, nên không phải là tông hiểu hiểu đi ha ha ha ha sao có thể nói tống yểu yểu tiết mục tổ mặt mui đến bao lớn mới có thể thỉnh đến nàng a nàng rất ít ở công chúng trước mặt lộ diện vạn nhất ban ngày thấy ma đâu hình ảnh thực mau thiết đến nhà ăn tống nghi đang chờ đợi tân khách quý đã đến đúng lúc này viện ngoại chuyện tới đường tân nhu thanh âm ngươi hảo xin hỏi có người ở sao tới tới tống nghi vội vàng đi ra ngoài nên đón ngoài cửa đứng hai cái xinh xắn cô nương ăn mặc đồng dạng kiểu dáng bất đồng sắc hệ vận động trang Một người có cái ba lô, như là đi dạo chơi ngoại thành giống nhau. Hậu kỳ còn riêng ở đường Tân Nhu cùng Tống Yểu Yểu xuất hiện thời điểm, hơn nữa lóe sáng lên sân khấu cánh hoa. Ở Tống Nghi vẻ mặt kinh ngạc chung, khán giả cũng tạc nước ra. Ta rửa ngày thật gặp quỷ. a a a Tống Yểu Yểu. Là Tống Yểu Yểu sao? Bản nhân trường như vậy à, cũng thái thái đẹp ô ô, ta khóc liều, đây là cái gì thần tiên tỷ tỷ a Tiểu Tống Đạo, ngươi là thần bí khách quý. Tống Nghi vẻ mặt kinh ngạc. Kế tiếp, ba người cho nhau giới thiệu. Nghe được tiếng bước chân, Tống Nghi bỗng nhiên làm Tống Hiểu Yểu giấu đi, muốn chỉnh cổ Đồng Văn. Cô ý hỏi hắn hy vọng thần bí khách quý là ai, Đồng Văn trả lời cũng không ra các fan sở liệu, trung vi chung củ. Thẳng đến đường Tân Nhu cố ý nhắc tới Tống Hiểu Hiểu, ta đi, hy vọng là Hiểu Hiểu đi. Mà Đồng Văn phản ứng, ngay từ đầu cùng khán giả là giống nhau. Trước tiên trong đầu thoáng hiện đều là, sao có thể? Người đang nằm mơ. Nàng sao có thể thượng Tổng Nghệ. Đồng Văn cũng là như vậy tưởng, Tống Nghi cùng Đường Tân Nhu nghẹn cười, làm hắn xem mặt sau. Đồng Văn vẻ mặt không tin quay đầu, dây tiếp theo đôi mắt nháy mắt trừng lớn, sợ tới mức một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Khán giả tự động cho hắn phối âm. mụ mụ ta nhìn đến thần tượng lạc. Ha ha ha ha cái này chúng ta văn nhãi con viên mãn lạc, ở biết hắn thần tượng là Tống hiểu hiểu là, ta phản ứng đầu tiên là, quả nhiên không hổ là người ta thích, ngay cả thần tượng phong cách đều như vậy thanh kỳ. mươi 959 có Tống Yểu Yểu địa phương, liền có học tập. Tống Yểu Yểu không phải nói không nghĩ đương nghệ sĩ. Hiện tại là vì xuất đạo làm chuẩn bị sao. Bạch bạch và mặt. Nào đó người ở âm dương quái khí cái gì đâu. Đạo diễn không thể thượng Tổng nghệ lạc. Làn đạn hết sức náo nhiệt, rất nhiều người một bên truy Tổng nghệ, một bên tiệt động đổ đến nổi bộ tuyên truyền. Thực mau ta nhà ăn lại nên đón một đợt cao lưu lượng. Mà khán giả cũng dần dần minh bạch Tống Yểu Yểu vì cái gì sẽ lựa chọn ta nhà ăn tiết mục này mà không phải mặt khác mọi người đều biết chúng ta phan lão sư nhất sẽ làm đồ ngọt an qua đều nói tốt manh sinh ngươi phát hiện hoa điểm nơi này ứng có buồn cười một không cẩn thận đã biết tống yểu yểu nguyên lai like là cái đồ tham ăn mặt khác tổng nghệ đều học học a, muốn kéo tống đạo thượng tiết mục kỳ thật vẫn là rất đơn giản mà lạc tinh quang đã đến càng là làm vô số giọng nữ điên cuồng thét chói thai ra tiếng a a a a a a ta má ơi ta mau không thể hô hấp ca ca ca ta thiên Này kỳ tiết mục là làm sự tình a. Có thể, tại đại khí thô, nhà ăn có phải hay không đổi lão bản. Có thể đồng thời thỉnh đến khởi hai vị này khó làm đại lao, Ngưu bơ ca. ca ta yêu ngươi. Chiếu cố hảo tự mình, muốn ăn nhiều cơm nha. Cho nên, này kỳ thần bí khách quý, là có hai vị. Lạc tinh quang đã đến, làm tống nghi dây biến hoa si. Nhìn nàng, vô số truy tinh nữ hải, giống như là thấy được bản nhân. Bất quá, nếu các nàng ở đây nói. Tiếng thét chói tai tuyệt đối so với Tống Nghi còn muốn vang dội Cùng Tống Nghi vài câu đối thoại, khán giả mới biết được. Cái gì? Ta ca tới tham gia tiết mục, cư nhiên không phải tiết mục tổ mời. Ta liền nói sao, tiết mục tổ còn không có như vậy đại mặt múi. Náo tàn nhóm đừng mang tiết tấu, ca ca là công tác bận quá, không không ra đương kỳ mới không thượng tổng nghệ. Ta nhà ăn thực hảo, này đó khách quý cũng thực hảo. Tình yêu. Đều lý trí một chút, đừng cho ngôi sao chiêu hắc. Nguyên lai like hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy sao? Ô ô ta toan. Kế tiếp, khán giả phát hiện, này một kỳ tiết mục thật đúng là cười liêu chống chất. Đồng thời, cũng có sẽ làm nhân tâm tình thả lỏng an tĩnh hình ảnh. Úc tư ngọt đã đến, cũng vớt được một đám fan, khán giả đều ở sôi nổi hỏi thăm tên nàng. Mà lạc tinh quang biểu hiện, càng là làm fans thẳng hô đáng yêu. Đương nhiên, cũng có người nhịn không được, thẳng hô làm lạc tinh quang rời khỏi tiết mục, ly fans xa một chút đi. bởi vì hắn liên tiếp bị tống yểu yểu vào mặt còn càng cản càng, càng hăng ở fans cảm nhận chung hắn không hề là nam thần mà là một cái cục lốc lúc sau một màn là cơm sáng sau ngoài cửa sổ mưa phùn như tơ nhẹ nhàng gõ pha lê hình ảnh trong đại sảnh các khách quý ngồi vây quanh ở bàn dài bên đều tự tìm quyển sách gian tính nhìn có người sẽ rời đi đại bộ đội chính mình tìm một chỗ hoa ở trong góc gan tính đọc sách tiết mục sắc điệu thực thoải mái quay chụp cảnh sắc cũng rất có một tay cách màn hình Khán giả tựa hồ đều bị bên trong yên tĩnh hơi thở cảm nhiễm, phản phất có thể ngửi được sau cơn mưa, hơi mang bùn đất cùng cỏ xanh vị ướt át không khí dường như. Quả nhiên, có tống yểu yểu địa phương, sao có thể không có học tập? Ha ha, nhân thế tới. Muốn nhìn thư? Muốn nhìn thư một. Ha ha ha ha ta phát hiện tống yểu yểu thật là cái bảo tàng nữ hài A, hơn nữa nàng hảo đáng yêu. Một chút cái giá đều không có, trên người còn có nữ hài tử cái loại này nũng nịu cảm giác. Bất quá một chút đều không cho người chán ghét, làm nữ, ta đều rất thích nàng. Xem tiết mục thời điểm, thời gian luôn là trôi đi bay nhanh. Giữa trưa mưa đã tạnh sau, bọn họ chuẩn bị đi cấy mạng. Chương 960 báo trước làm sự tình. Từng người đổi hảo quần áo ở dưới lầu chờ đợi, mà lúc này, bờ gờ mờ đống nhiên trở nên khẩn trương quỷ dị, hơn nữa bỏ thêm một hàng viết hoa bôi đầm nói, tống hiểu hiểu đâu. Đúng lúc này, nhảy ra hạ kỳ báo trước, cũng không biết tiết mục tổ có phải hay không cố ý làm sự tình. cứ nhiên đem lạc tinh quang ôm tống yểu yểu kia một màn cấp các thượng lưu đủ trì hoãn các fan chấn động cái quỷ gì nhà ta ca ca vì cái gì muốn ôm tống yểu yểu hai người bọn họ là cái gì quan hệ một màn này thực mau bị trên đỉnh xe ấp chỉ là tiêu đề liền hết sức hấp dẫn người trong mắt lạc tinh quang ôm tống yểu yểu cái quỷ gì a hai người quan hệ như vậy thân mật cây tranh phía trên là quả tranh cây tranh phía dưới ngươi cùng ta toan gì đờ gờ. đừng bị mang tiết tấu cụ thể thế nào tiếp theo kỳ tiết mục xem là được. tiết mục tổ hậu kỳ làm sự tình không phải bình thường. bọn họ ngày nào đó không làm sự tình ta đều phải không thói quen. các fan đều lý trí điểm, đừng mắng, ổn định tâm thái. ta liền không giống nhau, ta thậm chí tưởng khái bọn họ hai cái cp. cao lãnh đỉnh lưu tiểu chó săn nam chủ ít tân tấn đạo diễn nhuyễn manh nữ chủ a ta hảo. tỷ muội mang mang ta. ngươi như thế nào như vậy ưu tú. bút cho ngươi, ngươi tới viết. Này lâu fan chính phủ tại chỗ nổ mạnh hảo sao? Không biết Tống Yểu Yểu là có bạn trai? Ngươi muốn cho cà ca đương tam? Em này chẳng lẽ không phải các fan trêu chọc sao? Nhìn tiết mục người sáng suốt đều biết, Lạc Tinh Quang cùng Tống Yểu Yểu chính là tổn hữu quan hệ, một hồi không lẫn nhau dỗi liền cả người khó chịu loại hình. Ngượng ngùng, ta chính là không từ bọn họ trên người nhìn ra hòa hoa. Cầu cầu các ngươi, đều lý trí chút ok. Nhưng chẳng sợ Lạc Tinh Quang fans đại bộ phận đều có thể bảo trì lý trí. có một bộ phận duy phấn lại là không quan tâm trực tiếp chạy đến tống yểu yểu thấy bù bình luận khu bắt đầu mắng nàng hồ ly tinh không câu dẫn nam nhân liền sẽ đã chết đương nhiên nay nhóm người cuối cùng cũng không chiếm được hảo tống yểu yểu fans cũng không phải ăn chay hơn nữa nàng fans đại bộ phận đều là cao bằng cấp nhiệt tình yêu thương học tập cái loại này mắng khởi người tới một cái chữ thô tục nhi không mang theo là có thể đem người dỗi không trô dung thân an dưa quần chúng nhìn cái náo nhiệt quả thực phải bị tống yểu yểu fans cười chết Lạc Tinh Quang ôm Tống Yểu Yểu tìm ai phiền toái không tốt, một hai phải đi tìm Tống Yểu Yểu, nàng fans là ăn chay sao? Không. Nhân ra là ăn thư. Tống Lao Sư ôm đi nhà ta Tống Lao Sư không ước không ước, phiền toái không cần tìm cha cảm ơn. Tống Lao Sư cùng Hoác Tiên sinh cảm tình thực hảo, Lạc Tinh Quang cùng Tống Lao Sư là bạn tốt, thỉnh hai bên fans đều lý trí một ít. Ta nhà ăn Tống Yểu Yểu Lạc Tinh Quang nói, hiện tại nhất hẳn là mắng chẳng lẽ không phải tiết mục tổ làm sự. Biết rõ Tống Yểu Yểu là có vị hôn phu người. còn cố ý làm ra như vậy mạnh lưới ta chỉ nghĩ hỏi một chút các ngươi ăn uống có phải hay không quá lớn tống yểu yểu cùng lạc tinh quang hai người cho các ngươi mang đến nhiệt độ còn chưa đủ đúng không như vậy đi xuống ai còn dám tham gia các ngươi tiết mục rốt cuộc nhìn đến có người nói đến chính đề hiện tại nhất hẳn là mắng chẳng lẽ không phải tiết mục tổ sao phiên thoái trận to các ngươi mắt chó nhìn xem trong tiết mục nhân ra tống yểu yểu cùng đường tân nhu liền kém cùng lạc tinh quang chi gian cách một bức tường hào đi Này tị hiềm tránh còn chưa đủ. Hai người bọn họ muốn thực sự có cái gì, Tống Yểu Yểu liền sẽ không kêu lạc tinh quang thượng tiết mục. Câu câu án thì phan nhóm đừng làm nhà ta ca ok. ca giao cái bạn tốt không dễ dàng. Tống Yểu Yểu còn không biết trên mạng bởi vì nàng nhắc lên tinh phong huyết vũ, bởi vì nàng đã muốn tự thân khó bảo toàn. mươi 961 Thủ Lao Tiết mục bá ra cùng ngày, Tống Yểu Yểu còn vui dạo dực kêu hoắc vân khuyết cùng nhau xem. Bởi vì nàng tự mình cảm giác biểu hiện không tồi. còn giao cho không tồi bằng hữu phía trước đều hảo hảo cùng lạc tinh quang cũng không có gì ái muội thẳng đến bao trước nhìn đến kia một ôm tống hiểu hiểu thầm nghĩ xong rồi phòng ở xô ca ca người nghe ta giải thích tống hiểu hiểu vươn nhĩ khang tay nhìn bình thản lung dung phản phất một chút cũng chưa tức giận hoác vân khuyết nàng run run quỳ gối trên giường dịch đến hắn bên người đây đều là hiểu lầm là các nối biên tập hát ý lầm đạo nga hoắc vân khuyết nhướng mày Không tỏ ý kiến, hắn ôm ngươi. Tống hiểu hiểu đấm chết Lạc Tinh Quang tâm đều có. Đó là ngoài ý muốn, đều do rãy. Nàng dây không hợp chân, hãm ở bùn căn bản ra không được. Tống Điều hiểu cũng không nghĩ tới Lạc Tinh Quang sẽ trực tiếp đem nàng sách lên tới. Tống Điều hiểu nhìn xem Hoắc Vân Khuyết biểu tình, ủy khuất ba ba cầm lấy điều khiển từ xa lùi lại, sau đó chỉ cấp Hoắc Vân Khuyết xem. Ngươi xem, đó là ôm sao? Kia rõ ràng là sách. Ở Lạc Tinh Quang trong tay, nàng chính là cái gà con. cái kia màn ảnh chợt lóe mà qua đại chúng chú ý kỳ thật là mặt sau mau đến trên bờ thời điểm lạc tinh quang đỡ nàng một phen từ sau lưng xem như là hai người ôm nhau hoác vân khuyết đấy mắt một mặt ý cười nhanh chóng xe qua không nói tống yểu yểu còn tưởng rằng hắn sinh khí đáng thương vô cùng mà bò đến trong lòng ngực hắn làm nũng cùng cùng ca ca ta chỉ thích ngươi ân hoác vân khuyết môi mỏng không tiếng động gợi lên thấy hắn như vậy lãnh đạo tống yểu yểu còn tưởng rằng hắn không tin vội vàng tỏ lòng trung thành. Kaka, ngươi có phải hay không không tin a? Tống Tiểu Tiểu giầu miệng, thật cẩn thận ngẩng đầu đánh giá Hoắc Vân Khuyết. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm tiến hắn đôi đầy ý cười mắt đen. Kaka, nhon nhọn cầm đống nhiên bị nắm. Nam nhân cúi đầu, Nhàn nhạt lãnh hương khí tức chui vào xoang mũi. Hoắc Vân Khuyết cười nhẹ, ta còn không đến mức tự ti đến sẽ ăn sở hữu nam nhân giấm. Tống Tiểu Tiểu mặt đỏ hồng, thật sự. Cho nên hiện tại là ta thu báo đáp lúc. Tống Yểu Yểu không lấy lại tinh thần, đầu mơ màng, cái gì, ngô. No. Dư lại nói còn chưa nói xong, đã bị đổ trở về. Đương bị ăn sạch sẽ lúc sau, Tống Yểu Yểu mới bừng tỉnh phản ứng lại đây. Hoác Vân khuyết theo như lời thủ lao là cái gì. Nàng vì thượng tiết mục đêm đó, nghe xong đường Tân Nhu nói tính toán dùng Mỹ nhân kế. Nhưng cuối cùng Hoác Vân khuyết lại cái gì cũng chưa làm, chỉ là an tình ôm nàng ngủ một đêm. Nhưng ngươi cho rằng, như vậy chính là buông tha nàng sao. Cũng không phải. kia tờ giấy cuối cùng một câu mới là trọng điểm cũng ở đêm nay nhất nhất ứng nghiệm Vậy bù lạc tinh quang V thân này liền không phúc hậu đi ta nhà an phía chính phủ vậy bù lạc tinh quang này vội bù một phát ra liền lập tức bị trong vòng bạn tốt sôi nổi chuyển phát trong đó bao gồm tống nghi đường văn đường tân nhu đám người nhất lệnh người không tưởng được đại khái là ốc Tư ngọn nàng cũng chuyển phát lên tiếng ủng hộ lạc tinh quang cùng tống hiểu hiểu đường tân nhu chuyển phát vội bù buông tha chúng ta hiểu hiểu đi nàng vẫn là cái hải tử đồ gộ tống nghi chuyển phát về bù ai nha một giấc ngủ dậy đã xảy ra gì chờ xem xong tiết mục ta hiểu được hậu kỳ ra tới bị đánh ta nhà ăn phía chính phủ về bù đồng văn chuyển phát về bù tống lao sư cùng lạc lao sư đều là người rất tốt thỉnh không cần bị lầm đạo phan thạch vũ nên làm gì làm gì đi hảo hảo học tập nhiều chú ý chính năng lượng sự cùng lúc đó hình giang đang ở trong văn phòng nổi trận lôi đỉnh hắn làm tiết mục đạo diễn nhưng đỉnh đầu cũng không ngừng này một cái hạng mục Cắt nối biên tập cùng phụ trách thượng giá là thuộc về khác hạng mục tổ, nhưng hắn sắc thật không lý do bối hát qua. mươi 962 giải thích. Ngay lúc đó báo trước căn bản không phải cái này, ta nói rồi lần này đừng làm sự, các ngươi là đem ta nói trở thành gió thoảng bên hai sao. Hắn bang đem văn kiện tạp đến trên bàn, sợ tới mức còn lại hạng mục người phụ trách run lên, túi đầu không dám nói lời nào. Cái này báo trước ai cắt? Phụ trách thượng giá không trước tiên xem một lần. Hình đạo, cái này không về chúng ta quản a Chúng ta là bối hắc qua. Có người nhược được nói. Ta chẳng lẽ không biết. Nhưng kia thì thế nào? Hiện tại chúng ta đã khiến cho nhiều người tức giận. Biện pháp tốt nhất, chính là đem toàn bộ đoạn ngắn thả ra đi. Chính là. Cũng có người cảm thấy, nếu đều như vậy, nếu không chúng ta lại kéo một kéo. Hiện tại trên mạng bởi vì chuyện này, chúng ta tiết mục giả tỉnh đã sang tân cao. a, người muốn cho chúng ta cái này tiết mục xong đời. Hình giang cười lạnh, tống yểu yểu là ai? Nàng sau lưng đứng người là ai? Lạc tinh quang thai tiếng là hảo lang xê. Người những lời này dám đảm đương hắn những cái đó phèn mặt nói ra sao. Người tin hay không các nàng có thể trực tiếp xinh xé ngươi. Bị hình giang hảo một trận rỗi, người nọ trung niên nhân ngượng ngùng không dám nói tiếp nữa. Sắc thật, lần này báo trước, nếu là đổi cái hơi chút hảo đắn đo một ít, người này kiến nghị hình giang cũng liền thông qua. Hắn lại không phải đại thánh nhân, đối chính mình tiết mục hảo, có thể hấp dẫn nhiệt độ, cớ sao mà không làm. Mà những cái đó nghệ sĩ... Đại khái cũng cảm thấy không sao cả. Nhưng Lạc Tinh Quang bất đồng, hắn là trong vòng đỉnh lưu. Mà Tống Yểu Yểu từ xuất hiện ở đại chúng tầm mắt trong vòng sau, nhiệt độ cũng vẫn luôn không giảm. Nàng nhất cử nhất động, đều bị chịu chú ý. Tất cả mọi người biết nàng là có vị hôn phu, thả vị hôn phu hoặc tiên sinh vẫn là vị siêu cấp đại lão người. Lạc Tinh Quang cùng Tống Yểu Yểu nhắc lên hai tiếng, này không phải thượng vội vàng tìm chết sao. Chuyện này ta lại đi tìm đại trường, cần phải muốn xuất ra một công đạo. nếu không nói. Đại gia liền chờ toàn bộ chơi xong. Hoắc Vân Khuyết ngoài miệng nói không quan hệ, đó là bởi vì hắn tin tưởng Tống Hiểu Hiểu, nhưng không đại biểu hắn không ăn dấm. Tiết Mục Tổ cố ý xuyên tạc bọn họ hành vi, ác ý cắt nối biên tập ghép nối lầm đạo người xem, lấy hai người hái mọi đương manh lưới. Này, Hoắc Vân Khuyết chịu đựng không được. Lần này lúc sau, Tiết Mục Tổ thế tất muốn tới một cái thay máu. Này đó, tạm thời không đề cập tới. Vào lúc ban đêm 8 giờ, ta nhà ăn phía chính phủ bổ rốt của cấp gia đáp lại. Ta nhà an phía chính phủ thấy bổ vê, ngượng ngùng làm đại gia đợi lâu, trải qua chúng ta tra rõ, phát hiện lúc trước treo lơ bị một cái công nhân ác ý đổi mới. Vì bồi thường đại gia, làm đại gia biết chấn tướng, cho nên chúng ta quyết định đêm nay đem hạ kỳ nội dung đồng bộ thượng giá, hoan nên đại gia quan khán. Ác ý đổi mới. Ha ha, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng. Loại này sức xẻo lý do đều tìm được, các ngươi dứt khoát thừa nhận các ngươi tưởng cọ nhiệt độ chẳng lẽ không được. Nay thật sự phải bị lạc tinh quang phen phiền đã chết Các ngươi có thể hay không lý trí điểm, còn như vậy đi xuống, còn có cái nào nữ nhân dám tới gần nhà các ngươi thần tượng? Như vậy thực cho hắn bại hoại người qua đường duyên được không? Nhân gia tông hiểu hiểu nơi nào kém? Nói câu không dễ nghe, nhà các ngươi thần tượng còn không nhất định xứng đôi nhân gia. Ôm đi nhà ta ca ca, không xảo. Các bị quay dày đến các vị xin lỗi, chúng ta thực thích hiểu hiểu tiểu tỷ tỷ, cùng ngày báo trước ra tới sau, cũng là tập thể đi thảo phạt tiết mục tổ. Chỉ có thiếu bộ phận người không nghe khuyên can. Ác ý đi mắng tiểu tỷ tỷ, nếu đại gia nhìn kỹ, là có thể nhìn đến rất nhiều quen thuộc ai đi. Người như vậy chúng ta không thừa nhận hắn fans thân phận, hy vọng đại gia không cần bởi vậy chán ghét chúng ta ca ca nha. Tình yêu. Chương 9639 Đi rồi, xem tiết mục đi. Ở đệ nhị kỳ phóng đi lên phía trước, Tống Yểu Yểu cũng đã tìm tiết mục tổ muốn hoàn chỉnh ghi hình, chính là lôi kéo hoác vân khuyết nhìn một lần. Xem xong sau, nàng đúng lý hợp tình đỡ eo, chỉ vào máy tính rầm gì, ngươi nói. Ngươi có phải hay không oan uổng ta? Bị chậm trễ rất nhiều thời gian, Hoắc Vân Khuyết buồn cười, hắn cười nhẹ, đúng vậy, Tống Hiểu Hiểu, xin lỗi, thực xin lỗi, là ta trách oan Tông Hiểu Hiểu tiểu bằng hữu. Hắn rôi tay đem giống chỉ trọi gà tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực, ấm áp dày rộng đại trưởng nhẹ nhàng mà xoa tiểu cô nương mảnh khảnh vòng eo. Cái này đề tài, xem như bất quá, mà xuống một kỳ tiết mục, như cũ đuổi kịp một kỳ giống nhau xuất sắc màn mục Đại gia không chỉ có bị úc tư ngọt vòng phấn. Cũng thích đường tân nu. đặc biệt là đường tân nu, trước kia nàng không thượng quá game show, đại gia đối nàng hiểu biết, giới hạn trong điện ảnh thuận gió, còn có nàng cá nhân nội bồ. Đều cho rằng nàng là cái diện mạo Mỹ Diễm Cao lãnh ngự tỷ. kết quả phát hiện, này rõ ràng là một cái nhị hóa sao. Ái ái, còn có một bộ phận người xem, chính là buôn lạc tinh quang cùng tông hiểu yểu kia một đoạn đi. Cũng may, mở đầu chính là, thượng một kỳ kết cục lưu ra trí hoãn, làm đại gia trong lòng một lộ bộ. Nghĩ thầm chẳng lẽ Tống Yểu Yểu xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, đương Tống Yểu Yểu từ trên lầu đi xuống tới, sở hữu thấy như vậy một màn người, bao gồm lạc tinh quang phèn sôi nổi cười phun. Ha ha ha ha tiết mục tổ sao lại thế này. Khi dễ tiểu bằng hữu. Tống Yểu Yểu, các ngươi liền không thể chuẩn bị điểm thích hợp vóc dáng nhỏ xuyên. Quang ngã. Ha ha ha ha Tống Yểu Yểu hảo tiểu chỉ, hảo muốn sở a, Ta bắt đầu ghen ghét hoác tiên sinh, mỗi ngày có thể ôm như vậy một con tiểu khả ái tương tương ngưỡng ngưỡng. Ô oh, ô, ngấm lại huyện chi đều ngạnh. Như vậy tiểu khả ái, ta một quyền đi xuống, hẳn là có thể khóc thật lâu đi. Cái kia nói muốn đánh Tống Yểu Yểu một quyền đứng ra, làm lập dương thượng một lần sinh viên tốt nghiệp ta nói cho ngươi, ngươi còn không có đụng tới nàng, liền trước bị nàng trong ban kia mấy chục cái hộ pháp cấp diệt. Nếu là chúng ta ban có như vậy đang yêu, còn có thể kéo toàn ban học tập thành tích lớp trưởng, chúng ta cũng nguyện ý đem nàng đương đoàn xuống A. Tiếp theo, Tống Yểu Yểu gian nan mà dẫn theo quần đi xuống lâu. Phan Thạch Vũ sủng nịch ngữ khí, làm người xem thẳng hô ái ái. Tống nghi còn lại là treo trọc cấp Tống Yểu Yểu mua giày, yêu cầu đi xem đại đồng cửa hàng, làm người xem cười phun. Một đám người nói nói cười cười, hình ảnh hài hòa. Tuy rằng lạc tinh quang cùng Tống Yểu Yểu đi cùng một chỗ, nhưng hai người chi dàn căn bản không có trên mạng nói cái gì ái muội hô động, chính là rất đơn giản bằng hữu giao lưu. Hơn nữa giữa những hàng chữ, rõ ràng chính là cho nhau ghét bỏ A. Nói là có ái muội quan hệ, không bằng nói bọn họ là hữu. lúc sau cấy mạ tông yểu yểu cũng là một cái lượng điểm nang bởi vì giày không hợp chân đứng ở ruộng lúa chính là dùng mạ đem chính mình bốn phía đều cấp cắm thượng cuối cùng đem chính mình vây ở trung gian người xem cười đến bụng đau không phải tống yểu yểu không phải rất thông minh sao vì cái gì sinh hoạt hàng ngày nhìn qua có điểm lốc hề hề thiên tài sao đều là cái dạng này lạc. sự thật chứng minh tuy rằng ta đầu góc so ra kém tống yểu yểu chính là ta sẽ tới mạ a phan thạch vũ nhìn nửa ngày thật sự nhìn không được dứt khoát làm tống yểu yểu đi lên bồi hắn cùng nhau trở về chuẩn bị cơm chiều nguyên liệu nấu ăn lạc tinh quang lại chào phúng nàng vài câu nhưng ngôn ngữ bên trong lại lộ ra quan tâm tống yểu yểu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nỗ lực muốn rút ra chân tới chương 964 trăm gà con yểu yểu kết quả phế đi cả buổi kính chân nhưng thật ra ra tới giày lại lưu tại nước bùn tống yểu yểu nốc chung quanh vang lên một trận cười hầm lên thanh lạc tinh quang thật sự xem bất quá Đi qua đi đem nàng sách lên. Đúng vậy, không nhìn lầm, chính là sách. Tống yểu yểu 158 vóc dáng, ở tiếp cận 190 lạc tinh quang trong tay, tựa như một cái gà con. Đáng thương lại bất lực. Ha ha ha ha ha má ơi, ta mẹ nó. Đây là chân tướng. Lạc tinh quang phèn các ngươi thấy được không có. Đây là ôm. Đây là ôm. Ta là tới ăn dưa, kết quả ngươi liền cho ta xem này. Liền này liền này liền này. Ta nóng này ta nóng nảy, ta nóng này. lạc tinh quang thẳng nam thạch trùy xứng đáng ngươi nhà độc thân mà ở treo lơ xuất hiện một màn khán giả phát hiện kỳ thật chính là lạc tinh quang lo lắng tông yểu yểu ném tới hơi chút đỡ nàng một phen Liên này còn bị tống yểu yểu ghét bỏ quá sức một câu ta chính là có ra thất người khí lạc tinh quang quay đầu liền đi nay còn không có xong nàng còn nói nếu như bị ngươi phen nhìn đến các nàng khẳng định muốn mắng ta mà nàng ngay lúc đó phun tào sợ là không nghĩ tới ở tiết mục bá ra sau một lời trúng đích Phá án, muốn ăn dưa đều tan đi. Chính là tổn hữu quan hệ, thạch trùy. Câu câu những cái đó án tỷ fan nhóm đừng ngại. Ta là ca ca fans không sai, nhưng hắn tưởng yêu đương liền yêu đương. Chỉ cần hắn không phải đạo đức suy đổi, hắn làm gì ta đều duy trì. Thích hắn, chẳng lẽ liền phải làm hắn cô độc sống quãng đời còn lại sao? Fans đưa tin, không có mang qua hiểu hiểu tiểu tỷ tỷ lại còn có trộm khái quá ánh sáng nhu hòa CP, buồn cười. Mang tiết tấu đều là fan náo tản, nói cái nào minh tinh fans còn thể. không có mấy viên không nghe chỉ huy cất chuột đâu. Nói nữa, các nàng có phải hay không ngôi sao đều không nhất định đâu. Nếu là ca ca có thể tìm được tiểu tỷ tỷ như vậy ưu tú bạn gái, chúng ta còn có cái gì hảo bắt bẻ. Lạc tinh quang nghe được không, mụ mụ thúc giục ngươi yêu đương. Nay kỳ tiết mục truyền phát tin xong, trên mạng những cái đó muốn mắng tống hiểu hiểu hắc tử rốt cuộc mắng không ra. Bởi vì, bọn họ đều bị phong hảo. Các vóng hưu tỏ vẻ, là ta hiểu tỷ để không động đao, vẫn là các ngươi phiêu. đã quên lão nương sau lưng đường ai lúc trước tài khoản bị vĩnh phong sợ hãi các ngươi còn nhớ rõ sao bởi vì này kỳ tiết mục đường tân nhu cùng úc tư ngọt trướng mấy chục và phen này đó cũng không phải là cương thi phấn đều là thập phần sinh động cái loại này mà tống yểu yểu cuối cùng vẫn là không có chạy ra xa điều các vong hưu độc thủ đem nàng chế tắc thành biểu tình bao run rẩy đi phàm nhân đến từ thiên tài tự tin gì gờ, tống yểu yểu phét xài ngươi nói thêm câu nữa Lão tử đổ ngươi Z.G, lạc tinh quang phép xài. Ô ô, ô đang thương nhỏ yếu lại bất lực Z.G, tống yểu yểu bị sách lên tới. Ghét bỏ. Mặc ai lão tử Z.G, lạc tinh quang bị khí đến quay đầu liền đi. Còn có đường tân nhu Phan Thạch Vũ đám người cũng khó thoát độc thủ, bị vong hưu chụp hình dân chơi. Lão phụ thân quan ái ánh mắt Z.G, quan ái thiểu năng trí tuệ Z.G, Phan Thạch Vũ xem tống yểu yểu khi từ ái ánh mắt. Xét đánh giữa trời quang Z. Đường Tân Nhu đắp mặt nạ lại đường báo cho muốn học tập. Nay đó biểu tình bao nháy mắt ra vòng, soát bạo các đại mạng xã hội. Chẳng sợ không xem tiết mục, đều bị hấp dẫn đã biết những người này. Nhất lệnh người không tưởng được, đại khái là Phan Thạch Vũ cùng Tống Yểu Yểu hợp thành cha con CP. Các fan sôi nổi tỏ vẻ khái tới rồi khái tới rồi. Thậm chí còn có người khuyến khích Phan Thạch Vũ, đem Tống Yểu Yểu cho rằng con gái nuôi, trở thành chân chính cha con hảo. Chương 965 Cha Con CP phan thạch vũ xuất đạo như vậy nhiều năm vô thai tiếng đối thê tử trung trinh không du các phan cũng đau lòng hắn xem phan lão sư ánh mắt liền biết phan lão sư khẳng định thực thích hải tử đi giống tông yểu yểu loại này ai không thích a cha ta mẹ há mồm câm miệng đều là ngươi xem nhân gia tông yểu yểu thi đại học chẳng nguyên ngươi liền không thể cùng nhân gia học học điển hình con nhà người ta hệ liệt nếu phan lão sư cũng có hải tử nói được sùng ái thành cái dạng gì a ai phan lão sư hảo đáng thương a Xem hắn mấy năm nay vẫn luôn giúp đỡ cô nhi viện liền biết hắn thực thích hải tử Đáng tiếc Các fan hiện tại tuyệt đối không thể tưởng được Bọn họ thảo luận đề tài Ở tương lai nhất nhất thực hiện Cái này phong ba qua đi Tống yểu yểu cùng đường Tân Du Cũng về tới trường học đọc sách Hệ chặt công tác trong đàn Mạnh kỳ kỳ mỗi ngày kêu khổ không ngừng Nàng lúc trước bị tống yểu yểu thông đồng sau liền bắt đầu tự học nhấp ảnh Sau lại lại báo ban Hiện tại muốn một bên học tập Một bên ở phòng làm việc công tác Mỗi ngày vội đến đầu trọc. Tống Yểu Yểu bình tĩnh an ủi vài câu, đem mãn huyết sống lại mấy người chạy đến tiếp tục công tác, vừa nhấc đầu liền đối thượng đường Tân Nhu kính nể ánh mắt. Nàng ngơ ngác, làm gì? Đường Tân Nhu, bảo bối nhi, không thấy ra tới, ngươi còn có làm gian thương tiềm chết. Tống Yểu Yểu, ta có cho các nàng thêm tiền lương. Gian thương mới sẽ không làm như vậy. Đường Tân Nhu không lời gì để nói. Khóa sau, hai người cùng nhau hồi ký tốc xá. Mới vào cửa, Tống Yểu Yểu di động liền vang lên Đường Tân Nhu lơ đãng nhìn mắt ghi chú, ngẩn người, hình giang. Hắn còn không biết xấu hổ gọi điện thoại. Thực hiển nhiên, đường Tân Nhu cũng không tin tưởng hình giang không biết tình, rốt cuộc cái kia giải thích quá sức xẻo, có đầu góc người đều không hảo tin tưởng. Nhưng có khi, nhìn như nhất không có khả năng, ngược lại là sự thật. Hình đạo, tìm ta có việc. Ngươi hảo, Tống Tiểu thư. Điện thoại kia đầu, hình giang trong thanh em giấu không được mệt mỏi. Thực xin lỗi hiện tại mới hướng ngài xin lỗi. Ta sợ quấy dày đến ngài phía trước đã phát tin tức, không biết ngài xem đến không có. Ân. Tống điều hiểu phản hồi tin tức lan, liền nhìn đến hộp thư nhiều mười mấy điều chưa đọc tin tức. Đại khái xem qua sau, nàng cũng biết hình giang tìm nàng là vì cái gì. Chuyện này ta đã làm người điều tra, hình đạo năng lực rõ như ban ngày, nếu ngài rời đi đài truyền hình nói, có hay không suy xét quá đổi một cái công tác địa điểm đâu. Hình giang sửng sốt, cái gì? Cụ thể tình huống ta sẽ phái trợ lý cùng ngài nói. còn thỉnh ngài kiên nhận chờ đợi treo điện thoại sau đường tân nhu khó hiểu yếu yếu, ngươi tưởng thêm hán. ân vì cái gì ngươi sẽ không sợ hắn lại hố ngươi không phải hắn làm ta đi đường tân nhu chấn kinh rồi như vậy cầu huyết cấp thấp thủ đoạn cư nhiên thật tồn tại a ta nhà ăn là bọn họ đài nhất kiếm một tiết mục có người đỏ mắt thực bình thường mà tống hiểu hiểu cùng lạc tinh quang xuất hiện càng là cho người khả thừa chi cơ khiến cho dư luận tốt nhất là chọc giận hoắc vân Hắn ghen nói, những người này tự nhiên một cái đều sẽ không bỏ qua. Hình dáng đối hát qua, đài lãnh đạo tự nhiên sẽ lập tức đổi đi hắn, sau đó đổi chính mình thân tín thượng. Thật muốn không đến đường Tân Nhu cảm thán, khó trách ta ca thường nói, thương trường như chiến trường. Người lửa ta gạt, tranh đấu không thôi. Có lẽ rời đi mới là khởi điểm đâu. Tống Điều Yểu chấp trước mắt, cười điểm Mỹ vô hại. Nàng đi vào phòng vệ sinh, đồng thời, bắt một cái điện thoại Việt Dương. Quen thuộc giọng nữ vang lên, khó nén kinh hỉ. Tống tiểu thư. Ngài gần nhất có khỏe không? Chương 966 Tống vi vi đến thăm. Hát quốc. Mô đỉnh cấp chữa bệnh chỉnh dung bệnh viện. giày cao gót đánh ở bệnh viện trên hành lang, chuyên gia hơi thanh thúy tiếng vang. Nhà này chỉnh dung bệnh viện trang hoàng phong cách không giống như là bệnh viện như vậy nghiêm túc trắng tinh, phục cổ âu thức vách tường cùng trang trí, nhìn qua càng như là một nhà Mỹ dung hội sở. Đốc đốc đốc. Tiến bảo. Tống tĩnh nguyện ngữ khí nhẹ nhàng, nghe đi lên tâm tình không tồi. Môn bị đẩy ra, hết thể sung sướng đột nhiên im bặt. Như thế nào là ngươi? Ai làm ngươi tới? Tống Tĩnh Uyển sắc mặt trầm xuống dưới, nàng trên mặt còn bọc băng gạc, gọi người nhìn không ra nàng cái gì bộ dáng. Ở phía trước hai ngày Tống Tĩnh Uyển vừa mới tiến hành quá một lần giải phẫu, lúc này nhìn đến Tống Vi Vi, nàng phản ứng đầu tiên chính là gọi người đem nàng đuổi ra đi. Tỷ tỷ xảy ra chuyện, làm muội muội ta như thế nào có thể không tới nhìn xem? Tống Vi Vi mỉm cười đóng cửa lại, chậm rãi chiều Tống Tĩnh Uyển đi đến. tỷ tỷ ngươi cũng không nghĩ ở bệnh viện đại xảo đại nháo làm tất cả mọi người biết tỷ muội không hợp đi hơn nữa là đại ca để cho ta tới bồi bồi ngươi nói cách khác nàng đống nhiên túi người trên người thanh đạm ưu nhã mùi hương truyền vào xoan mũi ngươi cho rằng ta nguyện ý tới a tống vi vi ác ý cười nàng phát hiện nàng thật sự biến hư chính là một chút không cảm thấy có cái gì vấn đề trước kia như vậy yếu đối nàng căn bản không xứng vì tống tiểu thư làm việc tống tĩnh nguyện lúc này mới bừng tỉnh phát hiện tống vi vi gia tranh quốc cả người biến hóa rất lớn cái loại này từ trong xương cốt tản mát ra ưu nhã làm nàng nhìn qua giống cái chân chính quý tộc tiểu thư mà nàng lăn ra càng là bạch đến sáng lên ngươi nàng trong đầu hiện lên vô số ý niệm nhìn chằm chằm tống vi vi không hề tì vết làn ra nhìn vài giây đống nhiên châm biếm ngươi động mặt nhà ai bệnh viện làm còn rất tự nhiên tống vi vi không tiếng động dơ lên ngôi tỉ tỉ đừng có hiểu lầm nên sẽ không trong khoảng thời gian này ở bệnh viện chỉnh dung mặt xem nhiều xem ai đều là chỉnh dung mặt đi chính ngươi chỉnh dung nhưng đừng oan uổng ta nàng ngồi dậy không chút để ý đánh giá phòng bệnh nói là phòng bệnh kỳ thật càng như là khách sạn nơi nơi đều tràn ngập tống tĩnh uyển sinh hoạt hơi thở ai chỉnh dung tống tĩnh uyển may mắn nàng phải làm hạng mục còn không có tới kịp thực thi nếu không lại phải bị tống vi vi chế dễ ước ta cái này kêu chữa trị hiểu không hào đi tống vi vi buông tay bất quá tỉ tỉ có ta chỉnh dung nào giác thực bình thường Rốt cuộc ta so với ở quốc nội thời điểm, làn da sắc thật hảo không ít, đúng không? Đâu chỉ là hảo không ít, rõ ràng là thoát thai hoàn cốt. Chẳng qua ngẫu nhiên nhận thức vị đồng học, vị kia đồng học cũng là hoa quốc người, trong nhà nhiều thế hệ đều là trung ý để ngươi biết đến, loại người này sao? Trong tay đầu luôn có chút không đủ để người ngoài nói cung đình bí phương, cho nên lạc là ta làn da liền biến thành như vậy lạc. Tống vi vi trong giọng nói mang theo khoe ra, vốn đang tưởng cho ngươi mang một ít, Bất quá ta tưởng tỷ tỷ cũng không dùng được này đó đi. Ngươi mặt, thật sự có khả năng khôi phục sao. Ngu xuẩn. Tống tĩnh Uyển nghiệm ai, ngươi cho rằng ta nhìn chúng ngươi về điểm này đồ vật. Nếu khoe ra xong rồi, liền cút đi. Tống vi vi không sao cả, một chút cảm tình dao động đều không có. Hào đi, như vậy tái kiến, tỷ tỷ. Dứt lời, tống vi vi cười như không cười rời đi. Cả ngươi đắc ý rào rạt sức mạnh, mãn quả thực muốn tràn ra tới. Trong nhà trở về an tĩnh. Tống Tĩnh Nguyệt ngồi yên vài giây, liền ở cho rằng nàng sẽ nổi trận lôi đến khi nàng đông nhiên nhẹ giọng bật cười. Thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Nàng gõ gõ cái bàn, khi mắt. Chương 967 ngoại tình. Ngoài phòng bệnh, Tống Vi Vi phun ra một hơi. Trên người kia không coi ai ra gì ngạo mạn nháy mắt biến mất. Nàng xoa xoa cứng đờ mặt, đã phát điều tin tức về nước. Hoàn thành nhiệm vụ Tống Vi Vi, cùng ngày liền quay trở về Em Mở Quốc tiếp tục việc học. Lúc này. Khoảng cách tống hiểu hiểu cùng tống vi vi liên hệ, thời gian đã qua đi một tháng rưỡi tuyệt thế sủng phi đã kết thúc, nhưng này cổ nhiệt chiều còn không có rút đi. Yến phi truyền vừa mới cắt nối biên tập hoàn thành, theo yến phi truyền chậm chạp không có định đường, trên mạng sướng suy thanh một mảnh. Các bạn thì phan trào, tuy rằng ta thừa nhận ngươi ở khảo thí thượng rất có một bộ, nhưng đóng phim nhưng không giống khảo thí đơn giản như vậy, đánh cuộc, nếu là yến phi truyền có thể hỏa, ta phát sóng trực tiếp đứng chồng ngược ị phân. Các fan phản bác. Lại thế nào nhân ra 19 tuổi đã là thi đại học trạng nguyên, còn quay chụp một bộ phim truyền hình, người luôn là ở tiến bộ, chúng ta tin tưởng nàng cuối cùng sẽ trở thành đại đạo diễn. Đến nôi các ngươi, bàn phím đều gõ bao tương đi. Yểu yểu, an phỉ nhiên kêu chúng ta buổi tối cùng nhau liên hoan, có đi hay không a? Đường tân nhu đối với gương sờ sờ mặt, bà bối, ngươi có hay không cảm thấy ta biến trắng? Ngay cả lỗ chân lông đều tinh tế không ít. Nàng đương nhiên không dám cùng tống yểu yểu so, tống yểu yểu đó là khai quải. Trời sinh trẻ con cơ. Đường Tân Nhu cả ngày thức đêm truy kịch xem truyền tranh, làn ra cùng bạn cùng lứa tuổi so, đã là một trên trời một dưới đất. Nhưng lúc này, đường Tân Nhu vốt chính mình hoặc không lưu thủ khuôn mặt, quả thực muốn yêu chính mình. Đi thôi. Tống Yểu Yểu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mặt trên chính truyền phát tin nước ngoài nào đó đoạt giải địa ảnh. Trong khoảng thời gian này, Tống Yểu Yểu không phải học tập chính là soát kịch, mặc kệ tốt xấu đều xem. Nếu thích, Nàng có thể liên tục 3 ngày lặp lại không ngừng mà vẫn luôn soát kia một bộ, thẳng đến có thể từ giữa lĩnh ngộ đến một ít đồ vật bắt đầu. Màn đêm vuông xuống. Đường Tân Nhu thu thập thứ tốt, đi tống yểu yểu phòng học ngoại chờ nàng. Chẳng sợ khai giảng đã tiếp cận 3 tháng, đại gia vẫn là không có cách nào đối tống yểu yểu miễn dịch, có nàng xuất hiện địa phương, liền thế tất cùng với ánh mắt. Trực tiếp đi thôi, An Phỉ Nhiên ở cửa chờ chúng ta đâu. Nói lên An Phỉ Nhiên, đường Tân Nhu tiếng nói đều nhu không ít. chẳng qua nàng chính mình cũng chưa phát hiện hai người sóng vai chiều cổng trường đi đến mà giáo ngoại hai gã ngoại hình điều kiện ưu việt vai rộng chân dài đại nam sinh đang đứng ở bên đường chờ đợi quá vãng không ít nữ sinh trộm mà đánh giá bọn họ đường tân nhu ra tới thời điểm vừa lúc nhìn đến một người nữ sinh cầm di động từ an phỉ nhiên bên người rời đi nàng mặt lập tức chầm xuống dưới nghiến răng nghiến lợi tức giận nói an phỉ nhiên người dám con ta liêu muội khu an phỉ nhiên đỡ chán ta không có ngươi hỏi hắn hắn chỉ chỉ thẩm tuân thẩm tuân mướn mày buông tay ta nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến bất quá hắn nhưng thật ra cùng nhân ra nói nói mấy câu không thừa nhận cũng không phủ nhận đã cũng đủ lệnh người miên man bất định tống yểu hiểu vô ngữ mắt trợn trắng ấu chí quỷ a a an phỉ nhiên ta cá mập ngươi đường tân nhu nhào lên đi nhéo lỗ thai hắn ngươi có phải hay không tịch mịch thân các nàng lớn lên có ta đẹp sao ngươi cũng dám ngoại tình an phỉ nhiên vô tội ta không có. Hắn sâu kín mà nhìn lướt qua Thẩm Tuân, vừa rồi hắn như thế nào liền nhất thời luẩn quẩn trong lòng, đi hỏi Thẩm Tuân đâu. Gia hỏa này không phải luôn luôn xem hắn không vừa mắt. Bắt được cơ hội này, khẳng định gấp không chờ nổi tưởng chính hắn. Ngươi còn dám giảo biện? Hảo, đừng nóng giận, di động cho ngươi xem. An Phỉ nhiên tùy ý nàng nắm một trận, bỗng nhiên ôm lấy nàng eo, nhẹ nhàng đem điện thoại nhét vào đường Tân Nhu trong tay. Chương 968 liên hoan. Nhạ, mật mã ngươi biết đến. Đường Tân Nhu nháy mắt bình tĩnh lại, mặt nóng bỏng nóng bỏng. Nàng ánh mắt dao động, không được tự nhiên lẩm bẩm, làm gì cái dạng này? Ngươi mau buông ra, chờ hạ lại bị người nhìn đến. Nhìn đến liền thừa nhận hảo, chúng ta liền ra trưởng đều gặp qua. Đường Tân Nhu, Ai Nha chẳng ghét. Thẩm Tuân. Chậc. Mẹ nó. Đúng lúc này, một chiếc siêu xe bỗng nhiên ở ven đường dừng lại. xa hoa siêu cấp xe thể thao, tiêu ngạo lượng màu lam, vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Tống tiểu thư Thật là ngài a, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Lý Tư Năm chạy nhanh từ trên xe xuống dưới, này vừa thấy càng kích động. Ở đây, tất cả đều là những cái đó đỉnh cấp thế gia hậu đại. Ngươi hảo, ngươi là. Tống Yểu Yểu còn nhớ rõ gương mặt này, nhưng tên nàng không nhớ gì cả. Lý Tư Năm thụ sủng như kinh, ta kêu Lý Tư Năm, tinh duyệt chính là nhà ta. Tinh duyệt truyền thông. Tống Yểu Yểu tới hứng thú. Đúng vậy, đối. Cư nhiên cũng là hôn giới giải trí. tống hiểu hiểu biết nhà này công ty nhưng không nghĩ tới lý tư năm vẫn là tinh duyệt thái tử gia một khi đã như vậy úc tư ngọt vì cái gì lại muốn cùng nàng ký hợp đồng vừa định khởi úc tư ngọt nàng người liền đến cách rất xa đều có thể nhìn đến lý tư năm đứng ở một người thân hình nhỏ sinh thiếu nữ bên người trên mặt cười mang theo lấy lòng. nàng kéo kéo môi ngày thường xem quen rồi lý tư năm không ai bị nổi bộ dáng hiện tại thình lình thấy như vậy một màn còn không thói quen quả nhiên vô luận ở nơi nào đều là có giai cấp. Lý Tư Năm có tiền có thế đi. Nhưng mặt trên còn có so với hắn càng có tiền có thế. Ở những người đó trước mặt hắn chính là cái tôn tử. Úc Tư Ngọt đến thời điểm, Lý Tư Năm đã từng cái để một vòng danh thiếp. Thẩm tuân kẹp ở đầu ngón tay tùy ý quét mắt không chút để ý ném đem danh thiếp ném vào túi. Di bảo bối nhi, ngươi tới rồi. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Tống Tiểu Thư. Úc Tư điểm tâm ngọt gật đầu chúng ta đã sớm nhận thức. Lý Tư Năm sửng sốt, ai? nay phó không biết gì bộ dáng, làm Úc Tư Ngọt không biết nên khóc hay nên cười. Nàng cung Tống Yểu Yểu cùng nhau tham gia tổng nghệ, kia đều là một tháng trước sự tình, lúc ấy còn ở trên mạng nháo ồn ào huyên áo, không nghĩ tới Lý Tư Năm thế nhưng không biết gì. Cùng nàng cùng nhau hợp tác quá. Úc Tư Ngọt đơn giản mang quá. Đây là duyên phận A. Lý Tư Năm hưng phấn, Tống Tiểu Thư có thời gian sao, Có không hánh diện làm ta làm ông chủ, thỉnh các vị ăn bữa cơm. Tống hiểu yểu nhìn về phía thẩm tuân bọn họ các ngươi ý tứ đâu thẩm tuân ngáp một cái ngươi làm chủ liền hảo an phỉ nhiên cười ôn hòa ta đều nghe đường đường đừng nói bừa đường tân nhu chừng hắn liếc mắt một cái thính hai đường đỏ bọn họ chi gian hố động chọc đến úc tư ngọt nhìn nhiều hai mắt bừng tỉnh hiểu được không nghĩ tới đường tân nhu cư nhiên đã có bạn trai vậy cùng nhau đi ai hào liệt lý tư năm chở úc tư ngọt ở phía trước tống hiểu yểu bọn họ bốn người còn lại là đánh xe Nếu có thể, Lý Tư Năm càng muốn tái Tống Yểu Yểu, nhưng nhân ra bên người có như vậy nhiều người, liền tính sung xoe, cũng không tới phiên hắn tới. Lúc này hắn không khỏi hối hận, vì cái gì muốn trăng bức, khai xe thể thao ra tới. Ăn cơm địa điểm là thành phố nổi danh một nhà hàng, hoàn cảnh thanh tĩnh, trừ bỏ đại đường số ít chỗ ngồi ngoại, trên lầu tất cả đều là ghế lô. Bọn họ vào một nhà ghế lô. Lý Tư Năm nhìn túi đầu chơi di động Tống Yểu Yểu muốn nói lại thôi. Kỳ thật hắn tên tuổi nói ra đi dễ nghe. Nhưng thực tế thượng thủ căn bản không quyền lợi. Chương 969 An Phỉ nhiên nỗ nỗ lực. Tuy rằng hắn trên danh nghĩa là hắn cha duy nhất nhí tử, nhưng cùng cha khác mẹ đệ đệ rốt cuộc có mấy cái, kia đã có thể khó mà nói. Hắn không phải người thừa kế duy nhất. Tống tiểu thư thật đúng là cái người bận rộn. Lý Tư năm cười cười, vì giảm bất xấu hổ treo chọc một câu. Thẩm tuân dựa vào ghế dựa lười biếng mà chơi trò chơi nhỏ. Mà được xưng là người bận rộn tông hiểu hiểu trên thực tế là ở. Yểu hiểu chú bụng bụng gì ở tan tầm mị hiểu hiểu hôm nay cũng là siêu cấp tưởng ca một ngày timi hiểu hiểu có hay không hảo hảo ăn cơm chiều nha ta ở bên ngoài liên hoan nga ca đêm nay trở về trụ tống hiểu hiểu một đốn ca ta sinh bệnh tống hiểu hiểu nháy mắt lo lắng lên nghiêm trọng sao người muốn ngoan ngoãn nha có hay không uống thuốc ta đêm nay liền trở về chờ ta nha hiểu hiểu hùng ôm gì Xa ở công ty phòng họp người nào đó buông di động, không tiếng động còn con ngôi. Phòng họp các đại cao quản nhóm động tác nhất trí đánh cái giật mình. Bột nên sẽ không sinh khí đi. Chẳng lẽ là bọn họ kế hoạch làm không tốt? Vẫn là bột xem ai không vừa mắt. Liên ở bọn họ trong lòng run sợ thời điểm, đứng ở phía sau phụ trách ký lục hoác thất, đã bày ra một bộ, ta cái gì đều biết, nhưng ta cái gì cũng không nói tư thái. Hoác Vân Khuyết bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi nhanh chiều hội nghị bên ngoài đi đến. Tan họp. Ai? Cứ như vậy kết thúc. Hoác Vân khuyết bước một đôi chân dài, thực mau liền biến mất ở phòng học nội. Mọi người vội vàng giữ chặt Hoác Thất, hỏi, Hoác Thất Hoác Thất, rốt cuộc sao lại thế này a? Bột vừa mới cười như vậy ôn nu, ta còn tưởng rằng hắn dây tiếp theo sẽ nói làm chúng ta cút đi đâu. Hoác Thất mắt trợn trắng, ở các ngươi trong lòng, bột chính là như vậy đáng sợ người sao? Chẳng lẽ không phải? Cái này hỏi lại, Hoác Thất không lời gì để nói, hắn suốt ruột đi, ai nha thanh? các ngươi liền không thể động cân nào ngẫm lại cái này điểm có thể làm bột ở mở họp thời điểm làm việc riêng còn có thể có ai nói xong hắn vội vàng bước nhanh truy hoắc vân khuyết đi ở đây đều không phải ngốc tử cũng biết bọn họ bột danh thảo có chủ Hoắc thất như vậy một chút bọn họ bừng tỉnh đại ngộ cho nên một cái tiếc cười kỳ thật là bởi vì nghĩ tới phu nhân đồ ăn thực mau thượng bàn tống yểu yểu buông di động lại có chút ăn mà không biết mùi vị gì đường tân nhu nhạy bén nhận thấy được điểm này hỏi yểu yểu làm sao vậy ân không có việc gì a. tống yểu yểu lắc đầu cong cong đôi mắt ăn cơm đi ở đây còn có lý tư năm úc tư ngọt tống yểu yểu không thích nhiều lời chính mình về tư thẩm tuân ánh mắt thảm ám dùng công đua gấp bạch trước tôn, phóng tới tống yểu yểu mâm đồ ăn đại ca thỉnh tống yểu yểu bị hắn đậu cười vô ngữ ngươi như thế nào còn tới này một bộ thẩm tuân câu môi cái này kêu một tiếng đại ca cả đời đại ca hiểu hay không thích chân chó đường tân nhu xem thường ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng an phỉ nhiên nỗ nỗ lực a thẩm tuân nâng nâng cảm cười như không cười trên bàn bỗng nhiên ho khan thanh một mảnh đường tân nhu thiếu chút nữa nổ mạnh thẩm tuân ngươi nhưng cơm miệng đi an phỉ nhiên thanh khụ một tiếng cấp đường tân nhu gấp đồ ăn ăn nhiều một chút tống hiểu hiểu, các ngươi đang nói cái gì kỳ kỳ quái quái không đường tân nhu mặt đỏ thẩm tuân buồn cười Rõ ràng là các ngươi tư tưởng không khỏe mạnh đi. Ta là làm an phỉ nhiên uy ngươi ăn cái gì, tỉnh nói nhảm nhiều. Khu khu khu. Đường tân nu, ngươi nhà cơm miệng. Tống yểu yểu. Cho nên, rốt cuộc nào điểm trọc tới đường đại tiểu thư. Khó làm nga. Chương 970 kiếm tiền mang mang ta. Thẩm tuân buông tay, đại ca, ngươi tới bình phân xử. Lý tư năm nỗ lực làm bộ ẩn hình người, ở đây tất cả đều là đại lão, hắn một cái đều không thể trêu vào. Thẩm tuân. Ngươi còn dám nói một câu, tin hay không ta làm hiểu hiểu đánh chết ngươi. Sách! Thẩm tuân buồn cười, này cùng ta đại ca có quan hệ gì? Tống hiểu hiểu vô ngữ dọn khởi băng ghế, hướng bên cạnh xê dịch. Bày ra một bộ lao tăng nhập định, các ngươi chính mình giải quyết, không cần trêu chọc ta thái độ. Đường tân nhu hừ một tiếng, mặc kệ hắn. An phỉ nhiên vô vô nàng tóc không tiếng động an ủi, rồi sau đó quay đầu đối thẩm tuân nói, Hảo, một vừa hai phải. Ta xem mới là các ngươi yêu cầu một vừa hai phải. Tư tưởng thượng. Chứ bỏ Tống Yểu Yểu, còn lại người đều một bộ ta cái gì đều minh bạch, nhưng ta cái gì đều không nói bộ dáng. Tống Yểu Yểu mắt trợn trắng, mặc kệ này đàn ngu xuẩn nhân loại. Cái này tiểu nhạc đệ một quá, đại gia rốt của gan Tinh ăn khởi cơm tới. Lý Tư Năm nhìn Tống Yểu Yểu, vài lần muốn nói lại thôi. Tống Yểu Yểu như mày, ngươi có chuyện tưởng cùng ta nói. Úc Tư ngọt trầm gì gì uống lên khẩu đồ uống, An Tinh ngồi ở Lý Tư Năm bên người đảm đương bình hoa. Lý Tư Năm lấy lòng cười cười. Là cái dạng này, không biết tống tiểu thư ngài gần nhất có hay không chụp tân kịch tính toán. Người tưởng, Lý Tư năm gật đầu, là, không biết có không cho ta một cái cơ hội, tống tiểu thư kiếm tiền cũng mang mang ta. Kỳ thật, kiếm không kiếm tiền không sao cả, chỉ cần hắn có thể thượng tống yểu yểu này thuyền, là có thể ở lý gia có được quyền lên tiếng. Mà không phải tùy ý những cái đó tư sinh tử bọn đệ đệ kỵ đến trên đầu tới. Tạm thời còn không có. a, không, không có việc gì không có việc gì. Chỉ cần tống tiểu thư về sau muốn chụp tân kịch thông báo một tiếng là được, ta bên này vô luận là người vẫn là tiền, tuyệt đối lập tức đúng chỗ. thẩm tuân ý vị không rõ mà hừ cười, hướng lưng ghế thượng một dựa. Cái bàn hạ, Úc Tư ngọt tay bị nhẹ nhàng chạm chạm. Nàng nhấp môi, biết Lý Tư Năm là ám chỉ cái gì, chính là đối với tống hiểu hiểu gương mặt kia, nàng nói không nên lời. Nàng lúc trước thái độ vô luận đặt ở ai trên người xem, đều là thực quá mức. Khi đó tống hiểu hiểu không có làm sai cái gì, là nàng vào trước là chủ cũng có thể nói là thủ phú đối nàng âm dương quay khí mà tống yểu yểu còn không so đo hiểm khích trước đây đem nàng thiêm vào phòng làm việc tuy rằng không biết vì cái gì phía chính phủ chậm chạp không có công bố nhưng nàng đãi ngộ xác thật là lập tức hảo lên điểm này úc tư ngọt đối tống yểu yểu người mang cảm kích tuy rằng kia phân hiệp ước thực hà khắc giống như bán minh khế thậm chí là dài đến 20 năm hợp đồng úc tư ngọt cũng không cho rằng nàng có thể vẫn luôn như vậy hồng đi xuống tống yểu yểu phòng làm việc không khỏi cũng quá xem trọng nàng lại có lẽ là nguyên nhân khác lý tư năm không chờ đến phản ứng trong lòng chính sinh khí liền thấy tống yểu yểu sảng khoái gật đầu không thành vấn đề ta không có danh thiếp có việc ngươi tìm ta trợ lý hắn sẽ làm tốt hết thảy hảo hảo hảo hảo cảm ơn tống tiểu thư lý tư năm không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy hắn liên tục gật đầu tỏ vẻ cảm tạ bất quá thực mo hắn liền xấu hổ bất quá tống tiểu thư ngài trợ lý là cái này là hắn danh thiếp Tống Yểu Yểu xã giao rất đơn giản, hệ chặt nằm những cái đó quan hệ muốn tốt, xa lạ không mấy cái. Chẳng sợ những cái đó yêu cầu nàng chữa bệnh đại lao, cũng là thông qua hoắc cửu, hoặc là đi thẩm lao ra tử quan hệ, mới liên hệ thượng nàng. Hiện tại Tống Yểu Yểu không tính toán ấn danh thiếp, về sau cũng không quyết định này. Cảm ơn Tống Tiểu Thư, cảm ơn. Lý Tư năm đôi tay tiếp nhận, nhìn đến danh thiếp thượng tên, nháy mắt tinh thần dùng mình. Chương 971-12 vệ trí nhất hoắc cửu. Hoác gia mười hai vệ một viên. Hắn ẩn ẩn nghe nói qua, ở hoác gia cái này thần bí trong gia tộc, mỗi một thế hệ gia chủ đều sẽ bồi dưỡng chính mình người, mà này một thế hệ mười hai vệ, mỗi một cái đều là nhân trung long vượng, văn võ song toàn. Thả đối gia chủ trung thành và tận tâm, chỉ cần chủ nhân một câu, chẳng sợ làm đối phương lập tức đi tìm chết, hắn đều sẽ không chấp một chút đôi mắt, có một lát trần chờ. Trung thành, đã thật sâu khắc vào bọn họ trong xương cốt. Hảo hảo đối nàng. Tống yếu, yếu đứng dậy. chuẩn bị rời đi khi bỗng nhiên nhìn úc tư ngọt nói như vậy một câu úc tư ngọt sửng sốt ngốc ngốc nước mắt đối thượng tống yểu yểu hai mắt lý tư năm nghĩ hoặc đối ai úc tư ngọt hiện tại là ta phòng làm việc nghệ sĩ thừa nhận thật sự đêm nay là làm sao vậy tin tức tốt một người tiếp một người tới lý tư năm hỉ không thắng thu ôm lấy úc tư ngọt vai gật đầu trịnh trọng hứa hẹn tống tiểu thư yên tâm ta sẽ hảo hảo đối nàng chẳng sợ ngay từ đầu là chơi chơi tâm thái hiện tại cũng không giống nhau úc tư ngọt thế nhưng thật sự cùng tống yểu yểu leo lên giao tình tống yểu yểu là cái gì thân phận hoác gia trên giới nhận định hoác gia chủ mẫu tuyệt không sẽ có nửa điểm sửa đổi khả năng ngay cả nguyện trung thành với hoác vân khuyết 12 hai vệ đều phát cho tống yểu yểu này còn không thể chứng minh cái gì sao bình thường nữ nhân nào có cái này thù vinh thấy chở tống yểu yểu xe rời đi thẩm tuân phun ra một hơi cũng không thèm nhìn tới lý tư năm một tay cắm túi tiêu sái rời đi đường tân nhu kéo an phỉ nhìn tay đánh ngáp sâu kín hỏi chúng ta đi đâu an phỉ nhiên ngây ngốc ta đưa ngươi hồi trường học giọng nói lạc đường tân nhu cắn răng một chân dẫm lên hắn chân ngốc tử an phỉ nhiên đau mặt đều nhăn thành một đoàn hắn vô tội nhìn bóng dáng căm giận đường tân nhu đường đường ngươi sinh khí lạc. ai cần ngươi lo đường tân nhu nhìn như sinh khí kỳ thật đi cũng không mau an phỉ nhiên vội vàng đuổi theo úc tư ngọt trong mắt mang theo hâm mộ lý tư năm bắt giữ đến nàng ánh mắt cảnh cáo nói ngươi nhưng đừng đánh oai chủ ý à đường tân nhu cũng không phải là cái dễ đối phó ngươi nếu là dám đoạt nàng bạn trai chính là thiên vương lão tử hạ phàm cũng bảo không được ngươi úc tư ngọt môi hơi nhấp ngươi chính là như vậy xem ta lý tư lớn tuổi đến cũng không tuổi, tuy rằng cùng thẩm tuân an phỉ nhiên người như vậy trung long phượng vô pháp so khá vậy nháy mắt hạ gục một bộ phận tiểu thị tươi úc tư ngọt cũng là tâm động quá chỉ là ở sinh hoạt tác lực cùng với lý tư năm lạnh leo chung dần dần tỉnh táo lại nàng cái gì thân phận lý tư năm sao có thể là cùng nàng tới thật sự cũng may nàng lúc trước cũng là đánh có thể tìm một cái chỗ dựa chủ ý mới đáp ứng lý tư năm theo đuổi bất quá hiện tại có tống hiểu hiểu nói hết thể đều có khả năng như thế nào sẽ đâu lý tư năm vừa thấy ánh mắt của nàng lập tức cười ôm nàng ôn nhu an ủi ta này không phải sốt ruột sao đường tân nhu nhưng không bình thường nàng là đường gia đại tiểu thư cả nhà liền nàng một cái nữ nhi từ nhỏ vô pháp vô thiên ai đều không thể chơi vào. Ta đương nhiên biết ngươi không có cái kia tâm tư lạc, nhưng là sao, ngươi xem nàng thái độ liền biết, phàm là nữ nhân khác nhiều xem vài lần, nàng đều có thể ghen, ngươi ngẫm lại ta nói có phải hay không cái này lý. Ta nhưng không nghĩ ngươi chịu vì khuất. Úc tư cục cưng biết hắn dối trá, khẽ hư một tiếng, chú ý hạ bờ vai của hắn. Liền sẽ làm ta sợ. Là là là, đều là ta sai, ta làm ngươi đánh một chút được không? Ta mới không đánh, đến lúc đó đau lòng vẫn là ta. Chương 972 ta dược là ngươi. Lý tư Nam ý cười càng sâu, bị hống đến toàn thân đều thoải mái, hắn ôm Úc tư ngọt lên xe, bảo bối thật ngoan, đi, đêm nay không trở về trường học, chúng ta đi khách sạn, ngày mai ta mang ngươi đi dạo phố đi. Tuy rằng hắn không có quyền lợi gì, trong tay vẫn là có tiền, tùy tiện mua cái mấy chục vạn bao bao không thành vấn đề. ốc tư ngọt không tiếng động con con môi, thò lại gần hôn hắn một ngụm, cảm ơn thân ái. Vốn dĩ chính là một hồi giao dịch, nói cảm tình. thương tiền. Nàng hiện tại chỉ cần hướng lên trên bò, có thể kiếm cũng đủ nhiều tiền, hồi quỹ cha mẹ cùng ca ca, như vậy hết thể liền đều là đăng giá. Ca ca. Phòng ngủ nội đen như mực, tống yểu yểu đá rơi xuống giày, đi chân trần đạp lên thẳng thượng. Ánh trăng từ ban công ngoại chiếu vào, nhàn nhạt quang huy chiếu phòng nội một mảnh trống trải. Không có hoác vân khuyết thân ảnh. Tống yểu yểu quen cửa quen nẻo sờ soạng ban công, màu đen bằng da trên sofa, quả nhiên nằm một cái cao dài thân ảnh. Chỉ có một mơ hồ hình dáng. Đưa lưng về phía nàng, không biết hay không ở ngủ. ngay thường còn không cảm thấy, vừa thấy mặt mới cảm thấy tưởng nghiệm giống thủy triều dường như, sôi nổi chiều nàng vào tới. Kaka, như thế nào không đi trên giường ngủ nha. Nàng không có bật đèn, lặng lẽ sờ qua đi. Liền sắp tới đem tiếp cận, dưới chân không biết đá đến cái thứ gì, nàng chân đau xót, cả người nhanh chóng hướng phía trước đánh tới. Ở thế ngã phía trước, Tống Yểu Yểu trong đầu còn đang suy nghĩ, xong rồi, muốn tạp đến Kaka. chính là so thân thể trước rơi xuống là nước mắt tống điệu hiểu ngầm nước mắt ngã vào một cái ấm áp rộng lớn trong ngực như thế nào không bật đèn Hoặc vân khuyết thanh nhâm ba hoa so ngày xưa đều phải thấp vài phần mang theo không cẩn thận nghe cơ hồ không có biện pháp phát hiện yếu ớt cảm ô ô, chân chân đau quá tống điệu hiểu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hơi thở hạt độ vàng lạch cạch lạch cạch rớt căn bản không chịu nàng không chế nàng cuộn tròn ngón chân da đầu tê dại khóc lên chóp mũi đều là hưng hồng, hồng. như là bị hung hăng khi dễ quá ai thở dài thanh ở nàng bên thai vang lên hoác vân khuyết ôm nàng đứng dậy ấm hoàng đèn treo nhu nhu chiếu xuống dưới tống yểu yểu mắt tê dần đem đầu vùi vào trong lòng ngực hắn đau đã chết nàng dầu dĩ làm nũng, nhu nhu tiếng nói lộ ra giọng mũi. đáng thương cực kỳ ngồi xong hoác vân khuyết đỡ nàng ngồi xong xốc lên thảm quỳ một gối xuống đất nâng lên nàng chân nhỏ tống yểu yểu dầu miệng ngậm nước mắt ngươi uống thuốc đi không có Có nghiêm trọng không A? Sinh bệnh không hảo hảo nghỉ ngơi, làm gì muốn nằm ở trên sofa? Nếu không phải tim ngươi, ta có thể khái đến chân sao Đều tại ngươi. Nàng rất nước mắt toán giận, rõ ràng là quan tâm nói, nói ra lại như là ở làm nũng. Là, đều do ta. Hắn phùng nàng khuôn mặt nhỏ, ngón cái nhẹ nhàng lau rớt gương mặt nước mắt, rồi sau đó cúi đầu, môi mỏng chậm rãi dán lên nàng đôi mắt. Đôi mắt bị phỏng một chút, tông hiểu hiểu phản xạ có điều kiện co rụt lại. kaka ca, ngươi môi hảo năng nàng thanh âm thấp thấp đu nhu đẩy hắn một chút tay nhỏ thò lại gần sờ hắn cái chán hơi năng người ở phát sốt ân hoác vân khuyết thấp thấp ứng đen nhánh đáy mắt có ý cười ở lưu động đi uống thuốc tông yểu yểu lại đẩy đẩy hắn nếu không phải chân còn bị hoác vân khuyết nắm tông yểu yểu đều muốn đi chính mình dự phòng làm thí điểm trung dược tới ngao cấp hoác vân khuyết uống lên cũng may trong nhà còn có một cái y di thuật cao siêu lưu dục vừa dứt lời thân thể lại lần nữa rơi vào một cái ôm ấp Tống Điều Hiểu sửng suốt một chút, nhẹ nhàng vòng lấy Hoác Vân Khuyết eo. Vì thế ở ôn nu ánh sáng hạ, hai người một đứng một ngồi, hình ảnh tốt đẹp giống như một bức họa. Ta dược đã đã trở lại. mươi 973 không muốn ăn dược, chỉ nghĩ. Cho nên, không cần mặc khác. Tống Điều Hiểu Hảo sau một lúc lâu mới nghe hiểu Hoác Vân Khuyết đang nói cái gì, nàng đau lòng rất nhiều lại cảm thấy ấy nấy. Bởi vì muốn đọc sách, muốn công tác, nàng chú định không có cách nào đổi Hoác Vân Khuyết lâu lắm. Cùng đồng học ở chung. đều so cùng hoác vân khuyết muốn nhiều đến nhiều Cà ca ca ân thực xin lỗi lạc. cái gì tống yểu yểu cọ cọ hắn quần áo không có ở ngươi sinh bệnh thời điểm mỗi ngươi đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ ngay sau đó thân thể bay lên không hoác vân khuyết đem nàng ôm lên xoay người trở lại phòng ngủ ngươi hiện tại không phải liền ở tống yểu yểu á khẩu không trả lời được nàng cảm thấy nàng đối hoác vân khuyết không tốt trả giá xa xa không có hoác vân khuyết cho nàng nhiều con tuổi nhỏ không cần đa sầu đá cảm, Hoắc Vân Khuyết xoay người lên giường, thỏa mãn than thở một tiếng. Ta tuổi so ngươi lại đi qua lộ cũng so ngươi trường, hảo hảo lớn lên, ta sẽ chờ ngươi. Kỳ thật, có câu nói hắn không có nói. ở gặp được ngươi lúc sau, bên ta hiểu như thế nào sống một ngày bằng một năm. Tống yểu hiểu tưởng từ trên người hắn bò đi xuống, Hoắc Vân Khuyết nắm nàng eo càng không làm. khi Tống yểu hiểu ở trên mặt hắn gặp một mồm to, đều sinh bệnh còn không an phận. ngươi sẽ không sợ ta áp đến ngươi? A. Hoác vân khuyết nhướng mày, toàn bộ phòng ngủ, chỉ có ban công loáng thoáng ánh tiến bào quang, hán trêu chọc, tiểu ra hỏa, ngươi mới bao lớn điểm nhi. Lông chim dường như, không điểm trọng lượng. Tống hiểu hiểu Nàng cổ cổ má, phùng trụ Hoác vân khuyết mặt, ngươi thiếu ngắt lời, cần thiết muốn uống thuốc. Ngươi buông ta ra, ta muốn gọi điện thoại kêu lưu Dục đi lên. Hảo, uống thuốc. Thấy Hoác vân khuyết đáp ứng rồi, Tống điểu hiểu lúc này mới vừa lòng, nàng giật giật tưởng bỏ dậy, kết quả mới lên một chút. Lại lần nữa tài tiến hoắc vân khuyết trong lòng ngực. Nàng hoành hắn, ngươi buông ra ta nha. Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Nàng bị nốt ở hai tay chi gian. Hiện tại uống thuốc. Nóng bỏng cánh môi rơi xuống, tống yếu yếu khiếp sợ trừng mắt. Nàng trong mắt cảm xúc phức tạp, làm như hoàn toàn không nghĩ tới, người nào đó sẽ như vậy vô sỉ. Hắn vĩnh viễn ở đột phá điểm mấu chốt. nô no, không được. Người nam nhân này chuyện gì xảy ra? Sinh bệnh cư nhiên còn đang suy nghĩ hát ép Tông yếu yếu lao lực đem hắn đẩy ra một chút, thật sự chỉ có một chút điểm. Hai người chóp mũi đều phải chạm vào ở bên nhau. Nàng nỗ lực dùng ánh mắt cảm hóa Hoắc Vân Khuyết, ngươi đang làm cái gì? Người bệnh nên hảo hảo nghỉ ngơi. Không nên, không nên. Nàng có điểm nói không được. Không nên như thế nào. Hoắc Vân Khuyết câu môi, khơi mào nàng cảm, Lờ mờ ánh đèn, phát họa ra nàng tiểu diễm như hoa khuôn mặt nhỏ. Một đôi liễm diễm thủy mắt như là sẽ sáng lên. Tiểu băng hữu Có biết hay không thế nào mới có thể làm ta tốt càng mau. Tống yểu yểu banh khuôn mặt nhỏ, uống thuốc. Sai, an ngươi. Tống yểu yểu mặt đỏ lấy máu, nàng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, không được. An ta lại không thể chữa bệnh. Ai nói? Nam nhân ngực theo tiếng cười hơi chấn, bởi vì sinh bệnh cho nên thanh âm càng trầm càng tư tính, liêu nhân khẩn. Tống yểu yểu trong đầu tuyến đang ở một chút căng thẳng, nàng về điểm này tiểu kiên trì, sắp bảo vệ không được. Có hay không dùng, thử xem chẳng phải sẽ biết. hơn nữa ngươi có hay không nghe nói qua phát sốt thời điểm ra ra mồ hôi thì tốt rồi ân cái này nhưng thật ra nghe nói qua cho nên ta hiện tại hành vi có cái gì vấn đề sao ân tống yểu yểu mờ mịt chớp trước mắt không có đi nào đó sắp bị ăn sạch sẽ tiểu bằng hữu còn không biết nàng lại lại lại lại lại bị vòng đi vào lạp chương 974 ta hành ta thượng Ngày hôm sau trói lọi dương quang xuyên qua cửa sổ đánh vào tống yểu yểu trên mặt Nàng eo đau bối đau, mang theo khóc nước nở nghẹn ngào một tiếng, đem đầu càng sâu vùi vào trong chăn. Tiếp theo nháy mắt, bước màn khép lại, trong nhà một lần nữa quy về tối tăm. Một đêm lúc sau, người nào đó thần thanh khí sảng. Đến nôi tống yểu yểu, nàng cảm thấy chính mình như là trong tiểu thuyết, kia bị yêu tinh hút khô rồi tinh khí người đáng thương. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Thời gian cực nhanh mà qua. Trước mắt thiến phi truyền đã chế tác hoàn thành, liền thiếu chủ đề khúc. Hứa Nguyệt trước mắt cùng An Phỉ nhiên cùng nhau phụ trách xử lý phòng làm việc bên trong, đại phương hướng hợp tác vấn đề sẽ ưu tiên hỏi Hoắc Cửu cùng Tống Hiểu hiểu ý kiến. Rốt cuộc, Hoắc Cửu hiện tại phụ trách cũng không ngừng phòng làm việc sự. Trường học nhà ăn người đến người đi, nào đó hơi chút an tĩnh chút góc. Hứa Nguyệt nói, "Ta liên hệ vài tên làm từ người, hoặc là là đẳng không ra đương kỳ, hoặc là là không có linh cảm, đã bị huyển cự rất nhiều lần." Đường Tân Nhu xoa xoa bụng, "Cái gì kêu đằng không ra thời gian, nói khó nghe điểm." chính là trướng mắt chúng ta bái tống hiểu tiểu danh khí là không nhỏ nhưng những cái đó có tài hoa không phải mỗi người đều để ý nàng thân phận càng là nổi danh từ khúc tác ra càng là yêu quý thanh danh những người này một năm khả năng đều ra không được một bài hát nhưng mỗi lần ra đều là tinh phẩm cấp quốc tế đại đạo điện ảnh viết cái loại này luận tư bối nhi tống hiểu tiểu sát thật quá tuổi trẻ chút hứa nguyệt kỳ thật cũng không nhất định một hai phải tìm những cái đó lao nghệ thuật ra kia không được Chúng ta chế tác như vậy hoàn mỹ. Chẳng lẽ không xứng sao? Đường Tân Nhu bất mãn, nàng lần này chính là nữ chính. Thật sự không được, ta liền từ khi hồi mặt, trở về tìm ta tiểu gì hỗ trợ được. Hạ Nhiêu ở trong vòng trầm trầm phù phù như vậy nhiều năm, trong tay tài nguyên cùng nhân mạch, là đường Tân Nhu thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Nghe được Hạ Nhiêu, tống hiểu hiểu liếc nàng liếc mắt một cái. Đừng đi quay dày nàng, làm từ đúng không? Ta tới. Đường Tân Nhu cùng hướng Nguyệt nháy mắt quay đầu Động tác nhất trí nhìn về phía Tống Yểu Yểu. người tới. Biểu tình đứng đắn Tống Yểu Yểu gật gật đầu, ta tới. Tống Yểu Yểu không ngừng là nói nói mà thôi, ở nhà ăn tách ra lúc sau, Tống Yểu Yểu trở lại ký túc xá liền bắt đầu tra tư liệu, đem yêu cầu thư tịch đơn tử chia hóa bốn, làm hắn đưa tới. Chờ diệp Mỹ thần cùng vương ra Du tan học kết bạn trở lại ký túc xá, liền nhìn đến trong ký túc xá xuất hiện vài chồng sách mới, trong không khí còn tản ra in ấn mực dầu hương vị. Hai người liếc nhau, vẻ mặt một bức. đạo diễn đã không có biện pháp thỏa mãn các nàng vị này thiên tài bạn cùng phòng cho nên nàng tính toán tiến quân từ khúc vòng sao tống yểu yểu xem nghiêm túc liên tục ở trong ký túc xá nhìn hai ngày ngày thứ ba nàng giao cho hứa nguyệt một chương bản thảo làm nàng đi tìm lạc tinh quang ca tử cổ vận nồng hậu tống yểu yểu còn ở trong đó bỏ thêm một đầu lý thanh chiếu tử kỳ thật ở tống yểu yểu còn không có tính toán liên hệ lạc tinh quang khi lạc tinh quang cũng đã trước tiên vì hiến phi sao chép hảo chủ đề khúc mà ở nhìn đến hứa nguyệt đưa tới từ sau Hắn yên lặng mà hủy bỏ chính mình nguyên lai làm tử. Quả nhiên, vĩnh viễn không cần xem thường thiên tài. Hơi chút sửa lại điệu, lạc tinh quang tiến vào phòng ghi âm chính mình biên đạn biên sướng biến tìm cảm giác, càng sướng càng thuận. Gặp được yêu cầu sửa chữa địa phương, hắn liền sẽ dừng lại, bay nhanh dùng bút trên giấy đánh dấu. Sửa đổi lúc sau, đương chính thức thu ngày đó, cùng lạc tinh quang thường xuyên hợp tác lão người quen đều sợ ngây người. Lão lạc, không tội a, mấy ngày không thấy, này từ làm càng thêm có cảm giác. ý cảnh mỹ lạc tinh quang liếc xéo hắn đem giấy viết bản thảo ném qua đi lúc này ngươi đã đoán sai khúc là ta làm tử, nhưng có khác một hơn chương 975 báo trước nha trong giới khi nào ra vị đại tài tử ta không nghe nói a Ngươi nọ run run giấy túi đầu vừa thấy sửng sốt ta không nhìn lầm đi này làm từ người viết như thế nào tống yểu yểu là ta nhận thức cái kia tông yểu yểu bằng không vào lúc ban đêm 7 giờ Yến phi truyền tuyên bố định ở nghỉ đông đương đầu tiên thả ra chính là báo trước cùng với chủ đề khúc chủ đề khúc trước nửa đoạn vì nhu tình phần sau đoạn là quyết tuyệt tên đơn giản thô bạo đã kêu điểm dáng ngôi theo du dương đàn tranh tiếng vang lên cửa cung chậm rãi mở ra trong đó các xuất sắc đoạn ngắn chợt lóe mà qua phong cách tinh xảo đem xem quan sôi nổi đại nhập trong đó một đoạn báo trước kết thúc khán giả còn cảm thấy chưa đã thèm a a a a còn có thật nhiều thiên ta mau chờ không kịp Ta thao. Ta cảm thấy này bộ kịch khả năng sẽ thật hương. Nhìn xem cái này phong cách, cùng ném nào đó lự kính một mét sau phim truyền hình mấy cái phố hảo sao. Ta khở, đây là thiên tài sao. Này này này chế tắc cũng quá hoàn mỹ đi. Vờ cờ giờ. Ta muốn xem ta muốn xem ta muốn xem. a a a, ta tống đạo như bức. Lúc trước sướng suy, chờ bị vả mặt đi. Lúc này mới kêu cung đấu kịch ok. Hơn nữa hậu cung các tỷ tỷ cũng quá xinh đẹp đi. Cảm giác này sẽ là một hồi thị giác thịnh yến. Đương Hoàng đế vui sướng, các ngươi này đàn người thường, căn bản tưởng tượng không đến. Quá vui sướng quá vui sướng, ta ái tống đạo, hướng về phía này đàn tợ LGG, này bộ kịch ta truy định rồi. Hy vọng chính kịch đừng làm ta thất vọng nha.